xông vào ngõ âm dương tác giả mộc hề nương phần 16 vô lương âm trạch trước khi xuống núi trần dương được con rồng tặng cho một cái vảy vảy rồng cứng rắn bóng loáng ánh lên tia sáng nhàn nhạt nhìn vô cùng đẹp mắt ngũ tuyên tò mò hỏi vảy rồng có ích lợi gì ạ trần dương lắc đầu anh cũng không biết dịch vua trưởng nói Chắc chắn rất có ích, toàn thân con rồng đều là bảo vật. Mấy năm gần đây, tiểu đội đồ long ý thức được cả con rồng đều là bảo vật. Không chỉ có sừng rồng, còn có thịt rồng, máu rồng, lông châu. Thế nên vừa rồi, gã ảo thuật kia mới phái phi cơ đến mang rồng đi. Mà không phải giết rồng, các sừng rồng mới mọc ra ngay tại hiện trường. Trần Dương lộ vẻ mặt chán ghét. Hẳn là nên cấm bọn chúng nhập cảnh vào nước ta. Chị sẽ trình đơn kiến nghị. Ngũi Tuyền nghiêng đầu nói Vừa rồi sau lưng gã ảo thuật có mọc bốn cái đầu người Hình như chúng không sợ đạo thuật của thiên sư Đó là gì vậy? Cậu trả lời Nước ngoài gọi là ác ma Lợi dụng cấm thuật triệu hồi ác ma Khiến ác ma nhập vào cơ thể Giúp hắn đạt được mục đích Làm vậy phải trả cái giá rất đắt Phải thường xuyên tìm thức ăn cho ác ma Ác ma ăn thịt người Ta ác xảo quyệt Am hiểu lừa dối con người Sau đó kéo đi chia ăn. Ừm, em hiểu rồi. ngỗi tuyên gật đầu rồi ôm búp bê chạy xuống lông hạp cốc. Dịch vưu trưởng vừa quan sát địa hình long hạp cốc và đài khóa Long vừa vuốt cầm như đang suy nghĩ điều gì. Trần Dương bèn hỏi cô đang nghĩ cái gì? Cô trả lời. Khu du lịch kế bên làm ăn rất khá. Chỉ cảm thấy cảnh sát của lông hạp cốc và đài khóa lông cũng không tệ. Quan trọng nhất là đại khóa lông từng thật sự có rồng Chị định sửa cầu treo Khai phá lông hạp cốc thành thắng cảnh du lịch Kiếm chút tiền trợ cấp vu tộc Không phải nói mỗi năm chỉ có thể sửa một lần sao? Dịch vu trưởng xua tay Dựa vào quan hệ hiện giờ của chúng ta và con rồng kia Có thể thương lượng Và lại cây cầu treo đã bị hỏng Chỉ còn lại sợi dây thần Hay là xây cầu mới Em thấy cầu kính thế nào? Cô dừng bước, nhìn về phía núi non trùng điệp xa xa. Trước kia không xác định rồng có thật sự tồn tại hay không, cứ lo sợ sẽ làm thần linh tức giận, cũng lo âm dương quỷ điệp ăn thịt người qua đường vô tội. Hiện tại không còn phải lo lắng những điều đó nữa, vô tộc cũng nên giao lưu với bên ngoài nhiều hơn. Trần Dương hỏi Chị không lo lắng, vô tộc hòa nhập quá nhiều với bên ngoài, khiến vô tộc nhanh chóng tiêu vong sao? Phát triển đối ngoại là điều hiển nhiên, Dậm chân tại chỗ sẽ bị diệt vong. Dịch vu trưởng vừa cười vừa nói. Quan trọng nhất là bây giờ vô tộc không tìm được người thích hợp học quỹ đạo. Còn không bằng đưa người ngoài vào. gừng càng già càng cay. Trần Dương kính nể. Sau đó cậu lại hỏi. Có phải chúng ta đã trễ thời gian bắt đầu đại hội giao lưu pháp hội rồi không? Cô vừa đi vừa nói. Đúng là đã trễ giờ. Nhưng bây giờ đi vẫn còn kịp. Ngày mai đi bằng máy bay đến đó Chị đã bảo hộp trò chuẩn bị máy bay rồi Chúng ta xuống núi Ăn cơm tắm rửa trước đã Cả người ướt sũng hết cả Quần áo dính vào người không thoải mái chút nào Thế là đoàn người cùng nhau đi về Vợ chồng má Sơn Phong Đã chuẩn bị cơm nước sông xuôi Đang chờ bọn họ Chú đoán là mấy đứa sắp về đến Nên đã chuẩn bị xong thức ăn Mọi người đi tắm Thay quần áo rồi xuống ăn cơm Mọi người thấy thức ăn phong phú trên bàn Thèm thuong không nói nhiều lời, tranh thủ về phòng tắm rửa thay đồ. Trần Dương vào phòng, mở cửa phòng tắm, quay đầu thấy độ sốc cũng theo vào. Cậu nhìn quần áo khô ráo trên người hắn mà ngơ ngác, sau đó kéo hắn vào phòng. Cùng nhau tắm. Nói xong cậu bình tĩnh cởi quần áo trên người hắn, vừa cởi vừa nói. Quần áo ướt được gió thổi khô nhưng vẫn rất bẩn, cởi ra giặt đi. Độ sốc nắm lấy tay của Trần Dương, ôm cậu ngồi trên bồn rửa mặt. Hai tay cậu đẩy vai hắn, muốn giữ khoảng cách giữa hai người. Đừng làm rộn, mọi người đang chờ dưới lầu. Độ sốc cười khẽ, không có ý buông ra. Anh muốn ôm em. Trần Dương đỏ mặt, nhỏ giọng trách móc Thế nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Hắn cắn lên vành tay cậu. Vừa nãy trong hồ, thấy em toàn thân ướt đẫm, anh đã muốn ôm. Hắn lại cắn lên cổ cậu. Nhìn dáng vẻ em triệu rồng. Anh muốn đè em. Tiếp theo đến xương quai xanh. Anh im lặng xuống dọc đường là nghĩ xem nên làm em như thế nào. Trần Dương thở nhẹ, độ sốc cố ý hạ thấp giọng càng đặc biệt gợi cảm. Còn kề sát vào tai cậu mà nói, khiến cho vòng eo cậu lập tức mềm nhũng. Cảm giác còn kịch liệt hơn đau thật súng thật. Tim cậu đập nhanh dồn dập, gương mặt đỏ hồng, hai mắt ngấn lệ. Trần Dương ôm chặt vai độ sóc, nghe tiếng hắn cười khẽ, cảm nhận được lòng ngực hắn chấn động. Cậu cực kỳ tức giận hung hăng đánh lên lưng hắn, đánh xong lại đau lòng, vì vậy đổi thành cắn. độ sóc cắn lên xương quai xanh của cậu, còn cậu thì cắn bả vai hắn, vừa gặm vừa nói. Lại bị chế giễu cho coi. Không đâu, họ không dám. Cậu lắm bẩm hai tiếng, Họ chỉ không dám với anh thôi. Họ dám cười em, anh giải bảo họ một trận. Âm thanh dần dần biến mất, cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng nước tí tách vang lên. Đến khi tất cả mọi người đã xuống lầu, Mã Sơn Phong phát hiện Trần Dương và Độ Sóc vẫn chưa xuống, bèn hỏi. Cục trưởng Độ và Trần Dương đâu? Khấu Tuyên Linh cầm bánh bao và sữa bò đưa cho Lục Tu Chi. Người sau tươi cười dịu dàng đầy yêu thương Cảm thấy mỹ mãn gặm bánh bao Phỏng chừng xuống không nổi Má sân phong lập tức hiểu ra Ngổi tuyên vốn vùi đầu gặm bánh bao Bé nghe vậy ngẩng đầu, tò mò hỏi Trần Tiểu Dung quá mệt mỏi sao? Oa oa gật đầu nói Nhất định là mệt quá Bây giờ đang nghỉ ngơi Lát nữa chúng ta có lên thăm Dương Dương không? Ừm Mã Sơn Phong lập tức nói với hai đứa nhỏ Cục trưởng Trần đang rất mệt Hai đứa đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi Hay là chúng ta ăn xong rồi đi ngủ Ngủ vậy là có thể lên máy bay Đến phủ thiên sư rồi ngỗi thiên suy nghĩ một chút Rồi vui vẻ gật đầu Được rồi Chúng cháu không đi làm phiền Trần Tiểu Dương Hoàng Trên bàn cơm Những người khác bình tĩnh Nên ăn thì ăn Nên uống thì uống Thỉnh thoảng xô ăn ái trương cầu đạo đang trò chuyện với mao tiểu lỵ tối qua em không ngủ giờ đi ngủ bù đi mao tiểu lỵ làm dấu ok chào mọi người giúp em anh cũng nên chú ý nghỉ ngơi ừ mấy người trên bàn ăn lộ vẻ mặt nhiều chuyện mã sơn phong giơ hai ngón tay cái chạm chạm với nhau nói cầu đạo cháu và tiểu lỵ không có mọi người nghĩ nhiều rồi hiện tại tiểu lỵ chuyên tâm tu đạo Không nghĩ đến chuyện yêu đương số tuyên linh giơ tay trái Chống cầm, nói Cầu đạo, hiệu suất của cậu không cao nha Đếm ngón tay Trương cầu đạo và Mao Tiểu Lị Đã làm đồng nghiệp đến 4-5 năm rồi Lâu như vậy mà vẫn chưa phát triển Thành mối quan hệ siêu hữu nghị khác Không thể không nói Hiệu suất của trương cầu đạo quá thấp Hay là tôi truyền kinh nghiệm cho cậu Trương cầu đạo nhếch môi Cười nhạo nói Không cần Hắn không cần thẳng nam sắp thép truyền kinh nghiệm Hắn và Mao Tiểu Lị không phải vừa gặp đã yêu Chẳng qua ở chung 4-5 năm Từ đầu vốn thấy Mao Tiểu Lị hơi đáng ghét Dần dần hắn nhận ra cô nàng cũng khá đáng yêu Từ lúc đó tâm trạng và ánh mắt hắn nhìn cô cũng thay đổi Hắn bắt đầu hơi thích Mao Tiểu Lị Đương nhiên hắn không cho rằng tình cảm tinh thích ít ỏi này Sẽ ảnh hưởng nhiều đến hắn Cho đến khi Trương Cầu Đạo chợt phát hiện, thì ra tình cảm bé nhỏ đó đã lan tràn như cỏ dại. Thì ra hắn đã thích mau Tiểu lỵ đến nỗi không thể tưởng tượng ra được. Vợ tương lai của hắn sẽ là người khác, ngoại trừ Mao Tiểu lỵ Khấu Tuyên Linh buông tay, nhúng nhúng vai. Tùy cậu! Dùng bữa xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc, tinh thần sản khoái rời giường. Lúc này đã là 2-3 giờ chiều, Ánh mặt trời bên ngoài vẫn còn khá gắt Mọi người vừa thức dậy Nhìn ánh nắng gai gắt bên ngoài Họ lập tức vùi vào đại sảnh Chậm rãi pha trà như một lão cán bộ Trần Dương ngáp một cái Vùi mặt vào hõm vai của độ sốc Để hắn xoa lưng cho cậu Dịch Vô trưởng bước vào hỏi Mọi người thu dọn hành lý xong hết chưa? Mọi người gật đầu Nhích chân lộ ra hành lý bên cạnh Cô vui vẻ gật đầu nói Vậy bây giờ chúng ta xuất phát đến Phủ Thiên Sư Cũng may chỉ ở tỉnh kế bên Coi như gần Cấu Tuyên Linh giơ tay đề nghị Tối nay xuất phát được không? Bây giờ ngoài trời rất nóng Không thể Dịch vua trưởng từ chối không giúp do dự Tôi mượn máy bay của người ta Không thể kéo dài thời gian Mọi người nghe vậy Uể oải lười biến gì đó lập tức bay mất Vội đứng dậy hỏi Máy bay tư nhân Đúng vậy Dịch vưu trưởng xoay người Đi thôi Mọi người tò mò nhất hành lý lên đi theo sau dịch vô trưởng Đi một đoạn ngắn đến một bãi đất trống giống như sân bóng Máy bay đậu ở đó Cạnh cầu thang lên máy bay là một vị doanh nhân Đối phương trông thấy dịch vô trưởng liền hết sức ân cần Đích thân dẫn mọi người lên máy bay Còn thân mật giải thích các thiết bị Bên trong máy bay bài trí vô cùng xa hoa Còn có phòng chơi game và phòng chiếu phim nhỏ Trần Dương ngồi cạnh khấu tuyên linh, châu đầu ghé tay thì thầm. Sau đó ăn ý ngẩng đầu nhìn dịch vua trưởng đang bình thản. Cô như tập mãi thành quen, xua tay bảo vị doanh nhân kia đi. Trước khi đi, hắn còn hỏi lại Có cần tôi cho người qua đây phục vụ không? Dịch vua trưởng từ chối rồi hắn mới rời đi. Trần Dương hỏi cô Máy bay này là chị thuê à? Không phải thuê, là mượn. Dịch vua trưởng sửa đúng. Chị từng cứu một xí nghiệp gia đình của tỉnh này Nhà hắn có mấy chiếc máy bay Vì không kịp thời gian nên chị mượn hắn Nếu không hắn luôn đợi cơ hội báo đáp Rất phiền phức Trần Dương, Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo ngưỡng mộ Nhìn thái độ bình thản của cô Sau đó lại nghe cô nói Nếu không phải máy bay riêng của chị Bị học trò lấy dùng rồi Thì chị cũng không mượn hắn Phiền phức Ba người im lặng Cuối cùng Trần Dương lên tiếng ban nãy máy bay đậu ở sân bóng à Không phải, đó là bãi đậu máy bay Trong tàu không chỉ có chị là có máy bay Máy bay to quá chiếm chỗ Cho nên bọn họ dứt khoát xây bãi đậu Mọi người không khỏi hồi tưởng Về nụ cười đơn thuần chất phát của thôn dân Cùng với tình cảnh Mà họ đến trước cửa nhà dịch vụ trưởng Nhảy quảng trường hàng đêm Còn vì một bản nhạc mà suýt nữa cãi nhau Thật khó có thể tưởng tượng Trong nhà những thôn dân này Có một chiếc máy bay tư nhân Trần Dương còn nhớ rõ Sáng nay khi dịch vua trưởng định mở khu du lịch ở Long Hạp Cốc có nói câu trợ cấp thôn dân, Trần Dương Giang nan hỏi, Vua tộc rất có tiền, thường thường bật trung. Nhà ai thường thường bật trung mà có máy bay riêng? Còn bảo thủ tự chịu diệt vong tiến cử nhân tài bên ngoài, dịch vua trưởng đúng là cái móng heo to. Nhưng cô vô tội nói, Chúng tôi không quá để ý đến tiền bạc, chẳng qua trùng hợp có khoáng sản. Ba người đưa lưng về phía dịch vưu trưởng, từ chối nói chuyện phím với cô. Ngỗi tuyên cũng không có khái niệm gì về tiền bạc. Thấy dường như Trần Dương rất muốn có. Cô bé kéo ống tay áo của Trần Dương nói. Trần tiểu Dương, em cũng có thể mua máy bay riêng cho anh. Dù sao bé cũng là phi cương có đến 36 cổ mộ, vàng bạc châu báu đồ cổ có giá trị liên thành nhiều không đếm xuể. Trần Dương co rút khóe miệng hình như ở đây anh nghèo nhất cấu tuyên linh và trương cầu đạo lập tức bày tỏ còn có hai người họ độ sốc thay cậu từ chối lời đề nghị mua máy bay của ngỗi tuyên dương dương muốn cái gì anh sẽ mua cho dương dương cái đó kế đó hắn hỏi giá cả một chiếc máy bay tính tính sổ tiết kiệm bối rối cao mày phòng đồ đại đế làm việc không có lương lần đầu tiên phát hiện hắn rất nghèo trần dương cười trộm thế nào mua nổi không Độ sốc nhìn cậu, ánh mắt chuyên tâm Chỉ cần em thích, anh mua được Cậu nhào vào lòng hắn, cao hứng suýt nữa uống éo lăn lộn Nhỏ giọng nói Thích anh, không thích máy bay riêng gì hết Độ sốc vén tóc trên trán Trần Dương Nhìn vào đôi mắt đen nhánh như thấp lên vô số ngôi sao nhỏ của cậu Hắn vừa định nói gì đó thì đột nhiên bị đụng mạnh cắt ngang Ngỗi tuyên đột ngột nhào vào lòng của Trần Dương Học theo cậu lăn qua lăn lại Thích Trần Tiểu Dương, mua mua mua cho Trần Tiểu Dương. Oa oa thấy thú vị, cũng nhào vào lòng ngũi tuyên khô lớn. Oa oa cũng có tiền, oa oa cũng có thể mua mua mua. Trần Dương Cậu bỗng cảm thấy lồng ngực sau lưng chấn động không ngừng, ngẩng đầu nhìn liền thấy vẻ mặt tươi cười của độ sốc. Cậu hơi sửng sốt, phát hiện cả người đều bị hắn ôm vào lòng. Cậu theo bản năng ôm chặt ngỗi tuyên, cô bé thì ôm búp bê lăn qua lăn lại. Trương cầu đạo nhanh tay lẻ mắt chụp được một màn ấm áp này, hắn đưa cho Trần Dương xem. Có muốn rửa hình ra không? Tấm ảnh như chụp một nhà ba người, đổ sốc rủ mắt, tia dịu dàng trong mắt như lan ra ngoài. Trần Dương hơi cứng người vì lo lắng ngỗi tuyên trong lòng té xuống đất, còn cô bé và oa oa thì vô tư, vui vẻ chơi đùa. Đây là một tấm ảnh khiến người ta mỉm cười Trần Dương nói Gửi cho anh, anh đi rửa Xấu tuyên Linh đi qua xem Cũng nghĩ tấm hình không tồi Vì thế hắn bảo Trương cầu đạo Cầu đạo, chụp cho hai chúng tôi một tấm Nói xong hắn lôi kéo lục tu chi chụp một kiểu Xem xong lại không hài lòng Kéo ngỗi tuyên và búp bê chụp chung Cuối cùng vẫn không hài lòng Lần qua lộn lại một lúc Cuối cùng hắn hậm hực từ bỏ Chán nản ngồi liệt trên ghế ngồi tuyên và oa oa thở vào Ngồi phịch trên người khấu tuyên linh Ba người mở rộng tay chân Cùng một vẻ mặt y hệt nhau Lục tu chi ngồi bên cạnh mỉm cười và cưng chiều nhìn họ Trương cầu đạo lập tức chụp một tấm Khấu tuyên linh xem xong bật cười Vô tâm cấm liễu Liễu lại xanh Hắn gửi tấm hình vào trong rúp gia tộc Vô số tin nhắn rú lên như điên Nhưng hắn lại không rảnh để ý Cha khấu xem xong hình thì lại lâm vào trầm tư, bác khấu lại cười ha hả, ngồi tuyên và oa oa thật là đáng yêu. Thế là cha khấu đổi suy nghĩ, xem nên đánh chết cái thằng con trai trước, hay là đánh chết ông anh ruột trước. Tối đó, đoàn người đến Phủ Thiên Sư ở Trấn Thượng Thanh. Trấn Thượng Thanh có Phủ Thiên Sư, có núi, có sông, khí thế hùng hồn, tất cả đều được sơn màu son, chạm trổ tinh xảo rất có hương sắc cổ xưa. Phủ thiên sư thuộc về di sản văn hóa Trung Quốc, mỗi năm đều có người đến tham quan Long Hổ Sơn vào ngày lễ văn hóa đạo giáo vào tháng 10, vé vào cửa hơn 200 tệ. Vậy nên đây không phải là nhà của Trương Cầu Đạo. Nhà của hắn là một phủ thiên sư khác, xây trong núi Tỳ Bà, không ai biết. Nhóm Trần Dương đến chính là phủ thiên sư trong núi Tỳ Bà này, Người trương gia lợi dụng vị trí địa lý của núi tỳ Bà cùng với thuật bát quái, kỳ môn độn giáp, giấu phủ thiên sư trong núi sâu, cách phủ thiên sư dưới chân núi khá xa. Kiến trúc phủ thiên sư trong núi và dưới chân núi khá giống nhau, bát quái, phủ môn, nghi môn, đại điện, pháp đàn, đại sảnh, phòng khách, tư đường, viện riêng, phòng sách và thư cát, đài ngắm sao, vườn cây. Sương phòng Hành lang nối hai giải phòng Vân vân Bên trong bài trí theo lối cổ xưa Đi qua cổng chính Nghi môn, đại điện, pháp đàn Và hai sảnh trước Sảnh giữa là đến vườn hoa Trong vườn cây to mọc thành mảng trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo Giữa vườn có một hồ sen Sen đang nở hoa Có cả cầu chính khúc Trong hồ có đình nghỉ Liễu rũ, hạt trắng nghịch nước Phía sau vườn có hai thư cát Đài ngắm sao sau nữa là phòng khách riêng Sương phòng và hành lang nối dài Phía trước vườn là nơi du ngoạn hóng mát Đi lên trước nữa là cửa phủ Đại điện, đàn pháp Còn lại là nơi con cháu trương gia thường luyện võ Tu đạo và cúng bái tổ tiên, sư tổ Phòng khách riêng và sương phòng ở đây mới là nơi họ ở Từ cửa phủ đi vào, nghe miêu tả, ước chừng phủ thiên sư có diện tích hơn 10000 10 mét vuông Trần Dương nghe xong lại nhớ đến căn phòng nhiều nhất là 90 mét vuông trong phân cục, còn không bằng số lẻ của phủ thiên sư. Vì vậy, cậu dùng ánh mắt khiển trách nhìn trương cầu đạo, còn nói mình nghèo, móng heo lớn. Lần này Khấu Tuyên Linh đứng về phía trương cầu đạo, di sản tổ truyền, không thuộc về mình. Có thể nói là Phủ Thiên Sư thuộc về tất cả con cháu của Trương Gia, cũng có thể nói không thuộc về bất cứ người nào. Trương Cầu Đạo gật đầu, tất cả con cháu của Trương Gia đều có thể ở lại Phủ, tiếp nhận giáo dục và bồi dưỡng, mà trách nhiệm của họ là giữ gìn Phủ Thiên Sư và vinh dự của Trương Gia. Đây là một gia tộc lâu đời, có sự truyền thừa nhưng cũng có sáng tạo, sẽ không theo khuôn phép cũ mà sẽ phát triển thịnh vượng phồn vinh. Bừng bừng sức sống Khẩu Tuyền linh và trương cầu đạo giống nhau Đều có một tòa phủ khổng lồ Người nhà họ khấu canh giữ ở đó Sinh ra ở đó Xuống mồ cũng ở đó Trần Dương không cảm nhận được tình cảm của họ Nhưng cậu có thể thấu hiểu Độ sóc ở phía sau cậu tiến lên Núi độ sóc còn rộng lớn hơn nơi này gấp trăm lần Tuy hắn nghèo không mua nổi máy bay riêng Nhưng bất động sản vẫn có Cậu nhón chân hôn nhẹ lên cầm hắn Đi thôi Nói xong cậu tiến lên Đổ sóc thì lại lâm vào trầm tư Lẽ nào hắn nói sai Trần Dương quay đầu lại Ánh mắt khó hiểu Anh Đỗ Hắn hoàng hồn Sải bước tiến lên sóng vai cùng cậu Tuy nét mặt hắn không thay đổi Nhưng cậu vẫn nhận ra Hắn đang nghi hoặc Cậu vừa cười vừa nói Thật ra ngồi phương tiện giao thông gì cũng được Ở phòng nào cũng được Em không để ý Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi Độ sốc rũ mắt Không phải em muốn mấy thứ này lắm sao Cậu kinh ngạc Em có muốn lắm đâu Em không biết lái máy bay mà Nếu nhà nhiều phòng quá Tìm không thấy anh thì phải làm sao Cậu dừng một chút Chợt nhận ra độ sốc xem câu nói đùa của cậu là thật Trần Dương thở dài Quả nhiên không thể nói đùa với mấy ông già, hắn sẽ nghĩ tất cả là thật. Độ sóc hỏi lại. Thật à? Ừ, Trần Dương kéo cánh tay độ sóc, nhỏ giọng nói. Sao anh lại coi câu nói đùa của em là thật? Nghe em nói thích, anh liền muốn cho em, chưa kịp phân thật giả. Trái tim Trần Dương đập bang bang trong lồng ngực, thầm nghĩ gần đây độ sóc nói chuyện thật quá là cảm động. Sớm muộn gì cũng có ngày cậu chết chìm trong đó Chồng chồng già rồi Đừng nói nhảm nữa Đồ sốc vô tội nhìn cậu Trong lòng lại thầm lai like cho cuốn Làm sao để cứu vãn thất niên chi dương Còn muốn gửi cho lục tu chi xem Mọi người đi rất lâu Mới đến được phòng khách riêng Vừa mới đến Đã nghe thấy tiếng của hội trưởng Hiệp hội đạo giáo Trần Thanh Đại Lại phát hiện tung tích Của vô lương âm trạch Cần chư vị thiên sư hợp lực phong ấn âm trạch lần nữa Mỗi lần giao lưu pháp hội Tuy chủ yếu là giao lưu đạo giáo Nhưng cũng phòng ngừa vô lương âm trạch đột ngột xuất hiện Vậy nên Trần Dương Hiếu Kỳ Vô lương âm trạch là cái gì? Khấu tuyền Linh và Trương Cầu Đạo cũng không biết Trương Cầu Đạo nói Tuy rằng em có tham gia giao lưu pháp hội rồi Nhưng có hai lần không tham gia Hình như vì có vật gì đã xuất hiện Yêu cầu thiên sư có tư lịch mới được tham gia số tuyên linh nói thêm tôi chỉ biết phong thủy xem căn phòng không có xà nhà là âm trạch vì phần mộ cũng không có xà nhà còn có vô lương điện nổi tiếng là nơi quỷ quái quấy phá hiển nhiên mã sơn phong và dịch vua trưởng hiểu rõ chuyện này nhưng vừa bước vào phòng họ đã bị phó hội trưởng gọi đi bọn họ vốn định gọi đổ xốc đi cùng chẳng qua hắn từ chối Chỉ muốn ngồi cùng Trần Dương Lúc này hắn nghe cậu hỏi bèn trả lời Vô lương âm trạch là hóa thân của Uổng Mạnh Thành Thông thường cách một đoạn thời gian Nó sẽ xuất hiện ở Dương Gian Dụ người vô tội xông vào Họ sẽ bị giết hoặc bị coi là thế thân Trần Dương hỏi Hóa thân của Uổng Mạnh Thành Không phải có địa tạng Bồ Tát trấn thủ ở đó sao? Uổng Mạnh Thành do địa tạng Bồ Tát kiến lập Nếu người nào chết oan, chưa hết tuổi thọ thì phải chờ âm thọ kết thúc. Nhìn thấy người hại chết họ bị báo ứng mới có thể hóa giải oán khí, chuyển thế đầu thai. Sau khi chết, những âm hồn này bị giam ở uổng mạng thành, được địa tạng Bồ Tát siêu độ. uổng mạng thành vốn là nơi thu nhận oan hồn. Oan hồn không thể rời khỏi đó. Không thể tiếp nhận tưởng niệm, cung phụng, cúng tế và tế phẩm của người thân. Dù vào dịp Tết Trung Nguyên hàng năm Cũng không được trở lại dương gian giống như những âm hồn khác Được người thân cúng tế Họ còn phải mở to mắt nhìn kẻ thù Ở dương gian không bị báo ứng Dần dần họ sinh ra oán khí uổng mạng thành hấp thu oán khí này Sinh ra linh thức Sợ bị địa tạng Bồ Tát phát hiện Bèn rút linh thức ra Trở thành hóa thân của uổng mạng thành Chính là vô lương âm trạch Độ sốc giải thích Trần Dương thắc mắc Hiện tại Hẳn là đã phát hiện ra vô lương âm trạch là hóa thân của uổng mạng thành Sao không tiêu diệt nó? Không diệt được Vô lương âm trạch lấy oán khí làm thức ăn Hút oán khí của rất nhiều âm hồn dương gian Chỉ cần dương gian còn tồn tại oán khí Thì vô lương âm trạch sẽ tồn tại Không cách nào tiêu diệt Cách duy nhất là phong ấn Mà muốn phong ấn thì phải tiến vào vô lương âm trạch Tìm được nguồn oán khí, siêu độ nó khiến nó rơi vào trạng thái ngủ sai. Đến khi nó tỉnh lại thì siêu độ và phong ấn lần nữa. Cậu gật đầu. Thì ra là thế. Độ sốc cười cười, sau đó lại nói. Ba người phải tiến vào vô lương âm trạch, tìm nguồn oán khí đó rồi siêu độ cho nó. Ba người sửng sốt, Trần Dương lên tiếng, hỏi. Anh không đi vào sao? Anh ở ngoài tiếp ứng. Tiến vào vô lương âm trạch siêu độ và phong ấn là một chuyện nguy hiểm. Linh thức sẽ vào vô lương âm trạch, còn thể xác thì ở ngoài. Vô lương âm trạch hấp dẫn vô số cô hồn giả quỷ. Những cô hồn giả quỷ này thấy thể xác vô chủ sẽ chiếm lấy. Hơn nữa, khi linh thức gặp nguy hiểm trong vô lương âm trạch thì cần có người bên ngoài bảo vệ và đưa họ ra ngoài. Độ sốt và vài người của Hiệp hội Đạo giáo sẽ ở ngoài, bảo vệ cho những người đi vào vô lương âm trạch. Hắn nói tiếp. Còn nữa, chính các cậu phải học cách siêu độ. Công việc của thiên sư là trảm tà, trừ ma, cứu người, trọng điểm nằm ở chữ cứu. Cứu người mà quỷ cũng cứu. Thiên sư trẻ học cách giết quỷ, trấn quỷ, đuổi quỷ, sau đó phải học cách siêu độ vong hồn, giải cứu vong hồn. Đây chính là lý do mà đổ sốc và các hội trưởng không đích thân đi vào vô lương âm trạch phong ấn, cũng là nguyên nhân quan trọng tổ chức mỗi đợt giao lưu Pháp hội. Các thiên sư đời trước sẽ dạy các thiên sư trẻ đạo Pháp, cảm nhận đạo giáo, lại hướng dẫn họ đi về phía trước, đầy nhân từ và kỳ vọng, khiến họ trở thành thiên sư tế thế chân chính. Hội trưởng Hiệp hội đạo giáo Trần Thanh Đại đề cập đến vô lương âm trạch, Giảng giải một lúc rồi nhắc đến chính sự. Đúng như lời đổ sóc nói, yêu cầu chọn mười thiên sư trẻ tiến vào vô lương âm trạch siêu độ nguồn oán khí bên trong. Ông lên tiếng. Nguồn oán khí không phải là người cũng không phải quỷ. Nó không có nguyên hình, biến hóa muôn hình vạn trạng. Nó luôn muốn thoát khỏi vô lương âm trạch, cũng rất nham hiểm xảo trá. Các cháu cần phân biệt được đâu là nguồn oán khí. Có người hỏi. Làm cách nào để phân biệt ạ? Trần Thanh Đại nói Không thể phân biệt Nhưng nó chắc chắn sẽ xuất hiện bên cạnh các cháu Các cháu cần tìm được nó trong số những người lạ xuất hiện bên cạnh Trần Dương nhỏ giọng hỏi độ sốc Thật sự không có cách nhận ra nó sao? Nói như vậy không phải thiên sư sẽ lâm vào tình thế hiểm nghèo sao? Chẳng lẽ phải nghi ngờ từng người xuất hiện bên cạnh mình? độ sốc chỉ nói một câu Bình thường nhất chính là vấn đề lớn nhất. Có ý gì? Nhắc nhở em. Cậu suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể hiểu đổi câu nói của hắn là ngầm nhắc nhở cái gì. Cậu vừa ngẩng đầu thì nghe Trần Thanh Đại đọc danh sách các thiên sư phải tiến vào vô lương âm trạch. Đọc đến tên ai thì người đó đứng ra. Cục trưởng phần cục đại phúc, Trần Dương. Cậu lập tức bước ra. Truyền nhân Bắc thiên sư đạo, khấu tuyên linh. Truyền nhân thiên sư đạo, trương cầu đạo. Khấu tuyên linh và trương cầu đạo cùng bước ra, đứng hai bên trái phải của Trần Dương. Trần Thanh Đại ngước lên, ánh mắt hòa ái nhìn ba người. Sau đó ông đọc tiếp. Truyền nhân phái Mao Sơn, Mao Tiểu Doanh, Tử Dương Cung. Mao Tiểu Doanh chính là anh trai của Mao Tiểu lỵ Khoảng 30 tuổi thì thông suốt là người nổi bật nhất trong những người trẻ tuổi của Mao Gia phái Mao Sơn. Tính cách chững chạc, đáng tin cậy. Trưng cầu đạo suy nghĩ trong chốc lát rồi thì thầm vài câu với Trần Dương. Hai người đổi vị trí, hắn lại thì thầm với khấu tuyên linh. Lại đổi vị trí, cho đến khi đứng cạnh Mao Tiểu Doanh, thuận tiện chào hỏi đối phương. Trần Dương lên tiếng. Tạo mối quan hệ tốt với anh vợ, kế đó dễ dàng theo đuổi em gái người ta. Khấu tuyên linh Trường tâm cơ Mười thiên sư trẻ nhanh chóng bước ra đứng giữa vòng Các trưởng bối nhìn kỹ họ Thiên sư từng vào vô lương âm trạch thì chúc phúc Thiên sư chưa có tư cách vào thì hâm mộ nhìn họ Trần Thanh Đại nói Mọi người đều là thiên sư ưu tú Mục đích của chuyến đi lần này là phong ấn vô lương âm trạch Nhưng không nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ An toàn làm trọng Lượng sức mà đi Hiệp hội đạo giáo cấp mỗi người một lá bùa quý Khi gặp nguy hiểm đến tính mạng Phải lập tức xé rách lá bùa Rời khỏi vô lương âm trạch Phải nhớ kỹ Trần Dương và chính thiên sư khác nghiêm túc đáp lời Sau đó Trần Thanh Đại đích thân giao bùa cho mỗi thiên sư Trước khi giao còn kiểm tra kỹ càng lần cuối Phòng ngừa bùa có sự cố khiến thiên sư mất mạng Đến khi giao xong Ông còn thiết tha căn dặn Nhớ kỹ phải lượng sức mà làm Các thiên sư nhận bùa xong thì rời đi, vì muốn vào vô lương âm trạch phải đợi lúc nửa đêm. Thế là mọi người tản ra, ai làm việc nấy. Trần Thanh Đại và các phó hội trưởng cùng rời đi, vốn họ muốn gọi đổ sốc, nhưng thấy hắn đi cùng Trần Dương, bèn không làm phiền. Vợ chồng mã Sơn Phong gặp bạn cũ, đương nhiên cũng tụ họp trò chuyện với nhau. Trường cầu đạo về đến nhà, phải gặp người lớn trong nhà báo Bình An trước, Sau đó lại bị các anh chị em lôi đi đến tận khuya. Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi cũng rời đi cùng nhau. Rất nhanh chỉ còn lại Trần Dương, Độ Sốc, ngỗi Tuyên và Oa Oa. ngỗi Tuyên ôm búp bê hỏi. Em có thể đi vào với anh không? Cậu cười nói. ngỗi Tuyên không phải thiên sư nên không thể vào. Lén vào thì sao? Vậy cũng không được. Cô bé thở dài. Em chỉ có thể... Giờ Trần Tiểu Dương ở ngoài thôi. Cậu vuốt tóc cô bé, nói. Anh sẽ không sao đâu. Nói xong cậu nhìn sang độ Sóc, hỏi. Đúng không? Ừ. Có được câu trả lời khẳng định, cậu nở nụ cười yên tâm. Nửa đêm, trăng tròn còn sáng hơn đêm qua. độ Sóc đi cùng Trần Dương đến gia nhập với đội ngũ thiên sư. Trần Thanh Đại đi đến, dắt mọi người đi qua hành lang, vườn hoa. Đại ngắm sao, cuối cùng đến Đàn Pháp. Đàn Pháp là nơi cung phụng vạn thần, tường đỏ ngói xanh, kiến trúc lộng lẫy, giống như tứ hợp viện. Nơi này xây ba điện, chia làm chính điện, đông điện và tây điện, phân biệt thờ cúng gần 200 bức tượng chư thần thiên tướng. Trần Thanh Đại bước vào chính điện. Trong chính điện bài 130 pho tượng chư thần thiên tướng, vô cùng sống động, trợn mắt uy nghiêm vừa bước vào chính điện nhìn thấy những pho tượng này mọi người không tự giác ngần thở xin lòng thành kính qua khỏi chính điện là phòng khách trong phòng không có đồ dùng hàng ngày trên sàn nhà bày ngay ngắn mười mấy cái đệm cói vật trang trí có vẻ hoa lệ duy nhất là bức tường phía trước ước chừng dài trăm mét cao bốn mét trên tường là một bức phù điêu phòng ốc phức tạp phù điêu rất chân thật khắc mười tòa nhà Mỗi tòa nhà cao 5 tầng, giữa những tòa nhà có cầu nối khiến 10 tòa nhà hình thành một chỉnh thể, giữa những căn nhà trùng điệp, trong mỗi căn phòng có bóng người như ẩn như hiện, rất sống động và mỹ lệ, khiến người ta rung động không thôi. Đồ sóc nói bên tay Trần Dương, đây là vô lương âm trạch. Cậu đã sớm có dự đoán, bức phù điêu hoa mỹ dị thường lại có vẻ lạnh lẽo âm u rợn người. Bóng người bên trong như ẩn như hiện, dường như xuyên qua bức phù điêu lạnh lùng quan sát mọi người bên ngoài. Vừa rồi khi nhìn thẳng vào bức phù điêu, cậu bỗng hoảng hốt như nhìn thấy lửa cháy bừng bừng lan ra khắp nơi. Vô số bóng đen sau màn lửa nhào đến trước mặt cậu. Tập trung nhìn kỹ lại mới phát hiện, chẳng qua chỉ là một bức phù điêu. Trần Thanh Đại chỉ vào tòa nhà trong bức phù điêu nói, Đây là vô lương âm trạch ông lại chỉ vào tòa nhà chưa xây xong hoàn chỉnh ở cuối bức phù điêu vô lương âm trạch vốn chỉ có ba tòa nhà sau đó tăng lên mười mọi người nhìn mà xem tòa nhà cuối cùng chưa xây xong đó chính là vô lương âm trạch tự xây cất trong đó đều là oán khí nặng nề của quỷ quái các cháu cần tìm được nguồn oán khí trong mười tòa nhà này siêu độ oán khí của nó khiến nó rơi vào trạng thái ngủ sai Trần Dương nhìn tòa nhà chưa làm xong, nóc nhà chưa xây kính, đang đóng xà nhà. Cậu lập tức kinh ngạc. Vô lương âm trạch được gọi là vô lương, thế mà xây nhà lại có xà nhà. Thế nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện, xà nhà không phải là cột gỗ mà là xác người. Dùng xác người làm xà nhà, đóng lên nóc nhà, đủ tà môn. Tay cầm dây đỏ, minh tưởng nhập định. Đèn dẫn hồn dẫn mọi người đi. Chuông đồng xanh giúp nhận rõ địa vị và thân phận. Lúc đời đi có thể tìm thấy phương hướng. Nhưng sau khi tiến vào vô lương âm trạch, không nên dựa vào ngoại vật. Không nên khinh địch và tin các đồ vật trong đó. Dù có là gương mặt quen thuộc nhất cũng không được tin tưởng. độ sốc dặn dò. Trần Thanh Đại cũng dặn dò không kém đồ sốc. Mười thiên sư nhanh chóng ngồi thiền trên nệm cói. Các thiên sư còn lại thì vây quanh, canh chân và bảo vệ họ. Lúc Trần Dương sắp tiến vào vô lương âm trạch, độ sóc nhéo tay cậu, nói nhỏ. Anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, không cần do dự Em biết. Nói xong cậu tiến lên, ngồi xếp bằng trên nệm cói. Trước mặt là một ngọn đèn dẫn hồn. Trần Thanh Đại đang cột dây đỏ cho thiên sư ngồi cạnh cậu. Dây đỏ cột và ngón giữa bàn tay bằng thủ pháp đặc biệt. Đây là cách phòng ngừa cô hồn giả quỷ xâm chiếm cơ thể, biểu thị thể xác có chủ. Đầu kia của dây đỏ nối vào trong bức phù điêu. Cuối cùng cột chuông đồng, trong chuông không có quả lắc. Trần Thanh Đại ngồi xổm trước mặt Trần Dương, gương mặt hiền hòa hỏi. Sợ không? Cậu cười trả lời. Cháu không sợ. Ông bật cười, đang định cột dây đỏ cho cậu thì đổ sốc đi tới. Hắn ngồi xuống nói. Để tôi làm. Ông nhìn hai người, không nói gì giao dây đỏ cho hắn rồi đi chuyển đến thiên sư tiếp theo. Đến lực khấu tuyên linh, lục tu chi cũng tự đi lên. Trần Thanh Đại nhìn lục tu chi, ánh mắt hơi kinh ngạc. Sau đó ông chỉ cười mà không nói, lại hắn một cái rồi hướng qua người kế tiếp cột dây. Trần Dương nhìn gương mặt đổ sốc, hắn rất nghiêm túc cột dây đỏ cho cậu. Sao em có cảm giác dường như anh rất lo lắng cho em? Không giống anh chút nào, anh độ Hắn ngước mắt nhìn cậu Vừa tiếp tục cột dây vừa nói Có lúc nào mà anh không lo lắng cho em Còn nói không giống anh Em mới sống với anh có vài năm Có thể nhìn thấu anh sao Trần Dương chống cằm nói Em nói có thể nhìn thấu là có thể nhìn thấu Anh đang căng thẳng sao Độ sốc cột chát sợi dây đỏ Nhìn thẳng vào cậu Dương Dương trưởng thành Sau này không cần anh nữa rồi Hắn thở dài Mất mát Trần Dương lờm hắn hết thì vọng đi Em sẽ không gọi anh là ba ba Nói cứ như hắn là cha già Lo lắng cho con cái vậy Nếu không phải biết rõ bản tính của độ sốc Cậu đúng là có thể Bị lừa hai giọt nước mắt Mao Tiểu Doanh bên cạnh Hơi ngạc nhiên, đùa bỡn như vậy Hình như không giống với hình tượng Mà Mao Tiểu Lị miêu tả Trần Thanh Đại tuyên bố bắt đầu suy tưởng nhập định. Độ sốc cũng nói xong những lời muốn nói. Vì vậy, hắn đứng dậy, lùi qua một bên tập trung nhìn Trần Dương. Trong chớp mắt, dây đỏ trên ngón giữa của mười thiên sư rung bần bật, chuông đồng kêu vang, sau đó yên tĩnh lại. Điều này chứng tỏ mười thiên sư đã tiến vào vô lương âm trạch. Mọi người theo bản năng nhìn sang bức phù điêu. Lúc này phù điêu bắt đầu tỏa ra một màn sương mù. Lớp sương mù dần trở nên dày đặc Bao trùm cả bức phù điêu Trong màn sương mù có vô số bóng dáng quỷ dị Không ngừng nhảy múa Độ sóc khẽ nhíu mày. Trần Dương mở mắt ra Phát hiện cậu đang đứng trên một con đường tối ôm Cầm một cây dù chưa bung Trời đang đổ mưa Nước mưa thấm vào da Lạnh đến thấu xương. Cậu không chút do dự bung dù Nhìn khắp bốn phía Phát hiện hai bên đường sương mù dày đặc Không thấy rõ cuối đường như đã bị sương mù cắn nút nhưng mơ hồ có thể thấy ngọn đèn phía trước cậu suy nghĩ một chút rồi cất bước tiến lên đi ngang qua một tấm bia đá thoáng nhìn thấy dòng chữ đường bất quy cậu hơi khựng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục sải bước trông thấy một bóng đen xa xa phía trước càng đi đến gần càng thấy rõ đó là một người phụ nữ mặc váy đen tay cầm dù đen tán dù rất rộng và sâu che hết đầu cô gái Lúc cậu đi ngang qua cô ta, chỉ thấy cần cổ trắng nõn và mái tóc đen nhánh của cô. Bình tài nghe thấy tiếng nhai nuốt, dường như cô đang ăn gì đó. Trần Dương lướt qua cô gái áo đen, đi được chừng chục bước. Cậu chợt nhớ ra, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Trong trí nhớ hồi nhỏ của cậu cũng từng có một màn này. Mưa rơi không ngừng, bầu trời u ám, cậu vội vã chạy trên con đường nhỏ ở ngoại ô ven đường gặp phải cô gái áo đen cầm dù đen Khi đó cậu còn nhỏ Chưa biết nhận rõ quỷ quái Cũng rất sợ ma quỷ Cậu sợ cô gái kia nên vội vàng lướt qua Sau đó nghe thấy cô ta gọi tên cậu Ông nội cậu từng nói Trên đường gặp người xa lạ kêu tên Tuyệt đối không được đáp lời Thế nên lúc đó Trần Dương cắm đầu bước nhanh Không dám quay đầu Cũng không dám đáp lời Thế nhưng giọng nói kia càng ngày càng gần Càng lúc càng tức giận Chốt lát đã ngay ở sau lưng cậu. Ngay lúc tiểu Trần Dương bắt đầu chạy, cậu cảm nhận được nó đuổi theo. Cậu không cẩn thận té ngã. Quay đầu lại thì cô gái cầm dù đã đứng ngay phía sau. Cô ta nâng dù lên, lộ ra phía dưới. Cô gái không có đầu. Dưới cây dù chỉ có một cái miệng khủng bố đáng sợ. Trần Dương giật mình, hoàng hồn từ trong hồi ức. Cậu vụt ngẩng đầu lên. Quả nhiên trên cây dù có một cái miệng đang ngậm chặt thời xưa có tập tục dù đen báo hiệu điềm xấu nếu có tang thì treo dù đen trước cửa nhà người có tang dần dần có ác linh ẩn vào dù đen báo tang tùy thời ăn thịt người nhưng tập tục này đã biến mất theo dòng chảy của lịch sử từ lâu rồi mưa rơi lạnh đến tận xương trần dương suy nghĩ một chút rồi tiếp tục cầm dù tiến lên tách màn xương dày đặc nhìn thấy tòa nhà tinh xảo đẹp mắt xuất hiện cách đó không xa đứng ở một góc quan sát toàn cảnh nhất định người ta sẽ kinh ngạc và thán phục với quy mô to lớn của tòa nhà đi một đoạn đường rất dài đến hẻm nhỏ lát đá xanh trong hẻm không có lấy một ngọn đèn tối đen dơ tay không thấy ngón cuối hẻm là một nhà tắm công cộng vải trắng bên ngoài nhẹ nhàng bay bay trên tấm vải là vài chữ được viết bằng bút lông thật to vân trì than dục Bên cạnh vải trắng có treo đèn lồng đỏ, gió thổi qua vang lên tiếng kẻo kẹt. Khi Trần Dương bước vào hẻm nhỏ, cậu cảm nhận được phía sau có thứ gì đó đang đến gần. Cậu quay đầu nhìn lại, trống không. Thế là cậu lại bước tiếp, đi đến nhà tắm. Ánh sáng của chiếc đèn lồng đỏ khiến cảnh vật xung quanh tương đối sáng sủa rõ ràng. Bỗng nhiên bên tai cậu vang lên tiếng người hít thở. Trần Dương quay đầu nhìn lại. Còn người lập tức co rút Một gương mặt quỷ đáng sợ Dán sát vào mặt cậu Trần Dương tỉnh táo Lùi ra sau hai bước Bỗng một giọt nước nhỏ xuống chớp mũi Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Cái miệng trong cây dù bắt đầu há ra Thành một khe hở Nước bọt dính nhớp như keo Đang nhiễu xuống Cán dù đang dần dần rút ngắn lại Cái miệng bên trong cũng từ từ xuống gần đầu cậu Trần Dương khép dù Gấp lại cầm trong tay rồi ngước mắt nhìn ông lão có gương mặt quỷ đáng sợ trước mặt. Ông lão cười khà khà, nụ cười rất quái dị. Lần đầu tiên tôi thấy có người không bị yêu dù ăn sạch. Cậu thật may mắn. Ông là ai? Mọi người gọi tôi là Lão Vân. Nhà tắm này là tôi mở, miễn cưỡng sống tạm qua ngày. Ông lão ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám đang đổ mưa, Trời mưa, làm ăn được lắm, nhà tắm đầy hết rồi, chỉ còn một phòng duy nhất. Cậu muốn vào không? Trần Dương nhìn cổng tòa nhà cách đó không xa, ngoài cửa trang trí hai con mảnh thú trông rất dữ tợn. Cậu lắc đầu. Tôi không vào. Nói xong cậu xoay người bước đi, ông lão không ngăn cản, chỉ hô to. Cậu muốn đến nhà vô danh, tôi khuyên cậu đừng đi vào đó. Có vào mà không có ra. Nhà vô danh. Hẳn là vô lương âm trạch. Trần Dương đi ngang qua giữa cửa chính của nhà tắm, cảm nhận được nhiệt độ cao và ngửi thấy mùi cháy khét từ bên trong. Cậu vô thức quay đầu lại. Ông lão đang ác độc nhìn theo cậu. Vết thương kinh khủng trên mặt hình như là vết bỏng. Ông ta nói nhà tắm kinh doanh rất tốt, nhưng bên trong lại rất yên tĩnh. Đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Trần Dương đi đến trước cổng nhà vô danh, ngang qua hai mảnh thú giữ tận trước cửa. Cậu vừa bước qua, hai mắt mảnh thú bỗng chuyển động nhìn theo. Dường như chúng rất mơ ước sinh hồn này, thèm thuồng đến nỗi nước bọt chảy xuống, tí tách rơi xuống đất. Trần Dương gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, bên trong là một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ nhìn thấy cậu, nở nụ cười cúi người hoan nghênh. Cô mời cậu vào nhà, rất tự nhiên đón lấy cây dù đen trong tay cậu. Lúc đóng cửa, cô đảo ngược cây dù, đặt ở cửa. Vừa vào cửa là một hành lang dài không thấy điểm kết. Hai bên trái vải hành lang là các căn phòng. Cửa mỗi phòng có đến mấy ổ khóa, khóa chặt từng phòng. Thiếu nữ cười khẽ, nói. Nếu quý khách muốn ở lại nhà vô danh thì cần xin chỉ thị của chủ nhân mới được. Bây giờ tôi đưa ngài đi gặp chủ nhân. Trần Dương hỏi. Chủ nhân của nhà vô danh là ai? Ngài gặp sẽ biết. Thiếu nữ cất bước tiến lên, đi ngang qua một căn phòng. Bỗng cánh cửa vang lên tiếng va chạm cực mạnh. Trái tim Trần Dương nảy lên. Cậu nhìn thấy cánh cửa kia. Sau đó những cánh cửa cũng bỗng chấn động kịch liệt khiến cửa rung lên nhẹ nhẹ. Nhưng nó vẫn không chút sức mẻ. Thiếu nữ vẫn mỉm cười nhìn cậu. Trần Dương phát hiện từ đầu đến cuối, độ công nụ cười của cô không hề thay đổi, điều này khiến cô nhìn như một người giả vậy. Thiếu nữ dẫn cậu đi đến cuối hành lang, có một cái thang máy ở đây, thang máy đi lên tầng 5, cậu gặp được chủ nhân của nhà vô danh ở nhà ăn trên tầng 5. Đây là một phụ nữ trung niên, cử chỉ vô cùng ưu nhã, nhưng trên đầu phủ một tấm lụa đen. Chủ nhà mời Trần Dương ngồi ăn chung, nhưng cậu không hề động đến thức ăn. Bà ta cũng không để ý mà nói. Cậu muốn ở lại nhà vô danh. Trần Dương dứt khoát từ chối. Tôi không muốn. Bà ta nghe vậy khựng lại, cách tấm lụa đen vẫn có thể đoán ra bà ta biến sắc. Sau đó bà nói tiếp. Cậu có thể ở lại. Tôi không muốn. Ở lại đi, bên ngoài sương mù dày đặc mười dầm liên miên còn có vô số quái vật đếm không xuể ở đây có ăn có uống còn có chỗ ngủ ở lại đây đi cậu im lặng không nói thái độ chủ nhà dịu xuống hơi cầu xin và thỏa hiệp được rồi cậu có thể tạm ở một đêm nếu cậu thấy có thể ở tiếp thì nói với tôi bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến căn phòng tốt nhất ở đây hy vọng cậu sẽ đổi ý Thiếu nữ dẫn Trần Dương ra khỏi nhà ăn Quẹo qua mấy ngã rẽ Đến một căn phòng Mở cửa bước vào Bên trong trang hoàng theo hơi hướng cổ xưa Phía ngoài cửa sổ có treo một cái đèn lồng màu đỏ Thiếu nữ lấy đèn lồng xuống Đốt nến rồi lại treo lên Cô lên tiếng Thắp sáng đèn lồng Cho mấy thứ bên ngoài biết Trong phòng có khách quý Không được phép tiến vào quấy nhiễu khách quý Trần Dương nhìn qua Đèn lồng màu đỏ treo cao ngoài cửa sổ. Cậu không biết rằng nếu đổi góc nhìn khác. Từ đối diện nhìn qua sẽ phát hiện mặt kia của đèn lồng đỏ mọc ra một cái mặt quỷ. Nến cắm vào trong miệng nó. Lửa cháy lên. Dù mưa dội cũng không tắt. Hai mắt con quỷ toát lên tia hoảng hốt và sợ hãi. Dầu trên mặt nó từ từ giảm đi. Thiếu nữ đóng cửa sổ rồi ra khỏi phòng. Trần Dương ngồi trên ghế quan sát bài trí cả căn phòng. Sau khi đóng cửa, thiếu nữ không rời đi mà đứng ngoài cửa Im lặng nghe ngóng một lúc Không nghe tiếng động gì khác, cô mới chậm rãi bỏ đi Lúc đi ngang qua một căn phòng Cô rút cây trăm sắc bén trên đầu đâm vào ô mắt mèo trên cửa Nghe thấy tiếng kêu trên thảm thiết nhưng yếu ớt bên trong Cô quấy hai cái rồi rút cây trăm ra Trên cây trăm toàn là máu Thiếu nữ lau lau vài cái rồi cài trăm lại trên đầu Từ đầu đến cuối, độ công đủ cười trên mặt cô chưa từng thay đổi. Thiếu nữ vừa đi xa, Trần Dương lập tức đứng lên mở cửa sổ, lấy lồng đèn treo bên ngoài xuống xem. Vừa mang lồng đèn vào nhà thì nó lập tức biến thành đèn lồng bình thường, nhìn không ra khác thường. Cậu kiểm tra lần nữa rồi treo đèn lên. Vừa rồi thiếu nữ kia nói, treo đèn bên ngoài phòng ngừa thứ gì đó tiến vào. Chủ nhà vô danh muốn cậu ở lại Đương nhiên sẽ không để thứ khác tiến vào đuổi cậu Vậy nên đèn lồng treo bên ngoài không có vấn đề quá lớn Lúc Trần Dương đóng cửa sổ Cậu lơ đảng ngẩng đầu nhìn lên trên Trông thấy đối diện có vô số đèn lồng đỏ Nhiều không đếm xuể Tất cả đều là đầu người Những cái đầu này có thon gầy Có mập mạp vẻ mặt rất kinh khủng Cậu nhìn cái đèn lồng trước mặt Lập tức hiểu rõ Đây là lợi dụng thi du đốt đèn Cậu đóng cửa sổ Tự hỏi nguồn oán khí trong vô lương âm trạch đang ở đâu Nơi này nhốt vô số cô hồn giáo quỷ Từ lúc vào cửa đã thấy vô số phòng nhỏ và các căn phòng khác Có thể đoán được Bên trong hẳn là nhốt ác quỷ độ Sóc từng nói Vô lương âm trạch cũng chính là nguồn oán khí rất xảo quyệt Nó sẽ không dễ dàng để người ta nhận ra nó Thân phận của chủ nhân ngôi nhà vô danh quá rõ ràng, thái độ lại mềm mỏng. Đương nhiên, đây cũng có thể là nguồn oán khí cố ý lừa bịp. chẳng qua vô lương âm trạch có tất cả 10 tòa nhà. Nếu như mỗi tòa nhà đều có một chủ nhân, vậy ai mới đúng là nguồn oán khí? Quả nhiên đây là một vấn đề rất hóc búa, muốn tìm một con quỷ trong vạn quỷ không phải là chuyện dễ. Trần Dương bên này vừa mới vào nhà vô danh. Bên kia Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo cũng chia ra tiến vào hai tòa nhà khác nhau. Trương Cầu Đạo tiến vào một căn nhà tên Lăng Vô Bia. Trong nhà không có xà nhà, tất cả đều có dáng hình vòm, giống như tiến vào Lăng Mộ vậy. Hắn không gặp thiếu nữ hay nữ chủ nhân, nhưng lúc đi vào, không biết vật gì đẩy mạnh hắn vào một khu Lăng Mộ. Lúc này Trương Cầu Đạo đang bị nhốt trong Lăng Mộ không ra được. Khấu tuyên linh gặp tình cảnh không khác Trần Dương, chẳng qua không phải thiếu nữ và nữ chủ nhân mà là một gã quản gia. Sau khi từ chối lời mời của gã, hắn bị đuổi ra khỏi vô lương âm trạch. Hắn leo tường đi vào, vừa mới leo vào, tất cả đèn lồng ngoài cửa sổ đồng loạt sáng lên, xì xào bàn tán. Trần Dương nhắm mắt một lúc thì bị tiếng động này đánh thức. Cậu đứng dậy, men theo âm thanh đến một mặt tường. Cậu dán vào tường lắng nghe, hình như có người ở bên kia đang đục tường. Cậu thấy bên cạnh có mấy cái lỗ bèn kề mắt trái nhìn vào sang phòng kế bên. Nhưng bên kia tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Trần Dương vừa muốn rời đi thì phòng bên kia bỗng sáng lên. Cậu sửng sốt, phản ứng cực nhanh lùi ra sau mấy bước. Trong chớp mắt, một que dài sắc bén thọc qua cái lỗ rồi quấy mấy cái. Phát hiện không thành công cái que được rút về cậu mơ hồ nghe bên kia có người lầm bầm thất bại cả tòa nhà vô lương âm trạch tường trắng ngói đen tầng tầng lớp lớp chỉ cần không để ý một chút là sẽ lạc đường ngay khấu tuyền linh nhảy vào từ cửa sổ trước bước vào hành lang phát hiện trong nhà có vô số phòng mỗi căn phòng rộng khoảng 20 mươi mét vuông được khóa kín cửa giống như một cái quan tài không biết nhốt thứ gì bên trong khấu tuyên linh chạy lên tầng năm phòng ở đây khá rộng không giống bốn tầng ở dưới đều là phòng quan tài phòng ốc không khác gì phòng ở khách sạn mở cửa bước vào căn phòng được trang trí theo lối cổ xưa tòa âm trạch này có tên là nhà cũ tên thật kỳ quái nhưng chỉ cần hiểu rõ sẽ vô cùng sợ hãi quan tài còn được gọi đặc biệt là nhà cũ quản gia và chủ nhân ở tầng năm khấu tuyên linh đi dọc hành lang Hắn bỗng quay phát đầu nhìn ra sau Hành lang trống không? Hắn có cảm giác giống như có thứ gì đó đang nhìn hắn, nhưng trên hành lang không có nơi nào để ẩn nấp Hắn nhìn cửa phòng hai bên, sau đó kề sát vào lỗ mắt mèo nhìn vào trong phòng. Bên trong tối đen như mực. Hắn tập trung nhìn một lúc, không thấy gì, bèn xoay người rời đi. ngay lúc hắn vừa xoay người thì bỗng có một móng tay màu xanh đen, bén nhọn và rất dài thọc qua lỗ mắt mèo đào khoét mấy cái rồi hậm hực rụt lại Thấu Tuyền Linh quay đầu nhìn lại vừa lúc móng tay thuộc vào nên hắn không nhìn thấy tình cảnh vừa rồi vì thế hắn không phát hiện các căn phòng dọc hai bên hành lang có vô số thứ đang dán sát ở sau cửa qua lỗ mắt mèo quan sát hắn lúc hắn kề sát vào cửa nhìn vào trong qua lỗ mắt mèo thì cũng là lúc hắn đối diện với thứ trong phòng vừa nãy được quản gia dẫn vào. Khấu tuyên linh cố ghi nhớ vị trí căn phòng ngủ của chủ nhân mà đối phương lơ đảng chỉ cho hắn. Cũng may hắn nhớ rõ đường đi. Khấu tuyên linh đi đến trước cửa phòng ngủ của chủ nhà. Khóa cửa đã cũ, rất dễ mở ra. Hắn gõ cửa vài cái, không nghe tiếng đáp mới lấy que sắt ra cải khóa cửa đi vào. Vào được phòng ngủ, hắn đóng chặt cửa rồi quan sát bài trí trong phòng. Tất cả đồ đạc đều có màu đỏ sậm, bốn phía treo vải nhung. Đồ trang trí mang hương sắc cổ xưa, trên bàn có một cái đèn lồng màu đỏ, gương đồng và một vòng tay bằng gỗ mung. Gỗ mung còn có tên là gỗ âm trầm hoặc gỗ mung quỷ châu, tà vật chiêu hồn. Khấu tuyên linh cầm gương đồng lên, trông thấy hình ảnh bên trong. Hắn hơi sững sờ, chợt nghe có tiếng cạch rất nhỏ vang lên, hắn ngẩng đầu tay nắm cửa vòng đang bị xoay rất khẽ. Hắn nhìn trái, nhìn phải, lập tức đặt gương đồng xuống đúng chỗ cũ rồi nhẹ nhàng nhảy lên giường, lăn ra sau giường bạc bộ, vừa có thể ẩn mình, vừa có thể thấy tình hình bên ngoài. Chủ nhà bước vào phòng, đầu tiên hắn nhìn gương đồng trên bàn lộ vẻ nghi ngờ, sau đó ngửi ngửi xem trong phòng có vật gì xông vào không. Khấu tuyên linh ngừng thở, thu lại hơi thở toàn thân. Hắn thấy chủ nhà bước về phía giường, càng lúc càng gần vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc Như thật sự ngửi thấy gì đó Khấu tuyên linh không dám nhúc nhích Tim đập như nổi trống Chủ nhà vừa định bước vào giường Bỗng cái gương đồng trên bàn rơi xuống đất Hắn quay đầu Phát hiện có một tiểu quỷ xấu xí Trong gương đồng chạy ra Mục tiêu là cửa phòng Hắn nổi giận Trồng nháy mắt hóa thành quỷ dạ xoa xấu xí Cao đến 8 mét Hắn tóm lấy tiểu quỷ trực tiếp nuốt sống Khấu tuyên linh che miệng Tiếng nhai nuốt trong vòng lọt vào tai hắn rất rõ ràng. Cho đến khi ăn xong tiểu quỷ, chủ nhà mới khôi phục dáng vẻ một người đàn ông trung niên phong độ và nhanh nhẹn. Hắn nhặt cái gương đồng đặt ngay ngắn lên bàn. Sau đó hắn châm đèn lồng đỏ, treo lên trước cửa sổ, lấy chuỗi đeo tay gỗ bung đeo vào rồi bước đến giường. Thấu tuyên linh giấu mình sau giường, ép sát người vào tường. Cái chăn phòng cao và đồ trang trí đúng lúc che cho hắn. Quỷ dạ xoa nằm xuống giường, mười ngón tay đang vào nhau đặt trước bụng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy phút sau, hắn ngáy to như đã ngủ say. Khấu tuyên linh đợi thêm mười phút nữa, con quỷ trước mặt bỗng mở tròn mắt, xoay mặt đối diện với khấu tuyên linh. Con quỷ nhìn chầm chầm về phía đó đến mấy phút rồi quay mặt đi, nhắm mắt lại lần nữa. Lần này hắn không mở mắt nữa, nhưng khấu tuyên linh không dám đi ra. Đợi gần nửa giờ mới dám rón rén đi ra cửa. Hắn quay đầu nhìn sâu chuỗi trên cổ tay chủ nhà và đèn lồng đỏ ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cấu tuyên linh cầm cái gương cất vào ngực, mở cửa sổ định nhảy ra ngoài. Vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là mấy cái đèn lồng đỏ. Hắn đột nhiên phát hiện, đây không phải là đèn lồng, mà là mấy cái đầu người mập mạp bị sơn đỏ. Đầu người đang nhắm mắt, thở đều đều ngủ say khẩu tuyền linh cẩn thận tránh đám đầu người ngay lúc hắn thành công vượt qua một cái đầu bỗng mở mắt đối mặt với hắn một giây sau cái đầu há miệng muốn gào to khẩu tuyền linh giật mình vặn rớt cái đầu này thế nhưng ngay sau đó hắn phát hiện cái đầu không thể lên tiếng thì ra trong cái miệng tối ôm của nó không có lưỡi chờ đến lúc khấu tuyền linh an toàn rời đi cái đầu buồn bực lắc qua lắc lại khiến mấy cái đầu khác bị đánh thức mấy cái đầu khác thấy nó như vậy đều hi hi ha ha châu đầu ghé tai cười nhạo cái đầu câm lại muốn nói chuyện chính vì nó quá lắm mồm nên mới bị khắc lưỡi ở một nơi khác trương cầu đạo bị nhốt trong vòng ở lăng vô bia căn phòng giống hệt một ngôi mộ nóc nhà hình vòm không có xà xung quanh không có cửa sổ hoàn toàn kín mít trong phòng bài biện cũng giống hệt như cổ mộ Ngay cả cái giường cũng giống quan tài đá. Hắn cố mở cửa nhưng không tìm thấy khóa cửa và bản lề. Đây là một phiến cửa đá. Vì trương cầu đạo bị nhốt bên trong nên hắn không biết. Bên ngoài xuất hiện một đám người già thấp bé khô đét, toàn thân đen thui, động tác cứng ngắc. Chúng đứng trước cửa phòng, tay cầm bút lông, nghiêng mực và chậu nước. Chúng vươn tay, tất cả các bàn tay đều thiếu ngón. Có bàn tay thiếu ngón cái. Có bàn tay lại thiếu đến ba bốn ngón tay. Lão già dẫn đầu cầm bút lông chấm vào nghiêng mực. Mực ở đây chính là máu. Lão thông thả viết chữ đầu tiên trên cửa đá. Trương Trương cầu đạo ở bên trong nghe thấy tiếng động sàn sạc. Hắn áp tay vào cửa đá nghe ngóng. Dựa theo âm thanh không đoán được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Hắn lùi mấy bước, nhìn quanh bốn phía, Nhớ rõ trước khi bước vào tòa nhà này, hắn thấy bên ngoài có rất nhiều đèn lồng đỏ. Sau mỗi cái đèn là một ô cửa sổ. Điều này chứng tỏ nơi này phải có một ô cửa sổ. Chỉ ít vị trí có cửa sổ, tường sẽ tương đối mỏng. Hắn có thể đập vỡ đá ở đó thoát thân. Chẳng biết tại sao trương cầu đạo có linh cảm. Một khi tiếng động sàn sạc bên ngoài dừng lại thì chuyện gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra trương cầu đạo cố gắng nhớ lại, vừa đi dọc theo vách tường vừa gõ. Cuối cùng cũng tìm được vị trí có độ dày khác với những chỗ tường khác. Hắn tìm được một giá cấm nến bằng đồng trong phòng. Bèn nhanh chóng nhấc nó lên, đập mạnh vào tường. Mấy lão già bên ngoài nghe tiếng động bèn ngừng viết. Sau đó lập tức cao thét hỗn loạn, Điền cùng phá cửa phòng trong tiếng rít rào quỷ dị. trương cầu đạo tăng tốc độ, nhấc cái giá bằng đồng cao đến nửa người cố sức đập tường. Rất nhanh đập được một lỗ nhỏ. Ngoài trời vẫn mưa dầm nhưng lại có thể thấy ánh lửa đỏ của mấy cái đèn lồng. Cửa đá chấn động kịch liệt. Tiếng âm âm dồn dập vang lên. Đá vụn rơi xuống. Cửa đá như bị đục một cái động. Phản vớt như một dây sao sẽ lộ ra gương mặt dữ tợn của đám quỷ ngoài kia. Trương cầu đạo nhanh tay đục cái lỗ. Rất nhanh đục thành cái động hắn có thể chui vừa ra ngoài. Đúng lúc hắn ném cái giá nến bằng đồng xuống vừa thò hai chân chui ra ngoài thì cửa đá cũng đổ sập đám quỷ già bên ngoài thấy tình cảnh trong phòng lập tức nhào vào nửa người trên của trương cầu đạo còn kẹt trong phòng hắn nhanh tay làm pháp quyết cửu tự chân trực tiếp giết chết mấy lão quỷ nhào đến gần mấy tên còn lại bị dọa sợ đứng yên tại chỗ trương cầu đạo trơn tuột như cá chui ra ngoài đám đèn lồng sợ run không dám hó hé tiếng nào mưa dầm nhanh chóng thấm ướt tim đèn lửa tắt đen lồng biến thành đầu người tái nhợt yên lặng đám quỷ trong phòng nôn nóng đi qua đi lại chúng lẩm bẩm vài tiếng giọng nói khó nghe như bong bóng vỡ trên đầm lầy tanh hôi lờ mờ có thể nghe được chúng nói vài chữ thiên sư trà trộn vào giết trên cánh cửa đá bị đổ sập vết máu đỏ vẫn chưa khô bị dính nhiều bụi nhưng vẫn thấy được mấy chữ to trên đó là trương cầu đạo chi mạc Chữ mạ cuối cùng có một vết máu kéo dài xuống. Đây vốn phải là chữ mộ, mộ trong phần mộ. Ở một nơi khác, Trần Dương không rõ những người khác xảy ra chuyện gì, chỉ biết thứ ở trong phòng kế bên rất khó chịu. Cậu chưa kịp nghĩ nhiều, cây que dài vừa thu về, tiếng gõ cửa phòng lập tức vang lên. Nữ chủ nhà nhỏ giọng hỏi, Cậu ngủ chưa? Trần Dương hơi hiếp mắt. Vẫn chưa giọng nói của nữ chủ nhà và tiếng gõ cửa lập tức im bặt cậu rón ra rón rén trốn vào góc mà từ mắt mèo nhìn vào không thấy tới dán sát vào cửa nghe ngóng bên ngoài không có tiếng bước chân không biết chủ nhà đi bộ không phát hiện ra tiếng động hay là căn bản vẫn chưa đi trần dương nấp dưới cửa từ bên ngoài nhìn vào qua mắt mèo không thấy được cậu nhưng cậu cũng không thể thấy được tình cảnh bên ngoài thế nên cậu không biết Sự thật đúng là chủ nhà không bỏ đi mà đang quan sát trong phòng qua lỗ mắt mèo Nhất là khi không thấy người trong phòng Bà ta cứ nhìn chăm chăm về phía giường Qua một lúc lâu Trần Dương vừa thả lỏng cảnh giác định đứng lên thư giãn tay chân đã tê cứng Bỗng giọng nói chủ nhà vang lên Cậu ngủ chưa? Lần này Trần Dương không trả lời Cậu chú ý thấy tay nắm cửa hơi chuyển động Chủ nhà đang mở cửa Định lén vào phòng Trần Dương không hề nghĩ ngợi Nhẹ nhàng lướt qua bàn Nhảy đến trước cửa sổ Mở cửa sổ lấy đèn lồng bên ngoài vào Thổi tắt nến rồi ném nó lên giường Ánh nến vừa tắt Đèn lồng lập tức biến thành đầu người Sau đó cậu trốn vào trong tủ quần áo Qua khe tủ Cậu trông thấy chủ nhà đang đi tới Ở góc nhìn này Cậu chỉ thấy từ phần eo bà ta trở xuống Bà ta đi ngang qua tủ quần áo hai tay rủ bên hông đang cầm búa sắt và côn sắt tinh xảo xinh xắn trần dương câu mày chủ nhà bỗng lùi lại đứng trước tủ một lúc lâu câu che kín mũi miệng cố gắng không phát ra âm thanh phía trên tủ quần áo bỗng bị mở ra một đôi tay duỗi vào lục loại lấy ra một bộ quần áo tủ quần áo được đóng lại chủ nhà thay quần áo sau đó đặt quần áo vừa thay ngay ngắn lên bàn trần dương nhìn kỹ còn người cậu bỗng co rút quần áo chủ nhà thay ra gồm cả bộ da của bà ta chủ nhà trần truồng mặc xong quần áo cổ tay lộ ra là bắp thịt màu đỏ tươi bà ta từ từ đi đến bên cạnh giường sờ sờ cái đầu trên giường sau đó bà ta túm tóc đen trên cái đầu xốc lên đặt côn sắt lên phần xương sọ dùng búa đập xuống từng chút một cậy ra sau khi cậy lớp xương sọ ra Bà ta cúi đầu hút não bên trong Trần Dương nhẹ nhàng mở cửa tủ Lén trộm lấy bộ da của chủ nhà Sau đó cậu lại trốn vào trong tủ Chủ nhà hút một lúc lâu không ăn được não người Phát hiện không đúng Bèn nhấc cả cái đầu lên xem Thì ra là đèn lồng Bà ta lập tức biết bản thân đã bị chơi một vố liền nổi giận đùng đùng Ném cái đầu vào vách tường Gào lên một tiếng khàn khàn khó nghe Chủ nhà đi tới, muốn mặc lại quần áo thì phát hiện không thấy lớp da đâu. Chuyện này khiến bà ta hoàn toàn nổi giận, rống lên một tiếng. Đi tới đi lui trong phòng, tìm kiếm Trần Dương, thậm chí hất văng cả bàn ghế và cái giường lớn. Sau đó chủ nhà mở cửa đi ra khỏi phòng, còn đóng kín cửa lại. Trần Dương định nhân cơ hội chạy đi, nhưng vừa nhích người, cậu nhận thấy không đúng. Chủ nhà đang nổi giận đùng đùng. Sao chạy ra khỏi phòng còn nhớ đóng cửa phòng thật nhẹ? Thế là cậu ngồi yên không nhúc nhích. Quả nhiên, chủ nhà không thấy Trần Dương xuất hiện. Tiếng hít thở đè nén và tiếng bước chân lần nữa vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Bà ta liên tục đi vòng vòng trong phòng. Móng tay thật dài cào lên tường, phát ra tiếng rít chói tai Cuối cùng tầm mắt bà ta dừng trên tủ quần áo. Trần Dương trông thấy đôi chân đang đi đến càng lúc càng gần tay phải cậu đặt lên đồng tiền cổ trên cổ tay trái. Ngay lúc chủ nhà đặt tay lên khóa cửa tủ thì dường như nghe thấy tiếng gì đó. Bà ta vội xoay người rời đi. Tây Trần Dương lơ đảng đè trúng một cái nút ở góc tủ. Một phiến lá gấp trên đầu cậu bung ra, chia tủ quần áo làm hai. Bên trên là hai phần ba tủ, phía dưới là một phần ba. Cậu trốn trong ngăn dưới một phần ba kia. ngay giây sau, chủ nhà bỗng nhào đến mở toan cửa tủ. Bà ta thăm dò kề sát vào tấm lá ngăn cách Móng tay thật dài còn sờ sờ lên tấm lá gấp Thiếu nữ bỗng xuất hiện ở cửa hô lên Thiên sư xông vào, nhanh chóng tập hợp Chủ nhà hậm hực trời đi Trước khi đi còn oán độc liếc nhìn tấm lá cách Kẹt một tiếng, cửa phòng đóng lại Lúc này Trần Dương mới bước ra khỏi tủ Trong tay vẫn còn cầm bộ da người của chủ nhà Lòng bàn tay và trán cậu đầy mồ hôi Tiêm đập như đánh trống Cậu vốn có thể trực tiếp khống chế nữ chủ nhà Nhưng không thể đánh rắn động cỏ Khi chưa tìm được nguồn oán khí chân chính Thì không thể giống trống khua chiên Vậy nên cậu phải tránh né chủ nhà Xuất phát từ quy tắc quỷ quái Chỉ cần không vạch trần ngay mặt Chủ nhà sẽ không lộ bộ mặt thật trước mặt cậu Trần Dương đoán Hẳn là quy tắc nào đó Thời cổ đại có ghi chép về quỷ quái tinh quái trong tài liệu lịch sử hoặc tạp văn Chúng muốn giết người thường dụ dỗ con người sinh ra lòng tham Sắc, dục, tài, tử, quyền, vân vân Quỷ không thể vô cớ giết người Nếu không sẽ bị phong đô truy cứu Nhưng chúng sẽ thông qua rất nhiều cách ngụy trang Dụ dỗ, lừa gạt con người Hoặc chờ họ tự sát Hoặc chờ họ ngủ say rồi giết Họ sẽ chết trong mơ hồ Dù đến cõi âm cũng không biết vì sao mình lại chết Không thể cáo trạng Chỉ có thể bị nhốt trong uổng mạng thành, chờ hết âm thọ. Hẳn là vô lương âm trạch có quy luật đồng dạng, khiến những người sống xông vào đây bị chết không ai hay. Dù mười thiên sư tiến vào vô lương âm trạch, không dùng cơ thể người sống, nhưng cũng là sinh hồn. Quỷ quái trong vô lương âm trạch biết thân phận sinh hồn của họ, vì vậy chúng tìm mọi cách ăn họ. Một khi sinh hồn bị ăn, quỷ quái sẽ chiếm thể xác của sinh hồn quay lại dương gian, Thế nên hiện tại có vô số quỷ quái đang chờ chiếm lấy thân xác của họ Chẳng qua chúng vẫn không dám trắng trợn mưu sát Thiếu nữ vừa rồi nhắc đến thiên sư Hẳn là vị thiên sư nào đó bị phát hiện thân phận Trần Dương đoán chẳng mấy chốc chúng sẽ phát hiện 10 sinh hồn có liên hệ với thiên sư Cậu không có nhiều cơ hội tìm được nguồn oán khí Nhưng bây giờ không có đầu mối nào Độ sốc từng nói nguồn oán khí sẽ chủ động xuất hiện bên cạnh bọn họ Vì nguồn oán khí này cũng muốn chiếm lấy cơ thể thiên sư, rời khỏi vô lương âm trạch. Hôm nay, trong những người xuất hiện, ngoại trừ nữ chủ nhà, thiếu nữ, còn có cô gái áo đen cầm dù đen trên đường bất quy và Lão Vân ở hẻm nhỏ đá xanh. Lão Vân nói, việc kinh doanh rất tốt, chứng minh ở nhà tắm có nhiều quỷ hồn. Quỷ hồn nhiều sẽ thám thính được nhiều tin tức, thế là Trần Dương mở cửa sổ, từ tầng năm leo xuống. Mấy cái đầu người thấy cậu xì xào muốn cáo trạng Trần Dương dứt khoát giết một cái đầu ồn ào muốn tố cáo Mấy cái đầu khác thấy thế lập tức ngậm miệng Không dám hó hé tiếng nào Chúng mở to mắt nhìn cậu chạy mất Rồi mới dám xì xào bàn tán Nhưng không được vài phút Từ cửa sổ sau lưng chúng bỗng có một cánh tay quỷ thò ra Kéo một vài cái đầu người vào phòng Một lúc sau mới treo lại Hành động này khiến đa số đầu người không dám bàn tán nữa. Sau khi rời khỏi tòa nhà đó, Trần Dương quay lại con hẻm nhỏ, vải trắng viết chữ, vân trì than dục, đàn bay phất vơ trong gió. Đèn lồng đỏ phát ra tiếng cót cát, mưa dầm liên miên, dù đứng trước cửa cũng khiến người ta sinh ra cảm giác không thoải mái. Lão Vân vẫn còn đứng ở cửa, thấy Trần Dương đi đến, ông ta cũng không bất ngờ mà cười nói. Ngại muốn vào không? Trần Dương chăm chú nhìn ông ta Ừ Lão Vân lập tức mừng rỡ Đích thân vén rẹm Dẫn cậu vào Mang vải xóc lên Lộ ra một tấm bình phong bằng gỗ Đi qua khỏi bình phong là quầy tiếp tân Một cô gái cứng ngắc Đang đứng sau quầy Trước mặt cô là sổ sách và bàn tính cũ kỹ Trước quầy là một cánh cửa kéo bằng gỗ Bên trái quầy là cầu thang Lão Vân dẫn Trần Dương đi đăng ký Ông gọi cô gái kia Nó là con dâu tôi Nếu như cậu có yêu cầu gì Thì cứ nói với nó Nó nhất định sẽ thỏa mãn Bất cứ yêu cầu gì của cậu Ông còn lặp lại chữ Bất cứ yêu cầu gì thêm lần nữa Cô gái hỏi tên và bát tự của Trần Dương Cậu không muốn nói Cô ta không thể đăng ký Lão Vân thì mặt mày âm u Trần Dương mặt không thay đổi Không phải nói sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của tôi sao? Bây giờ tôi yêu cầu, không được hỏi tên và bát tử của tôi. Lão Vân tức giận thở hổn hỉnh. Ông ta đấm mạnh lên quầy một cái nhưng không thể cự tuyệt cậu. Cô gái nghe Trần Dương nói vậy, thật sự không hỏi tiếp nữa mà chuyển sang câu khác. Cậu muốn đổi phòng tắm trên lầu hay dưới lầu? Trên lầu. Vâng. Cô gái đưa cho cậu một thẻ bài gỗ, khăn mặt và chậu gỗ rồi nói chút ngày vui vẻ lão vân tức đến phát điên vội ngăn cản cô gái nhưng trần dương đã nhận đồ rồi đi lên cầu thang đi được năm sáu bậc cậu quay đầu nhìn lại cô gái vẫn cứng ngắc gãy bàn tính lão vân mặt mày âm u ánh mắt đục ngầu nhìn theo cậu trần dương dời tầm mắt bước tiếp lên lầu trên lầu rất yên tĩnh có rất nhiều cửa kéo các căn phòng hoàn toàn không có tiếng động nhưng có thể thấy được bóng người sau mỗi cánh cửa. Khi cậu đi ngang qua một căn phòng, thì bỗng một người đàn ông trung niên đi ra. Hai mắt người này đỡ đẫn vô thần, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Trần Dương liền khom lưng cuối người hỏi. Ngài có thẻ bài không? Cậu đưa thẻ bài gỗ cho hắn xem, hắn nhìn rồi mới nói. Số 13, mời đi theo. Người trung niên hơi còng lưng đi trước dẫn đường, Sàn nhà nơi hắn đi qua ướt nhẹp Trần Dương rủ mắt Phát hiện vạt áo hắn ướt đẫm Đối phương dừng trước cửa phòng tắm số 13 Treo thẻ bài lên cửa Rồi mở cửa phòng Bỗng có hai bé trai từ trong phòng lao ra Người trung niên bỗng nổi giận Một cú đạp lăn hai đứa bé Cầm ghét và giận dữ nói Không được ồn ào ẩm ý Hai đứa bé im lặng Bị đá vào góc tường Chúng vẫn không nói tiếng nào đứng lên nhìn chăm chăm người trung niên Hắn mời Trần Dương vào phòng Rồi xách hai đứa nhỏ ra ngoài Cậu vội gọi lại Để chúng lại Người đàn ông trung niên hèn mọn Đẩy hai đứa nhỏ đến trước mặt cậu Mong ngày thỏa mãn sự phục vụ của chúng tôi Cửa phòng được kéo lại Hai đứa bé mặt không thay đổi Đối diện với Trần Dương Cậu ngồi xóm xuống hỏi Hai đứa sợ cái gì nhất Hai đứa bé đồng thanh trả lời cha giọng nói đều đều rất quỷ dị cậu hỏi tiếp ngoài cha ra chúng lại đồng thanh ngày mưa dầm vì sao ngày mưa dầm khách tới chơi củi trắng đun nồi hơi đun sôi luộc heo trắng canh nhà bếp chầm củi làm thịt heo trắng rửa bể vừa bận rộn vừa mệt mỏi sợ lắm đầu ngón tay trần dương khẽ nhúc nhích Giọng nói đều đều không lên xuống của hai đứa nhỏ nghe cực kỳ đáng sợ và quỷ dị. Cậu lại hỏi tiếp. Heo trắng là gì? Hai đứa nhỏ ngậm chặt miệng. Cậu chờ một lúc lâu mà chúng vẫn không trả lời. Trần Dương cho là chúng không muốn trả lời. Vừa định hỏi câu khác thì đột nhiên hiểu ra. Chúng đã trả lời cậu từ lâu. Cậu chính là heo trắng. Tất cả khách tắm trong bồn đều là heo trắng đợi làm thịt. Cậu hơi hiếp mắt tại sao hai đứa lại làm thịt heo trắng phí tổn tại sao ngày mưa lại nhiều khách nhất lần này vẻ mặt hai đứa bé mới biến đổi lộ vẻ sợ hãi chúng lùi ra sau vừa sợ hãi lại vừa tham lam anh có kẹo không chúng em muốn ăn kẹo cho chúng em kẹo thì chúng em sẽ nói trần dương móc hai viên kẹo trong túi đưa cho chúng chúng vừa thấy vẻ mặt lập tức trở nên khó coi đây không phải là kẹo Anh gạt chúng em Dường như chúng muốn nổi giận Nhưng lại e dè Trần Dương là khách hàng Chỉ có thể nín nhịn Cậu chợt hiểu Đại khái kẹo của chúng là kẹo có trộn máu người Vì vậy cậu lấy bộ da của nữ chủ nhà ra Hai đứa nhỏ vừa thấy liền giật lấy Điên cuồng cắn xé Rất nhanh chúng đã ăn sạch sẽ bộ da Còn ở một cái Thái độ đối với cậu tốt hơn rất nhiều Chúng lên tiếng Vì hắn thích ngày mưa dâm nhất Ngày mưa dầm, khách tới chơi. Trần Dương truy hỏi. Hắn là ai? Ở đâu? Hai đứa nhỏ nhìn chăm chăm cậu, gương mặt không chút thay đổi và vẫn không chịu trả lời. Cậu dời tầm mắt, đoán là chúng cũng không dám trả lời. Nếu như hắn là nguồn oán khí, Vậy hắn chính là hóa thân của vô lương âm trạch. Quỷ hồn trong âm trạch sợ hắn là chuyện đương nhiên. Cậu suy đoán như vậy nhưng lại đánh giá thấp lòng tham lam của quỷ quái trong âm trạch. Hai đứa bé trai lộ ánh mắt thèm thuồng một đứa nói Nếu như anh có thể cho chúng em máu, máu của anh, đứa kia lại nói Hoặc là thịt của anh, chỉ cần kẹo lớn nhỏ, bọn chúng đồng thanh Thì chúng em sẽ nói cho anh biết Trần Dương im lặng một lúc rồi nói Nếu anh khiếu nại lên cha hai đứa, hai đứa vẫn không nói sao? Hai đứa bé nghe đến dữ cha thì sợ đến lạnh run cả người, nhưng chúng lại không sợ bị khiếu nại. Chúng bình tĩnh nói. Anh không tìm được lỗi của chúng em, không khiếu nại được. Được rồi, anh đổi cách nói khác vậy. Ngày mưa dầm khách đông nhất, và hắn thích ngày mưa có liên quan gì. Thấy chúng không nói mà ánh mắt vẫn tham lam. Cậu vừa cười vừa nói Bộ gia của nữ chủ nhà vô danh còn chưa đủ cho hai đứa Nhắc đến chữ chủ nhà vô danh Hai đứa bé lập tức châu đầu ghé tai Nhỏ giọng bàn bạc một lúc rồi mới oán độc nhìn Trần Dương Chúng chỉ trích Xáo quyệt, ác độc Trả lời câu hỏi của anh Hai đứa nhỏ do dự một chút Cuối cùng vẫn là câu nói kia Ngày mưa dầm, khách tới chơi Trần Dương cau mày, bắt đầu nhận ra, khách tới chơi cũng không phải chỉ là khách đến vân trì than dục, hẳn là còn có ý khác. Không thể cậy thêm thông tin gì từ hai đứa nhỏ, cậu quay đầu nhìn bồn tắm, trong bồn không có nước. Sao không có nước? Còn chưa tẩy rửa. Nói xong, hai đứa bé trèo vào bồn, nằm bò xác thành bồn tẩy rửa. Trần Dương tiến lên một bước, phát hiện chúng lè lưỡi để tẩy rửa thành bồn. Cậu ghê tởm suýt nôn ra. Trần Dương lùi ra sau mấy bước. Dưới tình hình này, đừng nói bồn tắm có vấn đề. Dù không có vấn đề, cậu cũng không dám tắm. Trần Dương lùi ra sau, tựa lưng vào tấm vách ngăn được chạm trổ. tấm ngăn này giống một kiểu bình phong, được truyền từ Nhật Bản vào thời đường. Đến nay, Nhật Bản vẫn dùng bằng giấy làm tường ngăn. Đột nhiên, cậu cảm thấy sợn tóc gáy. Có cảm giác rất kỳ quái kèm theo tiếng động như có thứ gì đó đang liếm láp cậu. Trần Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau vách ngăn có một bóng quỷ. Nó đang lè lưỡi, cách tấm vách, liếm cổ cậu. Trần Dương nháy mắt nổi giận, cậu đá sập tấm vách, cũng đá bay bóng quỷ phía sau. Cậu tiến vào căn phòng kế bên, thấy rõ bóng quỷ kia là một con quỷ già thấp bé khô quắc, cả người nám đen lão quỷ nhìn thấy trần dương lập tức lộ vẻ mặt thèm thuồng ước ao sinh hồn mấy quỷ hồn khác không có ngũ quan đang chen chúc trong bể tắm tối đen như mực nghe vậy xoay đầu nhìn trần dương hai đứa bé dựa vào bồn tắm lẳng lặng nhìn một màn này bị cả đám quỷ hồn yên lặng nhìn cảm giác quỷ dị này không dễ chịu chút nào nhưng lúc này trần dương đang dẫn đến phát điên căn bản không e sợ gì cả Cũng không còn suy nghĩ sợ bại lộ thân phận, đánh rắn động cỏ. Cậu tháo sâu đồng tiền trên cổ tay xuống, kéo dài dây đỏ biến thành cây roi dài. Dương khí trên đồng tiền cổ khiến quỷ hồn sợ hãi hét lên. Trần Dương hung hăng quất mạnh. Cắm miếng! Đám quỷ lập tức không dám lên tiếng, co ro trốn trong bể tắm Lão quỷ lén liếm Trần Dương lúc nãy cũng sợ hãi roi đồng tiền, chỉ cần bị đánh một roi thôi. Dương khí nồng đậm trên đó sẽ trực tiếp đánh lão hồn bay phách tán. Lão quỷ muốn chạy trốn vào trong đám quỷ, nhưng đám quỷ lại đẩy lão ra. Lão quỷ không còn cách nào khác, lập tức chuyển hướng, chạy ra cửa, nhưng vẫn bị cản lại. Lão quỷ bỗng hô to. Thiên sư! Hẳn là thiên sư! Sau đó lão bỗng trở ngược lại, nhào tới Trần Dương, dáng vẻ cực kỳ tham lam. Cậu quất một roi khiến lão hồn bay phách tán Nhưng đám quỷ trong bể tắm vốn sợ hãi Giờ bỗng rục địch muốn ra tay Dường như vì cậu là thiên sư Mà chúng không còn sợ bị hồn bay phách tán Rõ ràng chúng không có ngũ quan Nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt tham lam của chúng Chúng chậm rãi bò ra khỏi bể tắm Tranh nhau nhào về phía cậu Trần Dương lùi ra sau Đến gần cửa Đột nhiên cánh cửa được kéo mở từ bên ngoài Một cánh tay thon gầy, tái nhợt, duỗi vào, kéo cậu ra ngoài. Cậu vừa tránh thoát thì nghe giọng một thanh niên. Theo tôi, cậu quay đầu lại nhìn bầy quỷ đang bò ra ngoài rất nhanh, không nói nhiều liền chạy theo thanh niên. Đám quỷ kia phía sau thấy thế càng phẫn nộ, tất cả nháo nhào đuổi theo. Nhưng khi chúng vừa chạm vào cửa, hai cánh cửa rầm một tiếng khép lại hai đứa bé trai một trái một phải cầm chốt cửa, gồm cả quỷ ảnh bò dưới sàn, giọng nói đều đều. ví dụ heo trắng, quỷ ảnh nóng nảy bất an kêu lên mấy tiếng khàn khàn, cuối cùng chúng đẩy một con quỷ tương đối mập mạp ra. con quỷ kia nhận thấy nguy hiểm bắt đầu giãy dụa gào thét, nhưng tay chân nó bị khống chế, sau đó bị bóp miệng rồi cắt lưỡi hai đứa bé trai thấy thế cao hứng nâng quỷ ảnh mập mạp rời đi vừa đi vừa hô nấu nước làm thịt heo trắng nấu nước sôi lột da cắt tiết lấy máu chiên da heo luộc thịt heo mắt heo xoay tròn lòng heo nhồi đường quỷ ảnh đã bị cắt lưỡi chỉ có thể ô ô kêu lên nghe không khác gì tiếng heo kêu đợi làm thịt vừa bị khiên ra khỏi phòng tắm nó lập tức có thực thể Toàn thân trần trụi, trắng nõn mập mạp, y hệt như heo sắp bị làm thịt. Thiếu niên đột ngột xuất hiện kia lôi kéo Trần Dương chạy lên lầu, đưa cậu vào tầng gác mái. Sau đó hắn đóng cửa, cẩn thận nghe ngóng động tỉnh bên ngoài. Âm thanh bên ngoài hơi hỗn loạn, mơ hồ có người nói, Thiên sư, bắt lấy hắn! Thế nhưng tạm thời không ai chạy lên gác. Thiếu niên thở vào, đi đến trước mặt Trần Dương ngồi xổm xuống. Tầng gác mái rất thấp, Trần Dương chỉ có thể đứng khom lưng. Vì vậy, cậu dứt khoát ngồi xổm xuống nhìn kỹ gương mặt thiếu niên. tuy quần áo người này cũ nát, nhưng gương mặt sạch sẽ, thoạt nhìn lương thiện vô hại. Trần Dương mặt không thay đổi, hỏi cậu. Cậu là ai? Kéo tôi chạy đến đây có mục đích gì? Thiếu niên cong môi, nở nụ cười. Nụ cười này vô cùng cởi mở và phóng khoáng. Hắn lên tiếng. Cậu là thiên sư do Hiệp hội Đạo giáo phái tới siêu độ án khí trong âm trạch à? Cậu biết. Quỷ hồn trong vô lương âm trạch cũng biết. Thiên sư ngoài kia gọi nơi này là vô lương âm trạch. Phần mộ không xà. Nơi ở của quỷ. Thật hình tượng. Thiếu niên tự nói, tự cười. Nhưng thấy Trần Dương mặt không thay đổi. Hắn ngượng ngùng không cười nữa. Được rồi, không buồn cười. Thật ra cách một đoạn thời gian. Oán khí trong âm trạch sẽ đầy ấp, khắp nơi đều là phụ năng lượng, thế nên cứ cách vài năm là vô lương âm trạch sẽ xuất hiện ở dương gian. Oán khí và quỷ khí nặng nề, không siêu độ đúng lúc sẽ khiến người vô tội xông vào, sau đó bị quỷ hồn xé xác ăn sạch. Càng lâu dài thì oán khí trong âm trạch càng nhiều, càng làm hại nhiều người, thế nên thiên sư khống chế hành tung và thời điểm âm trạch xuất hiện. Lúc oán khí sắp tràn đầy sẽ phái thiên sư vào phong ấn nguồn oán khí. Trần Dương Vậy nên Thiếu niên cười nói Vậy nên quỷ hồn trong âm đạch cũng biết thiên sư xuất hiện Sẽ phong ấn nguồn oán khí Khiến chúng không thể xuất hiện ở dương gian Lâu dài không ngửi được mùi máu tươi Chúng sẽ nóng nảy Bởi vậy càng cấm hận thiên sư Trần Dương im lặng một lúc rồi cười nói Cậu nói không sai Nhưng đó không phải là lý do chúng muốn ăn tôi Thiếu niên im lặng chờ Trần Dương nói tiếp Cậu bèn lên tiếng Tôi là sinh hồn. Đúng là quỷ hồn sẽ muốn ăn tôi, nhưng tôi không phải là người có máu thịt sông lầm vào. Khi chúng nghe thấy tôi là thiên sư, chúng lập tức tham lam, muốn độc chiếm, thậm chí có thể tàn sát lẫn nhau. Trần Dương nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài. Tất cả quỷ hồn đang xao động, không phải sợ hãi, phẫn nộ hay căm hận, mà là mừng rỡ như điên. Trần Dương nói, chúng rất vui mừng rất thông minh, không sai, chúng không căm hận thiên sư, ngược lại, chúng rất vui mừng khi thiên sư xuất hiện. Vì chúng nó có thể lợi dụng sinh hồn của thiên sư, chiếm lấy thể xác của thiên sư mà quay lại dương gian. Trong âm trạch, chúng chỉ cần giữ đúng quy tắc của âm trạch, cho nên chỉ cần có sinh hồn sống vào, chúng có thể giành giật nhau chiếm lấy thể xác của sinh hồn mà quay lại dương gian mà không bị quỷ sai phong đô phát hiện. Trần Dương hỏi Quay lại vấn đề ban đầu Cậu là ai Cậu có mục đích gì Trần Dương vừa nói vừa nắm chặt roi đồng tiền Thiếu niên thấy thế Dù vẫn đang ngồi xổm Nhưng liên tục lùi ra sau Thoạt nhìn vô cùng buồn cười Hắn giải thích Đừng kích động Có thương lượng dễ nói chuyện Tôi sẽ không hại cậu Không những vậy còn giúp cậu Chỉ hy vọng lúc cậu rời đi sẽ dẫn tôi theo Vì đây là hóa thân của uổng mạng thành Tất cả quỷ hồn không thể rời khỏi âm trạch Không cách nào đầu thai Tôi bị nhốt ở đây đã hai mươi mấy năm rồi Khó khăn lắm mới thấy thiên sư Bèn vội đi tìm mấy cậu Trần Dương nhìn chầm chầm thiếu niên Đối phương lấy lòng nở nụ cười vô hại Cậu thu roi đồng tiền Biến lại rồi đeo lên cổ tay Nói đi Thiếu niên thở vào nhẹ nhõm Vội tự giới thiệu Tôi tên là Mao chân truyền nhân đời thứ 82 phái Mao Sơn. Nói đến đây, giọng nói của hắn hơi kiêu ngạo, hắn đắc ý. Tôi là một thiếu niên thiên sư, khác với mấy người nhà họ Mao. Tôi thông suốt rất sớm, 18 tuổi đã tiến vào vô lương âm trạch phong ấn nguồn oán khí. Lúc đó, âm trạch không có 10 tòa nhà như bây giờ, chỉ có 5 tòa nhà. Nhưng chỉ có tôi tìm được nguồn oán khí và phong ấn nó. Trần Dương ngồi xổm hơi mệt. Thế là cậu dứt khoát ngồi xếp bằng xuống sàn, mặt đối mặt với mau chân. Nhưng cậu không thể rời khỏi âm trạch. Mau chân thở dài. Muốn trách thì trách nguồn oán khí quá gian xảo. Nó có thể nhìn thấu tâm tư của cậu. Sau đó biến thành thứ quan trọng nhất trong lòng cậu, khiến cậu mụ mỹ đầu óc. Lúc đó suýt nữa tôi bị mê hoặc. Cũng may, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi kịp thời xoay chuyển tình thế. Cuối cùng cũng để mấy thiên sư khác an toàn đời đi. Nhắc đến những thiên sư khác, Mao chân phấn khích hỏi. Cậu có nghe qua tên Mã Sơn Phong, dịch phục sinh, mạnh phú và dịch duy bao giờ chưa? Trần Dương không ngờ Mao chân sẽ nhắc đến những cái tên quen thuộc này. Nhưng nghĩ đến việc Mao chân nói hắn bị nhốt ở đây hơn 20 năm, lúc vào âm trạch là 18 tuổi. Nếu hắn không bị nhốt ở đây, Phóng chừng giờ đã hơn 40 tuổi rồi. Dịch phục sinh và dịch duy mà Mao chân nhắc đến là hai anh em Chính là dịch Vu trưởng và quan chủ thường đạo quán ở Tứ Xuyên Mạnh phú chính là quán chỉ miếu hỏa thần ở thủ đô Đều là những nhân vật quen thuộc trong giới thiên sư Mao Trân hỏi tiếp Họ là bốn người cùng vào âm trạch với tôi Bây giờ vẫn còn sống chứ Trần Dương gật đầu Còn Gương mặt Mao chân toát lên vẻ hoài niệm và tang thương Phối với gương mặt trẻ măng thật không hợp chút nào Nhưng lại không khiến người ta khó chịu Anh là truyền nhân đời 82 của Mao Sơn Vậy là anh em của trưởng môn Mao Sơn hiện tại Cậu nói Mao Lan Nếu tôi không bị nhốt ở trong âm trạch Vị trí trưởng môn là của tôi Mao Chân vui vẻ nói Bây giờ Mao Lan như thế nào rồi? Có thông suốt không? Có kết hôn không? <cười> Lúc tôi đi Nó vẫn còn là một thiếu niên vừa lùng vừa ngốc Trần Dương thả lỏng cảnh giác Và đề phòng Ông ấy rất tốt Đã thông suốt Lần này cháu trai của anh cũng vào âm trạch. Lúc còn ở phân cục Mao Tiểu Lỵ từng nói Cô có một người bác tráng nghiêng mất sớm Thiên phú rất tốt 15 tuổi đã thông suốt 18 tuổi đã thăng đến ngũ lôi tam phẩm Là thiên tài hiếm có Cháu trai Mau chân sửng sốt một lúc sau mới rụt vai, cực kỳ kinh ngạc. Cháu trai? Bao lớn? Tên gì? Anh ấy tên là Mau Tiểu Doanh so với anh bây giờ thì còn lớn tuổi hơn. Mau chân xoa xoa tay giống con rùi giọng nói hưng phấn. Tôi muốn điên dẫn người thân. Chợt hắn nhìn Trần Dương đổi đề tài. Nhưng trước tiên cần giúp mấy cậu tìm được nguồn oán khí rồi phong ấn nó. Trần Dương hỏi Anh biết nguồn án khí ở đâu? Đương nhiên, tôi bị giam ở đây hơn 20 năm, luôn để ý đến quỷ đạo của nó. Nó sẽ biến thành những người khác nhau đến gần thiên sư rồi lừa họ. Cuối cùng nhốt sinh hồn họ vào quan tài hoặc phần mộ, ở nơi sâu nhất trong âm trạch. Hắn chỉ chỉ vào bản thân. Tôi bị giam trong phần mộ dưới đất, chỉ mới thoát ra được mấy năm gần đây. Trần Dương hỏi Anh bị giam dưới đất mà vẫn có thể để ý đến quỷ đạo hành động của nguồn oán khí Mau chân bò qua trước mặt Trần Dương Đến trước cửa sổ nhìn xuống Bên ngoài có rất nhiều quỷ hồn kéo đến Tất cả đèn lồng ở các nhà khác đều sáng đèn Điều này chứng tỏ không chỉ một mình cậu bị lộ thân phận thiên sư Cách vài năm, nguồn oán khí sẽ bị phong ấn một lần Thế nên chỉ cần nghe đến hai chữ thiên sư là nó cực kỳ căm hận Ra lệnh cho quỷ hồn phải bắt được thiên sư Mau quỷ hồn muốn bắt các cậu để có cơ hội quay lại dương gian mau chân quay đầu lại thấy ánh mắt nghi ngờ của trần dương hắn hơi sửng sốt sau đó nghiêm túc nói âm trạch có đến ngàn vạn quỷ hồn chúng bị nhốt ở đây không được thờ cúng và tự do vậy nên chúng rất tham lam đôi khi chỉ là một viên kẹo dính máu người cũng có thể giao dịch với chúng vậy nên tôi lợi dụng chúng biết được quỹ đạo hoạt động của các nguồn án khí Trần Dương không hiểu rõ Mao Chân, cậu chỉ biết qua lời Mao Tiểu Lệ thỉnh thoảng nhắc tới, thậm chí ngay cả Mã Sơn Phong cũng chưa từng nhắc đến người đã chết hai mươi mấy năm trước, nhưng hiện tại lại bị nhốt trong tình huống này, cậu chỉ có thể biết tình hình của Vô Lương Âm Trạch qua miệng Mao Chân. Trần Dương đứng dậy, khom lưng đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, cách đó không xa là nhà vô danh và các tòa nhà liên tiếp, tất cả đều đốt đèn lồng đỏ nhìn từ xa cảnh sắc này kia vô cùng tráng lệ nhưng nếu tới gần sẽ phát hiện đó là xương trắng đầu lâu khoác lớp áo hoa lệ trần dương lên tiếng hỏi ngày mưa dầm có liên quan gì đến nguồn oán khí à, nó thích ngày mưa mưa dầm là khi oán khí nồng đậm trong âm trạch đến một mức độ nào đó hóa thành thực chất khi âm trạch đổ mưa chứng tỏ oán khí tụ lại nguồn oán khí tỉnh giấc phong ấn mất tác dụng thế nên nó thích mưa Lúc này tâm trạng của nó rất tốt, định kỳ thả quỷ hồn bị giam trong âm trạch ra. Thế nên ngày mưa dầm, vân trì than dục kinh doanh rất tốt. Còn nữa, nó tỉnh lại thì đại biểu, thiên sư sẽ đến. Vậy nên mới có câu nói, ngày mưa dầm, khách tới chơi. Đối với lão vân và hai đứa bé ở vân trì than dục, khách, ý chỉ quỷ hồn đã được thả ra. Đối với nguồn oán khí, khách chính là thiên sư. Mau chân gõ gõ lên tường, bên trong rỗng ruột, hắn nói với Trần Dương, chúng ta rời khỏi đây trước. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân ầm ỉ, quả nhiên đám quỷ hồn đã tìm được tầng gác mái chúng đã chạy đến trước cửa, mau chân mò mẫm lên vách tường, thế mà thật sự tìm được chốt mở. Trong tường là một ô vuông cao khoảng một mét, hắn bò vào trong rồi nói với Trần Dương, mau vào. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Trần Dương lập tức bò vào Mau chân đóng vách tường lại Hai người ngồi ở trong ô vuông đó Tự trượt xuống như thang máy vậy Ngay giây phút mau chân vừa đóng vách tường Quỷ hồn bên ngoài vừa lúc phá cửa xông vào phòng Trần Dương hỏi Chúng ta đi đâu đây Rồi khỏi phân trì than dục Hiện tại bên ngoài đã bị quỷ hồn bao vây nữ chủ nhà vô danh cũng sẽ chạy đến nhanh thôi Nghe nói bà ta bị mất bộ da Là cậu trộm hả? Vâng, vẫn còn chứ. Vừa nãy giao dịch với hai bé trai, tôi đưa cho chúng rồi. Hẳn là bây giờ chúng vẫn chưa tiêu hóa hết đâu. Nữ chủ nhà vô danh là Quỷ Họa Bì à? Trong truyền thuyết dân gian, Quỷ Họa Bì có thể cởi lớp da mỹ nhân trên mặt, cầm bút vẽ lên lớp da hình ảnh một tuyệt thế gia nhân. Nhưng thực tế lại là Quỷ Họa Bì lột bỏ bộ da trên người, Mỗi gương mặt mỹ nhân khác nhau là một bộ da khác nhau. Mao chân trả lời Đúng vậy. Cậu có biết vì thiên sư xen vào mà đã lâu âm trạch không có người xông vào không? Thỉnh thoảng mới có người đi lạc vào nhưng cũng không chắc đó là một mỹ nhân. Bộ da kia quỷ họa bị để dùng trên trăm năm, sớm hỏng rồi. Mỗi ngày bà ta đều cẩn thận bảo dưỡng. Lúc gặp người khác phải khoác lửa đen. Kết quả cậu trộm bộ da của bà ta còn ném cho hai tiểu quỷ ăn. Chắc chắn bà ta sẽ phát điên. Giọng nói của hắn có vẻ hả hê. Ô vuông chấn động rồi dừng lại. Mau chân mở vách tường bò ra. Trần Dương cũng đi theo. Trước mặt hai người là một cái nồi hơi. Đây chính là phòng đun nước. Nhiệt độ ở đây rất cao. Không lâu sau Trần Dương đã đầu đầy mồ hôi. Trong phòng rất yên tĩnh. Không có lấy một bóng dáng quỷ hồn. Vòng qua một vài cái tủ to là bếp lò và cái nồi hơi rất lớn. Trong nồi phát ra tiếng nước sôi ùng ục Nồi hơi không đậy nắp Hơi nước bốc lên dày đặc đến nỗi Không thấy rõ đường đi Bên dưới cái nồi là ngọn lửa màu xanh Đang cháy hừng hực Mơ hồ có thể thấy được xương người Bị dùng làm củi đốt Trần Dương nhớ lại lời hai đứa bé trai Thì ra củi trắng Chính là xương người Cậu vừa nhìn liền xoay người đi Bây giờ đi từ đây Mau chân bỗng nói Có thứ gì đó đang đến mau trốn đi Hai người nắp một bên Trông thấy hai đứa bé trai khiêng một quỷ hồn mập mạp tiến vào Chúng đứng trước bếp lò, nhăn mũi, ngửi ngửi rồi kêu lên Có mùi của sinh hồn Chúng ném quỷ hồn qua một bên Vừa ngửi vừa lần theo mùi tìm kiếm Màu chân bị nhốt trong vô lương âm trạch đã hai mươi mấy năm Tuy cũng là sinh hồn Nhưng đã nhiễm oán khí trong âm trạch từ lâu đi đồng hóa hầu như không còn hơi thở của sinh hồn. Vì thế hắn quay đầu, mắp mấy môi với Trần Dương. Thuật ẩn thân Thuật ẩn thân của đạo gia không phải là thuật tàn hình, mà là che giấu dương khí và hơi thở, khiến quỷ hồn không phát hiện bất thường. Thế nên trong mắt quỷ hồn, thuật này không khác gì ẩn thân. Trần Dương rút một đoạn dây đỏ trên cổ tay, cột lên ngón giữa một nút thắt phức tạp. Đây là khóa dương kết. Khóa dương khí lại, quỷ hồn không thể nhận ra dương khí. Quả nhiên, hai đứa bé dừng bước. Không có mùi. Chúng đứng yên do dự một lúc, quay đầu lại phát hiện, heo trắng đang dãy dụa định chạy trốn. Hai đứa bé lập tức quay lại. Một đứa kìm heo trắng, một đứa rút dao mổ ra, nhẹ nhàng cắt một nhát lên cổ họng heo trắng. Chúng nhanh tay đặt một cái chậu dưới cổ hứng máu. Máu chảy gần hết. Hai đứa bé đồng tâm hiệp lực nâng heo trắng đi lên 10 bậc thang. Đến trước bếp lò, ném heo trắng vào nồi đung chờ lột da. Hơi nước mù mịt Trần Dương và Mao chân nhân cơ hội chạy ra khỏi vòng đun nước. Mao chân lên tiếng. Chúng sẽ bắt quỷ hồn trong nhà tắm, lấy máu, rút xương. Xương dùng làm củi đốt, máu và thịt thì chế thành hương liệu đặc thù. Trở thành nguyên liệu pha nước mà nhà tắm dùng. Nội tảng bị nhồi đường. Cầm cho quỷ đói ăn Dù sao quỷ đói không kén dọn Có gì ăn nấy Thế nên bên ngoài không chỉ có nhiều quỷ hồn Mà xung quanh phòng đung còn có rất nhiều quỷ đói Trần Dương đi ra khỏi phòng đung Căn phòng này nằm ở cuối hành lang Trên hành lang Cứ cách 5 mét có một ngọn đèn mờ mờ Ánh đèn yếu ớt Trong bóng đêm không thấm vào đâu Hầu như toàn bộ hành lang đều chìm vào bóng tối Mau chân lại nói Quỷ đói sẽ không xuất hiện Trong phạm vi ánh đèn chiếu sáng Đi nương theo ánh đèn là được Hắn quay đầu lại Nhìn khóa dương kết trên ngón giữa của Trần Dương Khóa dương kết có tác dụng tối đa 5 phút đồng hồ Thời gian quá lâu sẽ tổn thương dương khí của cậu Trong vòng 5 phút Chúng ta phải ra khỏi hành lang Đám quỷ đói kia mà điên lên Thì ngay cả quỷ hồn cũng ăn Lông mày Trần Dương hơi động Khóe mắt Thoáng liếc nhìn nửa bên mặt nghiêm túc của mau chân Tôi biết rồi Nói xong cậu đứng lên Nương theo ánh đèn mà đi Ngọn đèn không những mờ tối Mà còn chớp tắt liên tục Khiến bầu không khí càng thêm đáng sợ Trần Dương cảm nhận được rất rõ Quỷ đói trốn trong bóng tối Đang chảy nước bọt, Thêm thun nhìn cậu Một khi cậu không cẩn thận bước vào chỗ tối bầy quỷ đói sẽ hung hăng Kéo cậu vào bóng đêm Một khi bị kéo vào bóng tối Chúng sẽ ùa lên Phần thay sẽ thịt ăn sạch cậu Màu trần lên tiếng Vì phòng đung có bầy quỷ đói Nên quỷ hồn thường không dám đến đó Lão Vân trong nhà tắm Gồm cả vợ Con trai và cháu trai của lão Đều là ác quỷ nuôi quỷ đói Nên chúng không làm hại họ Nhìn ra được Ông ta đến kìa Trần Dương nhìn lão Vân Cả người toàn là vết cháy xém Đen thui xuất hiện phía trước Thế nhưng cậu vẫn không dừng bước Trước kia ở Dương Giang Việc kinh doanh của nhà tắm này rất tốt Vì nhà tắm dùng nguyên liệu rất đặc biệt Nghe nói nguyên liệu đặc biệt này là tổ tiên truyền lại. Nhưng sự thật lại khác. Lúc còn trẻ, Lão Vân đã giết chết cả nhà một người bạn của Lão, cướp bí quyết pha nước tắm của người ta. Sau đó, hai cháu trai của Lão té vào nồi hơi nóng hầm hập, bị nấu chín. Còn dâu Lão phát điên, con trai thì cả đời nhu nhược. Hắn sợ cha mình nhưng lại là một tên cuồng bạo lực. Sau đó nữa, Vân trì than dục xảy ra hỏa hoạn, Tất cả mọi người đều chết cháy Lão Vân luôn cho là Lão bị chết oan Vì vậy lão mở một nhà tắm Trong vô lương âm trạch Giống hệt như cái ở Dương Giang Thật ra không phải lão hồ đồ Tự lừa mình dối người Mà là vô cùng thông minh Rõ ràng với tội lỗi của lão Dù đầu thai thì cũng sẽ đầu thai Thành xuất sinh chừng trăm kiếp Thế nên lão thà là ở vô lương âm trạch Chờ đợi một ngày nào đó Có sinh hồn xông vào Lão có thể cướp lấy cơ hội quay lại Dương gian. Trần Dương tháo sâu đồng tiền trên cổ tay, kéo dài thành roi. Trước khi Lão Vân nhào đến, cậu vung roi vào trong bóng tối. Lão Vân không dám tin. Cho rằng, Lão có đàn quỷ đói xung quanh uy hiếp, Trần Dương sẽ không dám dùng bất cứ đạo thuật gì mới đúng. Một khi dùng đạo thuật, tuyệt đối cần phải huy động dương khí, bãi lộ thân phận sẽ khiến quỷ đói bạo động. Nhưng Lão Vân không biết Trần Dương học đạo thuật chính là quỷ đạo Người học quỷ đạo làm bạn với quỷ Bẩm sinh âm khí thịnh Dương khí suy Ở Dương Giang thể chất này đương nhiên bị ác quỷ mơ ước Nhưng trong vô lương âm trạch Thì ngược lại Trở thành bùa hộ mệnh tốt nhất Quỷ đói tóm lấy tay chân của Lão Vân Sau đó nhào đến xé xác ăn thịt Chúng thật sự bị đói quá lâu rồi Trần Dương quấn roi dài quanh lưng quay sang chất vấn mao chân không phải anh nói lão vân nuôi quỷ đói chúng sẽ không làm hại lão sao mao chân cười khổ dù con chó trung thành đến cỡ nào nhưng khi quá đói cũng sẽ ăn thịt chủ của nó huống chi quỷ đói là loại quái vật không có chút lý trí trần dương liếc nhìn bầy quỷ đói đang rụt rịch chuẩn bị hành động môi cậu giật giật nhỏ giọng hô chạy vừa dứt lời cậu và mao chân lập tức tăng tốc chạy thật nhanh Mà sau lưng, từng ngọn đèn đột nhiên phát nổ, bóng tối bao trùm cả hành lang. Quỷ đoái vừa nếm được mùi vị quỷ hồn càng thèm thùn đoái bụng hơn. Chúng điên cuồng tranh nhau mà nhào đến. Hai người chạy đến cửa cầu thang ở cuối hành lang, chờ mau chân chạy vào. Trần Dương đóng sập cửa lại rồi khóa chặt. Cách cửa gỗ, quỷ đoái thành bầy chen chúc đầy hành lang. Cậu thở vào nói. Bây giờ đi ra ngoài hả? Không gặp quỷ hồn khác chứ? Mau chân trả lời Không đâu Hắn dẫn Trần Dương lên lầu Đi được nửa đường lại mở tường bò vào Rất ít người biết con đường này Vốn dùng để thoát thân khi có hỏa hoạn <cười> Nếu không phải tôi mua chuộc hai tiểu quỷ Thì cũng không biết luôn Đúng rồi Nói cho cậu biết một chuyện Không thể tin lợi tất cả các quỷ quái Trong vô lương âm trạch Vì chúng tham lam vô cùng Vậy nên cậu không được tin chúng Nhưng có thể giao dịch với chúng Trần Dương đi theo Mao Chân bò ra khỏi Vân Trì Than Dục, nơi này là một tòa nhà khác. Mao Chân đi lên tầng 5, tiến vào một căn phòng, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Đến đây. Hắn không quên uy hiếp đèn lồng đầu người treo ngoài cửa sổ, nếu chúng dám hét lên sẽ lập tức cắt lưỡi chúng. Trần Dương đi vào phòng đóng cửa sổ lại, xuyên qua cửa sổ có thể thấy rất đông quỷ hồn đang bao vây Vân Trì Than Dục. Có cả một con quỷ to lớn chỉ có bắp thịt đỏ lòm mà không có da Con quỷ này vô cùng xấu xí, hàm răng so le lởm chởm như răng cưa Đó chính là nữ chủ nhà vô danh, quỷ họa bì Một lúc lâu sau, vài quỷ hồn bắt hai đứa bé trai kéo đến trước mặt quỷ họa bì Nó tóm hai đứa bé lên, ngửi ngửi người chúng rồi đột nhiên nổi giận Xé xác chúng ra làm hai, ném xuống đất Nơi Trần Dương đang nắp ở hơi xa Mơ hộ chỉ nghe được chữ Da yeah. Quỷ họa bì đột nhiên ngẩng đầu Nhìn về phía cửa sổ mà cậu đang nắp Nhưng chỉ thấy cửa sổ trống không Không có gì khác Lúc này cậu đang dựa sát vào tường Quỷ họa bì vừa ngẩng đầu là cậu lập tức nắp vào Lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở Trần Dương phản ứng cực nhanh Bắt lấy người bước vào Đối phương phản kháng Nhưng vừa quay đầu lại Hai người lập tức nhận ra nhau Trương cầu đạo Trương cầu đạo sửng sốt Sau đó thở vào nhẹ nhõm Sao anh lại chạy đến đây? Cùng lúc đó trong nhà cũ Khấu tuyên linh đang chạy trốn Thì đụng phải một người Hai người đánh nhau một trận Càng đánh càng phát hiện động tác của đối phương rất quen thuộc Hắn thử quát lên Đối phương ngừng tay Hai người cùng bước đến ngọn đèn nhìn nhau cho rõ Khấu tuyên linh thấy rõ gương mặt đối phương Quả nhiên không nhận sai Hắn lên tiếng Trương Cầu Đạo, sao cậu chạy đến đây? Trương Cầu Đạo đóng cửa lại, quay đầu giơ ngón đỏ lên, Xích, "Trốn trước." Sau đó nhìn đến mau Chân, hơi hơi nhíu mày nhưng cũng không kịp hỏi, mà là ba người đồng thời trốn vào trong ngăn tủ. Ngay sau đó, cửa phòng bị đập rầm rầm kịch liệt, thứ ở ngoài cửa dường như bởi vì không nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng kinh hô nên rất nhanh đã ngừng va đập. Ba người Trần Dương lắng nghe bên ngoài đang lặng im lại truyền đến thanh âm nặng nề giống như tiếng đá ma sát với mặt đất phát ra âm thanh. Trương cầu đạo kéo hai người lại, nói Còn chưa đi. Thứ bên ngoài sau khi rời đi không lâu lại quay trở về, lần này quay lại dùng chìa khóa mở cửa. Âm thanh nặng nề như tiếng hòn đá ma sát càng rõ ràng vang lên trong phòng. Trần Dương qua khe hở ngăn tủ nhìn xuyên qua ngoài. Thấy một chân của thứ kia mang giày đá cực kỳ dày nặng. Khắp đế giày thoa chu sa trừ tà. Mỗi lần ma sát với mặt đất đều sẽ phát ra âm thanh đinh tai. Trên tay phải của thứ kia còn cầm một cây rìu nhớm máu, đang đi về phía ngăn tủ. Trần Dương đưa tay đặt lên roi dài bên hông, mà Trương Cầu Đạo lại cầm cánh tay của cậu khẽ lắc đầu. Thứ bên ngoài quả nhiên vòng qua ngăn tủ, bổ xuống bàn và giường song vẫn chẳng phát hiện ra sinh hồn muốn tìm, liền quay người rời đi. Lúc rời khỏi còn đóng cửa, sau khi dừng lại, cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Thứ kia ló đầu vào xem xét, lẩm bẩm vài câu, mơ hồ không rõ, lại đóng cửa tiếp tục đi xuống kiểm tra các phòng. Trần Dương mở cửa tủ nhìn bàn và giường đã bị phá hỏng, và ngăn tủ duy nhất không bị kiểm tra, hỏi Trương Cầu Đạo. Cái thứ kia là cái gì vậy? Sao cậu lại chọc đến nó rồi? Trương cầu đạo thả lỏng người, nói Lúc chạy loạn không cẩn thận xông vào phòng, đụng phải nó Đó là quái vật không đầu, bất kể tôi làm gì nó cũng sẽ kiên trì không ngừng đuổi theo Hắn chỉ chỉ vào cái bàn, chiếc giường bị hỏng và ngăn tủ còn nguyên vẹn Giường với bàn bị phá hư là bởi vì trước đó tôi đã trốn bên trong, sau đó bị phát hiện Cho nên sau đó mỗi lần nó tìm tôi, đều sẽ cho là tôi đã trốn trong giường và bàn Còn ngăn tủ là bởi vì lúc trước chưa từng trốn qua Cho nên nó không biết Vừa nãy Trần Dương chỉ thấy nửa người dưới của thứ kia Ước chừng cao đến 2 mét Dù chưa thấy được nửa người trên Nhưng vẫn tin lời nói của Trương Cầu Đạo Bởi vì thứ kia lúc đến và đi đều đóng cửa lại Lúc đẩy cửa cũng không dùng đến rìu để phá cửa Mà là tìm chìa khóa để mở Có thể thấy được có sự khác biệt so với những phòng quỷ quái khác trương cầu đạo nhìn về phía mao chân hỏi trần dương hắn là ai quỷ hồn trong âm trạch hả trong trí nhớ của hắn không có diện mạo của mao chân trong số các thiên sư trần dương mao chân thiên sư đã lạc ở nơi đây hai mươi mấy năm về trước là bác của mao tiểu lỵ thái độ hoài nghi của trương cầu đạo vẫn không thay đổi bác của mao tiểu lỵ là người thực vật bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện Trước mắt hắn đúng là trạng thái ly hồn Nếu người thật sự là bác của Mao Tiểu lỵ Mao Tiểu Doanh chắc chắn sẽ nhận ra người Mao Tiểu Doanh cũng ở trong phòng tại nhà này Tôi còn sống hả Trần Dương cùng Mao chân Cùng lúc mở miệng Cái trước kinh ngạc Cái sau kinh hỉ Trường cầu đạo lập tức quay đầu hồ nghi không thôi Người là sinh hồn Ngay cả bản thân mình còn sống hay không cũng không biết Mao chân khoát tay nói Sợi sinh hồn này của tôi đã rời thể xác hai mươi mấy năm. Hàng năm đều bị oán khí trong âm trạch ăn mòn, sớm đã mất đi liên hệ cùng thân thể. Hắn thở dài, nói. Năm đó, lúc lần đầu tiên nhận thấy được thân thể và mình đã mất đi liên hệ, tôi cho là mình đã chết thật rồi. Tinh thần xa suốt một đoạn thời gian rất dài. Đồng thời cũng trong đoạn thời gian đó, phòng trong âm trạch xây nên tòa nhà thứ sáu. Cho nên đúng lúc tôi không rõ ràng về chủ nhân và cấu tạo của tòa nhà thứ sáu. Không có cách nào để giúp đỡ các cậu. Trần Dương trầm ngâm một lát. Căn phòng của nhà này chính là ở tòa nhà thứ sáu. Mau chân. Phải. Trương cầu đạo. Rời khỏi phòng trước. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị tên quỷ rượu kia phát hiện. Mặc dù nó không có đầu óc, nhưng có mũi chó. Cho nên tôi mới bị đuổi theo sát đến như vậy. Vừa nãy sau khi tôi vào cửa liền vẽ bùa ẩn thân nơi cửa ra vào Làm mất đi dương khí ở trong vòng Nhưng thời gian tác dụng không được dài Chẳng mấy chốc sẽ bị nó phát hiện là đã ẩn trong ngân tủ Bây giờ rời đi, tốt nhất là đi tìm Mao Tiểu Doanh Ba người mở cửa theo hành lang dài đi ra ngoài Hành lang dài trống trải không thôi Cho dù động tác rất nhẹ cũng có thể nghe được tiếng bước chân Trương Cầu Đạo Chúng ta đi tòa nhà thứ ba gian phòng ở tòa nhà thứ năm không có quỷ hồn ở lại, nhưng quỷ rìu vẫn sẽ tìm tới, vô cùng phiền phức. Chúng ta đi thang máy, đừng nên đi thang bộ. Đi thang bộ vẫn sẽ bị tên quỷ rìu kia theo sau, công cách nào tránh ra. Không vào thang máy nơi cuối hành lang sẽ đi qua phòng của quỷ rìu, một khi đi ngang qua nhất định sẽ bị phát hiện. Trần Dương đi về phía trước. Quỷ rìu ở phòng nào? Trương Cầu Đạo. Không biết. Hắn dừng bước lại dán tay lên cửa phòng nghe xem mấy giây sau đứng dậy không có trần dương cùng mau chân đồng thời bắt chước làm theo vừa thả nhẹ bước chân thận trọng tìm kiếm gian phòng quỷ rìu nơi đây lúc gần đến thang máy trước cửa phòng dán sát tay cũng không nghe được chút tiếng động nào khoảng cách thang máy càng ngày càng gần gian phòng ngày càng ít đi nói rõ tỷ lệ quỷ rìu kia ở trong phòng lại càng lớn trần dương lắc đầu với trương cầu đạo và mau chân ý bảo bên trong không có tiếng động nhưng lúc cậu muốn đứng dậy khóe mắt thoáng liếc nhìn qua mắt mèo trên cửa phòng nhìn thấy thứ trong mắt mèo bỗng nhiên nhúc nhích cậu đột nhiên ý thức được đó là con mắt ngay sau đó thân thể phản ứng càng nhanh hơn cả đầu óc lập tức lui lại chỗ vừa đứng ban đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc rìu sắc bén hỏa rào quỷ rìu đã phát hiện ra đám người của trần dương Dưới sự phẫn nộ lại trực tiếp chém tan cửa phòng từ bên trong. Rìu ghim vào cửa phòng. Trần Dương hô to. Cháy! Vừa dứt lời, Trương Cầu Đạo cùng Mao Chân đã ra sức chạy về phía thang máy. Nhấn nút thang máy chờ cửa mở. Tên quỷ rìu đã chạy đi ra, dây dưa Trần Dương không để cho cậu có cơ hội chạy trốn. Chiếc rìu chém nhiều vết sâu trên tường. Mỗi lần xuyên qua tường sẽ phát ra hàng loạt tia lửa. Cùng với đó là tiếng gầm rú phẫn nộ của quỷ rìu sau khi bị trêu chọc. Trương cầu đạo nghe thấy âm điệu thay đổi của tiếng gầm thét kia, biến sắc. Tiêu rồi! Mau chân hoang mang. Cái gì? Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người đi vào. Trừng cầu đạo hướng Trần Dương hô to. Nhanh vào đi! Trần Dương vừa tránh lưỡi rìu sắc bén của quỷ rìu vừa chạy về phía thang máy. Âm thanh giống như dùng móng tay dài cào vào bản đen hoặc tiếng xẻng vạch lên nồi sắt mà phát ra. Âm thanh cực kỳ chói tai khó nghe, kéo dài không dứt. Tựa như tiếng nước biển bốn phương tám hướng rót vào tai, không chỗ tránh né, vô cùng thống khổ. Trần Dương cố sức né tránh lưỡi rìu đang vung tới, chân như nhũng ra vì âm thanh gớm ghiếc đó. Rút dây roi dài bên hông quấn lấy lưỡi rìu của quỷ rìu. Quỷ rìu thân cao hơn 2 mét. Lúc ngăn chặn nơi hành lang dài, giống như một tòa núi nhỏ, cao lớn đáng sợ. Toàn thân hắn đều bao phủ một màu đen kịch, nhìn không rõ mặt mày, chỉ biết trái ngược với thân hình to lớn, cái đầu to bằng lòng bàn tay của hắn trông đặc biệt dị dạng. Quỷ rìu lực lớn vô cùng, mượn lực đạo của lưỡi rìu bị cuốn lấy mà lôi kéo Trần Dương qua, muốn bóp vặn lấy cổ của cậu, mà Trần Dương cũng mượn lực bị kéo qua, Dán bùa ngủ lôi vào lòng bàn tay của quỷ rìu Rồi kích nổ Đồng thời dẫm lên vai của quỷ rìu Tiện tay cởi mũ trùm đầu màu đen của hắn ra Đột nhiên phát hiện sau đầu của quỷ rìu có một cái lỗ lớn Bên trong rỗng tuếch, Không có những thứ như tủy não gì cả Quỷ rìu phát hiện mũ đen trùm đầu bị sốc lên Thất kinh trùm trở lại Trong nhất thời lơ là Trần Dương Trần Dương nhờ đó chạy thoát Ngã xuống đất Nhanh chóng rượt vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Quỷ Triều quay đầu lại trông thấy cửa thang máy đã khép, vội chạy tới muốn đẩy ra, lại phát hiện không cách nào mở được, liền phẫn nộ điên cuồng hét lên, xoay người đi xuống cầu thang. Cửa thang máy mở ra, ba người đã đến lầu 3. Trong hành lang dài tòa nhà thứ ba, ánh đèn chập chờn lạ thường, cửa mỗi văn phòng nhỏ hẹp giống như cửa phòng giam phương Tây ở thế kỷ trước. Bên ngoài dùng 3-4 cây sắt khóa cửa lại, còn dùng đinh sắt đóng chặt cửa phòng. Ba người đi lên phía trước, nghe được hai bên trong cửa phòng truyền đến âm thanh đinh tai. Có lúc đi ngang qua một cửa phòng, cửa phòng kia lại đột nhiên phát ra tiếng va đập kịch liệt. Có lúc có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt, hoặc là dùng đầu lưỡi liếm đồ vật từ bên trong. Ác quỷ bị giam giữ bên trong ngửi được khí tức của sinh hồn, tất cả chúng đều trở nên sụt sôi. Mao Trần nói, mỗi tầng đều có một chủ nhân, tầng 5 là nơi chủ nhân ở và tiếp khách. Bình thường sẽ không cho phép quỷ hồn ở lại trong phòng tầng 5, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có những kẻ ác có hứng thú. Ví dụ như nữ chủ nhân vô danh sẽ cố ý sắp xếp cho khách ở cạnh căn phòng có quỷ hồn, dùng cách này để dọa những vị khách mới đến. Ả cho rằng đầu của sinh hồn bị dọa kinh hãi sẽ rất tươi sống kích thích, mùi vị lúc đấy thường dậy lên mỹ vị tột cùng. Trần Dương nhớ đến những sự việc Bản thân đã gặp phải trong phòng Với nữ chủ nhân cầm gậy sắt Chày sắt đục mở đầu Hút ốc người Quả là biến thái Mau chân nói tiếp Chỉ là chủ nhân của căn phòng Ở tòa nhà thứ sáu, Chính là tên quỷ rượu lúc nãy Nghe nói hắn không có não Cây mạnh làm việc Cho nên là kẻ trung thành và quy củ nhất Tầng thứ năm tuyệt đối sẽ không giam giữ ác quỷ Nên nguồn oán khí Thích ở tòa thứ sáu nhất bởi vì nơi này thanh tịnh cũng không có ác quỷ tham lam khiến người ta chán ghét nghe vậy trương cầu đạo tựa như lơ đãng quét mắt nhìn mau chân sau đó thản nhiên nói đến vòng cuối cùng trong đó có cất dấu chìa khóa của tất cả các phòng trên tầng ba cũng là nơi duy nhất không có ác quỷ mau chân dừng bước lại hướng về phía trần dương ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười trần dương nhìn bóng dáng trương cầu đạo đi phía trước thân sắc trong ánh mắt không rõ trương cầu đạo quay đầu Dừng lại làm gì? Trần Dương cùng Mao Chân liền tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến cuối phòng. Trần Cầu Đạo mở cửa đi vào. Trần Dương thấy thế liền hỏi. Không có khóa. Trần Cầu Đạo. Trước đó tôi đã từng đến, lúc rời đi không có khóa lại. Trần Dương. Mỗi thiên sư đều sẽ xuất hiện ở các phòng khác nhau. Cậu cùng Mao Tiểu Doanh đều xuất hiện ở tòa nhà thứ sáu. Như vậy hai người các cậu. Ai là người đầu tiên xuất hiện ở tòa nhà thứ sáu Trương Cầu Đạo Chúng tôi đều không phải Trần Dương Nghĩa là sao? Vốn dĩ tôi xuất hiện ở Lăng Vô Bia Nói theo thứ tự là tòa nhà số 3 Ở đó tôi không gặp được quỷ hồn Lại bị một bàn tay âm thầm đẩy vào trong phòng gian phòng đấy là mộ phần Khi tôi bị nhốt vào liền có một đám quỷ già ở bên ngoài chạm khắc cửa phòng Giống như dùng cái cửa đó làm thành bia Lấy phòng làm mộ Muốn nhốt chết tôi ở trong đó Sau đấy tôi chạy ra ngoài mới biết tòa nhà đó tên là lăng vô bia Là một lăng mộ lớn Trưng cầu đạo đóng cửa lại Trần Dương quan sát căn phòng nhỏ trước mặt Bên trong cũng có đồ trang trí kiểu cổ Nhưng đồ trang trí không nhiều Thay vào đó chủ yếu là bình rượu Vò rượu và dụng cụ tra tấn Mao chân nói Tôi biết lăng vô bia Lúc mới vào tôi có đến đó Sau đó lúc bị nhốt đã kéo một đứa bạn quỷ để hỏi thăm. Tòa lăng vô bia kia được xây lên để thu nhận những quỷ hồn bị chôn sống bỏ mạng. Kẻ chôn sống, tất nhiên là gầy nhỏ khô xác, nhìn qua tất cả đều là một đám lão quỷ. Bọn chúng sẽ đem những người không cẩn thận xông vào đẩy vào trong mộ phần ở ngoài khắc mộ bia. Sau khi bia được khắc xong, người sẽ liền bị khóa triệt để ở bên trong. Trương Cầu Đạo, đúng vậy, lúc tôi trốn thoát Chữ trên mộ chút xíu nữa là đã viết xong rồi. Trần Dương Nghe thật nguy hiểm. Cậu cuối người ấn vại rượu, nhấc nắp vại lên. Nhìn thấy bên trong có một thi thể. Dừng một chút, lại đẩy nắp lên. Hai! Mao Tiểu Doanh bỗng dưng từ phía sau vại rượu đi ra, dọa cả đám người giật mình. Nếu không phải xem Mao Tiểu Doanh là anh vợ tương lai, Trương Cầu Đạo chỉ muốn khiên vại rượu lên mà đập hắn. Mao Tiểu Danh cũng biết mình đã dọa cho bọn họ sợ rồi, nên ngượng ngùng giải thích. Tôi tưởng mọi người biết tôi ở chỗ này. Trần Dương. Anh không nói lời nào chúng tôi sao mà biết. Ồ, được thôi. Sau đấy Mao Tiểu Danh nhìn chăm chăm vào Trần Dương và Mao Trân, hỏi Trương Cầu Đạo. Em rể, em chắc chắn bọn họ là một trong số những thiên sư đã vào đây chứ. giờ đã. Trần Dương nghi hoặc. Ánh mắt đảo qua lại giữa hai người Mao Tiểu Doanh cùng Trương Cầu Đạo Anh gọi cậu ấy là cái gì? Mao Tiểu Doanh Em rể Trần Dương kinh ngạc không thôi Tiểu Lị đã đồng ý cùng với cậu Trương Cầu Đạo Vẫn chưa, đang theo đuổi Trần Dương Hơ Mao Tiểu Doanh phía bên này cười ha hả nói Không sao hết, sớm muộn gì cũng theo đuổi được thôi Anh xem trọng em à. Em rể à? Em rất là ưu tú. Anh sớm đã gọi là em rể. Luyện tập nhiều một chút. Sau này rời khỏi đây sẽ không gọi sai. Hắn thở dài, hết sức vui mừng. Thật sự rất khá. thanh niên tài giỏi đẹp trai. Trần Dương Các người không phải mới gặp mặt sao? Sao anh biết Trương Cầu Đạo rất ưu tú? Không xác định lại sao? Tùy tiện gọi em rể như vậy coi có được không? Rõ ràng Mao Tiểu lỵ còn chưa chấp nhận trương cầu đạo theo đuổi. Mao Tiểu Doanh đã không kịp chờ là đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không thể hỏi ra lời, Trần Dương kìm nén đến khó chịu. Mao Tiểu Doanh nói như một lẽ đương nhiên. Nhận ra cái tốt của Tiểu lỵ mà yêu thích, theo đuổi nó, chứng tỏ bản thân em rể thật sự rất ưu tú. Trần Dương, thật tùy tiện. Mao chân trợn trắng mắt. Bởi vì hầu hết phụ nữ của Mao Gia đều trầm mê trong đạo thuật, hòa hợp hoặc là kiếm tiền, không thiết tha với việc kết hôn sinh con. Cho nên phụ nữ Mao Gia phần lớn đều bị ngâm thành bà cô. Mỗi lần trong nhà có con gái đến tuổi cập kê, đàn ông Mao Gia đều hy vọng bọn họ có thể yêu sớm. Mao Tiểu Doanh kinh ngạc. Làm sao anh biết? Dừng một chút, hắn lại nói. Anh nhìn rất là quen mặt hả? Có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Trần Dương Anh ta là bác của anh Bác của tôi còn nằm trong bệnh viện Mỗi tháng tôi đều định kỳ đến thăm ông ấy Bộ dạng không có đẹp trai giống như tiểu bạch kiểm như thế đâu Mao tiểu danh nghiêm túc nói Mà lời nói này của hắn lại làm cho Mao chân đại kinh thất sắc Ôm mặt thét chói tai. Cái xác ở dương gian của tôi hiện nay không còn đẹp trai như vậy nữa sao Tôi đã già rồi sao Trần Dương Tỉnh lại đi Người bị nhốt ở đây hai mươi mấy năm, ở Dương Giang. Anh đã hơn bốn mươi tuổi. Không chỉ như thế, thân thể là người thực vật chỉ có thể hấp thu dịch dinh dưỡng như đường gluco khiến cho cơ thể người gầy còm Thêm nữa, hai mươi mấy năm không vận động. Thân thể của anh không chừng cũng bị teo tóp Không xấu như quỷ không có nghĩa là gen của anh tốt. Chỉ có thể nói rõ là người thân đối với anh tốt mà thôi. Mau chân nháy mắt tuyệt vọng tinh thần sa túc. Tôi còn sống để làm gì? Chết đi coi như xong. Mao tiểu doanh. Anh ta thật sự là bác của tôi. Trần Dương. Theo như anh ta nói, đúng vậy. Cho nên chúng tôi mới tới hỏi anh, xem anh có nhận ra hay không. Khẳng định không nhận ra. Lúc tôi ra đợi ông ấy đã nằm trên giường bệnh. Đến khi tôi hiểu chuyện, bác của tôi cũng đã không còn đẹp trai nữa. Nghe được ba chữ không đẹp trai, Mao Trần hoàn toàn mất đi động lực sống tiếp. Mà Mao Tiểu Doanh cứ nói tiếp. Cũng may là chúng tôi có thói quen chụp ảnh gia đình hàng năm. Trong vòng ba thế hệ đều có thể đối chiếu. Cha tôi nói, bác của tôi lúc sinh thời dáng vẻ chỉnh du, nhất định không thích chụp ảnh lúc mình đang nằm trên giường bệnh. Cho nên mỗi lần ảnh chụp xong rửa ra đều là bộ dáng của bác tôi lúc còn trẻ. Có đem theo đây. Sau đó Trần Dương thấy Mao Tiểu Doanh lấy một bức ảnh được gấp lại từ trong túi ra. Lập tức kinh ngạc. Anh còn đem ảnh chụp cả gia đình theo bên người. Không phải mà. Mao Tiểu Doanh vừa dở chồng ảnh vừa nói. Lúc tôi vào đây, cha tôi có dặn thử tìm một chút xem có thể tìm được bác của tôi không. Nếu tìm thấy thì đưa về. Cho nên bảo tôi mang ảnh theo nhận thân. Trần Dương. Thật là phòng người chu đáo. Mao Tiểu Doanh dỡ ảnh ra. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo liền tiến lên xem xét. Mao chân trước mắt cùng diện mạo của mao chân trong tấm ảnh phát hiện quả thật tướng mạo giống nhau như đúc, ngay cả nụ cười cũng giống như nhau, dương quang sáng sủa, tự tin chói mắt. Đây từng là nhân vật thiên tài. Sau khi mao tiểu doanh xác nhận mao chân trước mắt là bác cả của mình, rất kích động muốn ôm. Bác cả, chúng ta ôm một cái. Mau chân lạnh lùng đẩy mao tiểu doanh ra, tuyệt đối không muốn ôm. Hắn đối với việc nhận thân đã mất đi hứng thú, điều quan trọng nhất là biết được chuyện chính mình đã từng hoa dung nguyệt mạo, lại biến thành vừa già vừa yếu, lại tàn tật, làm cho hắn vô cùng bị đả kích, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi động lực tiếp tục sống. Mao Tiểu Doanh nói, không sao đâu, chỉ cần đại bá tỉnh lại thì có thể khỏe, cố gắng thành công khỏe lại thì có thể khôi phục dáng người diện mạo tình cháu đi cho dù đại bá hơn 40 tuổi cũng là soái đại thúc hiện tại soái đại thúc rất được hoan nghênh thật sao thấy trần dương cùng trương cầu đạo đều gật đầu mao chân miễn cưỡng lấy lại được chút tinh thần hắn nói với mao tiểu Doanh. cậu đừng có gọi tôi là bác cả tôi còn trẻ mới 18. tám mao tiểu danh được bác cả trần dương bật cười một giây sau tất cả mọi người đều nghe thấy ngoài hành lang tiếng đá ma sát vào sàn nhà từ xa đến gần quỷ rượu đang đến đây mao chân chịu không nổi loại âm thanh này bịch tai lại tiếng giày đá của nó ma sát lên sàn nhà khó nghe quá sao nó lại đi giày đá trần dương trong những ngôi mộ cổ những người có địa vị xã hội nhất định sẽ dùng ngọc làm giày không đủ ngọc thì dùng đá thay thế giày của hắn đi là giày đá rất hiếm gặp trong các ngôi mộ bởi vì có rất ít quỷ mang giày nặng như thế mà còn có thể di chuyển được bởi vậy thông thường những mộ tán xuất hiện loại giày này chủ ngôi mộ thường là võ tướng loại giày đế vẽ chu sa có tác dụng xua đuổi tà ma hiện tại chúng ta đều là sinh hồn bị loại giày đá này đá trúng cũng sẽ bị thương răm răm răm răm răm răm cùng với tiếng va đập Mọi người đều biết rằng quỷ rìu đã triệt để bị chọc giận Nó không ngần ngại thả ra những ác quỷ ra khỏi căn phòng nhỏ Cũng đang muốn mở cửa tìm nhóm của Trần Dương Tên quỷ rìu này không có não nên sẽ không nghĩ rằng bọn họ có lẽ căn bản không vào được căn phòng nhỏ này Nhưng cũng vì thế mà khiến cho bọn họ không còn có nơi nào để trốn Cửa phòng nhỏ bị đập tung Quỷ rìu liền nhìn vào bên trong qua cái lỗ to bằng nắm tay Có vài tên ác quỷ định trốn qua theo cái lỗ, liền bị quỷ rìu hoặc chém thành hai đoạn, hoặc là bị hắn dùng giày đá một cước làm cho hồn phi phách tán. Dưới tình huống đó, cho dù có thể trốn thoát, ác quỷ cũng không dám động. Trần Dương lặng lẽ đóng lại khe hở đã bị mở ra, xoay người nói với những người khác. Không dễ đối phó. Mau chân. Nguồn oán khí tỉnh lại, nhất định sẽ chọn ở lại tòa nhà thứ sáu. Nếu muốn tìm nguồn oán khí phong ấn nó, thì tốt nhất nên trốn ở tòa nhà thứ sáu. Mao Tiểu Doanh tôi nghe hội trưởng Trần Thanh Đại từng nói rằng nguồn oán khí sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Không chừng hiện giờ nó đã xuất hiện bên cạnh thiên sư nào đó, lợi dụng để làm cho chúng ta lơi lỏng, đề phòng thân phận. Vẻ mặt Mao chân nghiêm túc. Nhưng nếu để cho nó chủ động xuất hiện lại bên người của chúng ta, chúng ta liền sẽ mất đi quyền chủ động. Chúng ta nhất định phải đi trước nó một bước siêu độ oán khí phong ấn ngộ nguồn đúng rồi các người ai sẽ phá thành cái gọi là phá thành tức là địa tạng vương bồ tát dùng một loại nghi thức cúng bái siêu độ vong hồn dương gian cũng có một số nơi giả thành địa tạng vương bồ tát mời tăng nhân đạo sĩ tổ chức nghi lễ cúng bái phá thành bởi vì vô lương âm trạch vốn là một trong những hóa thân của uổng mạng thành do địa tạng vương bồ tát quản lý cho nên có thể dùng cách phá thành siêu độ. Ánh mắt Mao tiểu doanh lóe lên. Tất cả bọn cháu. Nghe vậy Trần Dương ngước mắt, gật đầu. Ừ, tất cả. Lúc siêu độ sẽ dẫn dắt những quỷ hồn trong âm trạch đến. Bọn chúng cũng mong muốn được đầu thai. Nhưng chỉ bằng năng lực của chúng ta không có cách siêu độ tất cả. Một khi oán khí trong âm trạch bị siêu độ, ngọn nguồn bị phong ấn, bọn chúng cũng không có cách nào quay lại dương gian. Sẽ bị vây lại trong âm phủ Thế nên chúng sẽ xuất hiện để gây rối Khi chúng ta siêu độ Trương cầu đạo Cho nên mọi người đều sẽ siêu độ Chính là vì phòng ngừa vong hồn quấy nhiễu Một người ngã xuống Còn có thiên sư giữ bị Mao chân tự hồ Đối với sự thăm dò của mấy người Không phát giác gì Kiểu như bừng tỉnh đại ngộ mà nói Hóa ra bây giờ đã thay đổi Lúc trước vào thời đại của chúng tôi Chỉ có thiên sư xuất sắc mới có thể học được phương pháp siêu độ phá thành Chỉ cần một thiên sư siêu độ là đủ Những thiên sư khác phụ trách hộ vệ Đó cũng là phương pháp bảo vệ vì phòng ngừa thiên sư khác không đủ định lực bị quỷ hồn dẫn dụ Trần Dương Hiện tại thiên sư rất khó bị dẫn dụ Cậu vừa nói vừa nhìn về phía hai người trương cầu đạo và Mao Tiểu Doanh Cả hai đồng thời gật đầu Xác định Mao chân không nói dối Lúc đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mau chân, Trần Dương lộ ra nụ cười vô hại. Bởi vì chúng tôi ưu tú ấy mà. Khấu tuyên linh dơ đèn bảo trong tay, vừa đi trên hành lang âm u mờ tối, vừa hỏi Trương cầu đạo. Cậu dẫn tôi tới đây làm gì? Trương cầu đạo đi sau lưng khấu tuyên linh, dưới ánh sáng đèn, bóng dáng của hắn nửa ẩn nửa hiện. Tôi nghe được nguồn oán khí có thể đang trốn dưới tầng hầm. Vì thế bây giờ chúng ta đến đó tìm nó rồi phong ấn Khấu tuyên linh xoay người Giờ đèn bảo đến trước mặt trương cầu đạo vẻ mặt cảnh giác hỏi Cậu hỏi thăm được từ đâu? Quỷ hồn trong nhà Chỉ cần giao dịch với chúng Thì chúng sẽ nói toàn bộ cho anh biết Chúng rất tham lam Khấu tuyên linh nở nụ cười Lời quỷ nói không thể tin Sao cậu biết chúng nói thật? Bọn chúng rất tham lam Chỉ cần có lợi ích là chúng sẽ ùa đến nhưng nếu cậu đặt lợi ích trước mặt chúng mà chúng không có gì để giao dịch thì rất có thể chúng sẽ là ngụy tạo ra thứ gì đó dù là thật hay giả thì cậu phải tự mình nghiệm chứng trương cầu đạo hơi sửng sốt sau đó lập tức gật đầu nói anh nói không sai vừa dứt lời hắn đột nhiên trông thấy một bóng người cao gầy đột ngột xuất hiện sau lưng khấu tuyên linh lão khấu có người sau lưng anh khấu tuyên linh cầm đèn bảo nghiêng người nhìn Quả nhiên sau lưng hắn một mét có một bóng đen cao gầy. Bóng đen không nói một lời mà chỉ lặng lặng nhìn hắn. Khấu tuyên linh có cảm giác bóng đen không có ý tổn thương hắn. Chẳng lẽ có việc muốn nhờ? Hắn bèn lên tiếng hỏi. Anh là ai? Khấu tuyên linh tiến lên một bước. Chân sau vừa chạm đất. Bên cạnh bỗng có một bóng đen cao gầy lao ra đụng mạnh vào hắn. Sau đó bóp cổ hắn dơ lên cao. Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến người ta không kịp phản ứng. Đèn bảo lăn dưới sàn, ánh sáng hát lên. Khấu Tuyền Linh nắm bàn tay quỷ đang bóp cổ hắn muốn gỡ ra. Nhưng dù hắn làm thế nào thì bàn tay kia vẫn không nhúc nhích. Hắn chật vật thở hỗn hển, nhìn Trương Cầu Đạo đứng bên cạnh. Trương Cầu Đạo đang khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý giúp đỡ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Khấu Tuyền Linh không dám tin, trừng mắt nhìn Trương Cầu Đạo. Cậu! Mày không phải là Trương Cầu Đạo Mày là ai Trương Cầu Đạo cúi người nhặt cái đèn bão lăn đến chân Không biết là dầu hỏa hay là thi du bên trong bị bắn ra Cũng may còn phân nữa. Hắn mở chụp đèn Gãy tim đèn khiến nó cháy sáng hơn rất nhiều Trương Cầu Đạo nhìn khấu tuyên linh bị bóp cổ dơ lên cao Hai chân cách xa mặt đất nhưng vẻ mặt vẫn như thường Còn có bóng quỷ đen gầy đứng yên tĩnh bên cạnh Trương cầu đạo lùi vài bước, ánh mắt dừng trên ánh lửa sáng ngời của ngọn đèn. trường cầu đạo lên tiếng. Theo truyền thuyết, dưới biển có quỷ trai. Người bị nạn trên biển đều hóa thành quỷ trai. Quỷ trai giỏi chế tạo ra ảo cảnh, biến thành người thân thiết của người ta, đùi giỡn, treo chọc người ta. Đợi đến khi người nọ sợ vỡ mật mới ăn não và nội tạng của đối phương, hành vi ác liệt. Sợ hãi và kinh ngạc của khấu tuyên linh biến mất Hắn ngừng dãy dụa, nghi ngờ hỏi Sao mày phát hiện được tao không thích hợp? ảo cảnh của tao phải hoàn toàn mê hoặc mày Khiến mày hoàn toàn tin tưởng mới đúng Nếu mày giả làm trương cầu đạo Phỏng chừng tao sẽ miễn cưỡng tin Nhưng mày giả ai không giả Lại giả thành tao Rồi lại biến tao thành trương cầu đạo Mày quá tự tin hay là quá ngu vậy? Kính thủy tinh của cái đèn bảo mơ hồ chiếu rọi bóng dáng người đang cầm đèn, chính là gương mặt của Khấu Tuyên Linh. Thấy gương mặt mình biến về như cũ, Khấu Tuyên Linh sờ mặt nói. Quả nhiên vẫn là mình đẹp trai nhất. Khấu Tuyên Linh không vui. Miễn cưỡng, nếu không phải tao bỗng nhiên muốn nhìn mày biến thành người khác, mà tao thì biến thành mày, sau đó trêu đùa mày, mày tuyệt đối không nhận ra tao. Mày đừng mạnh miệng. Khấu tuyên linh hỏi ngược lại Ảo cảnh của mày không mê hoặc được tao Biết tại sao không? Khấu tuyên linh Không Phải nói là quỷ trai Hỏi lại Tại sao? Vì ngay từ lúc bắt đầu Tao đã biết mày là đồ giả Lúc đánh nhau với tao Chiều thức của mày hoàn toàn tương tự tao Vậy mà còn không nhận ra Thì bị giết cũng không oan đâu Lúc mới bắt đầu Quỷ trai đúng thật là biến thành trương cầu đạo đánh lừa khấu tuyên linh. Nhưng lúc đánh nhau, phát hiện chiêu thức của đối phương giống mình, khấu tuyên linh đã bắt đầu đề phòng. Quả nhiên, sau đó trương cầu đạo giả dụ hắn xuống tầng hầm của nhà cũ, trên đường tập kích hắn, biến ra ảo cảnh khiến hắn nghĩ bản thân là trương cầu đạo. Còn đối phương thì biến thành vẻ ngoài của hắn, dẫn hắn vào hành lang tối mờ dưới lòng đất, Dự định treo chọc hắn xong sẽ ăn tươi nuốt sống Khấu Số tuyền linh dơ đèn bảo lên cao Rọi sáng hài cốt vương vải trong góc hành lang. Đây đều là hài cốt của những người sông lầm vào Bị quỷ trai mê hoặc đánh lừa Cuối cùng ăn sạch Quỷ trai chính là những người bị tai nạn trên biển Oán khí ngưng tụ không chịu đầu thai Quẩn lấy nhau, dung hòa vào nhau Cuối cùng biến thành thứ gì đó giống như con trai lớn Vì nó giỏi biến ra ảo cảnh, lại thường xuất hiện ở biển, nên được gọi là quỷ trai. Thời xưa, tàu thuyền vượt biển gặp phải người cá, truyền thuyết nước ngoài thì là thủy thủ gặp phải tiên chim, tàu thuyền va phải đá ngầm, thuyền viên tử nạn trên biển. Thật ra là gặp phải quỷ trai, họ bị mê hoặc trong ảo cảnh mà quỷ trai tạo ra, nghĩ thứ đang đợi bản thân là mỹ nhân thùy mị, núi vàng núi bạc, chân dẫm đất liền. Thật ra họ đang chìm dần xuống biển. Nếu có người đi ngang qua sẽ chứng kiến tàu thuyền từ từ chìm xuống mà thủy thủ lại như đang ngủ, gương mặt mỉm cười. Đến khi cơ thể thuyền viên chìm xuống nước, họ sẽ bị quỷ trai khoét ngực và đầu, ăn nội tạng và não. Quỷ trai bị vạch trần, dứt khoát không giả vờ nữa. Tàu đã nghĩ lừa được mày, thiên sư. Hắn gỡ bàn tay quỷ đang bóp trên cổ, nhảy xuống đất, từ dáng vẻ khấu tuyên linh biến thành trương cầu đạo, lại biến thành những thiên sư khác, gồm cả Trần Dương và Mao Tiểu Doanh. Mấy đứa bạn của mày đều tin tao, không hề hoài nghi. Khấu tuyên linh nghe vậy trong lòng khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản không đổi. Mày gặp những người khác. Quỷ trai hơi gật đầu. Đã gặp, bọn chúng rất tin tao. Không hề nghi ngờ, trừ mày ra. Tao không biến thành dáng vẻ của chính họ đùa giỡn họ. Không ai hiểu rõ bản thân hơn chính mình. Đây là sai lầm của tao, nên tao mới bị mì vạch trần. Mày không sợ hãi, không sợ hãi thì không ăn được nội tạng và não. Bây giờ mày có thể rời đi. Tao không ăn mày. Khấu tuyên linh rút kiếm gỗ đào ra. Mày không ăn tao, nhưng tao muốn giết mày. Quỷ trai cười ha hả, chờ mày tìm được tao rồi tính sao? Khấu tuyên linh cầm kiếm chém tới, thế mà lại chém hụt. Thanh kiếm xuyên thấu qua người quỷ trai, quỷ trai nói, Tao là quỷ trai, đương nhiên không có thực thể. Vừa dứt lời, nó lập tức biến mất trên hành lang, không thấy bóng dáng đâu nữa. Khấu tuyên linh trở tay cất kiếm, thầm nghĩ thật khó giải quyết, đã không tìm thấy tung tích của nguồn oán khí đâu. Bây giờ lại xuất hiện một con quỷ trai, trừ phi tìm được bản thể của nó, bằng không dù làm cách nào cũng không khiến nó bị thương, thậm chí rất có thể sẽ bị nó dây dưa rồi hại chết. Quỷ trai có thể biến thành bất kỳ người nào, dù quen hay không quen, thật khiến người ta khó lòng phong bị. Đúng rồi, quỷ trai đột nhiên xuất hiện trên hành lang. Mày muốn tìm nguồn oán khí đúng không? Tòa nhà thứ sáu mày có thể tìm được thứ mày muốn ở đó. Chẳng qua. Phải xem mày có thể rời khỏi đây được hay không. Quỷ trai búng tay một cái. Hai bên vách tường hành lang đột nhiên có vô số tay quỷ vương ra. Quỷ trai cười vô cùng đắc ý. Tạm biệt. Khấu tuyên linh quơ kiếm gỗ chặt đứt tay quỷ nắm lấy hắn. Hai bên vách tường, trần nhà và sàn nhà. Có vô số tay quỷ vương ra. Chúng phá vỡ gạch lát nắm chặt tay chân hắn Dù hắn có lợi hại thế nào đi nữa Trong khoảng thời gian ngắn vẫn bị làm vướng tay vướng chân Bỗng nhiên có hai tay quỷ nắm lấy cổ chân khấu tuyên linh Hắn đang định chém đứt Thì cánh tay phải bỗng bị tóm chặt Kiếm gỗ đào cũng bị cướp đi Cổ chân khấu tuyên linh bị níu chặt Cơ thể mất thăng bằng Lão đảo ngã ra sau Đụng vào vách đường Ngay lập tức Hắn bị vô số tay quỷ trói chặt Càng lúc chúng càng siết chặt Gần như muốn bẻ gãy xương sườn Rồi moi lấy nội tạng của hắn vậy Chúng vừa nắm chặt Vừa kéo hắn vào trong vách tường Kiếm gỗ đạo bị chúng cướp lấy Ném xuống đất Toàn thân bị trói chặt Pháp khí bị cướp đi Trong hoàn cảnh nguy cấp Linh quan hiện ra Cấu tuyên linh cắn đầu lưỡi Bất chấp đau đớn phun máu ra Tất cả tay quỷ dính máu tươi Lập tức bị ăn mòn Chỉ còn xương trắng Tiếng ác quỷ gào thét vang lên khắp hành lang. Bàn chân khấu tuyên linh không còn bị nắm chặt nữa. Hắn giơ chân, gãy kiếm gỗ đào lên mu bàn chân rồi hất lên trước mặt. Tay trái làm pháp quyết, vừa né tránh tay quỷ, vừa trở tay, chém tay quỷ muốn trói chặt nửa người trên của hắn. Khấu tuyên linh nhảy lên, lộn ngược ra sau tiếp đất. Hắn cấm mạnh kiếm gỗ đào xuống nền gạch. Kiếm gỗ đâm vào gạch dễ dàng như đâm vào đậu hũ. Tay trái hắn vẫn cầm kiếm, tay phải bôi máu lên trán sau đó vẽ bùa lên thân kiếm. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căng, quỷ yêu tan đảm, tình quái vong hình, kim quang tốc hiện, phúc hộ thân ta. Vừa niệm kim quang thần chú, quỷ thần kêu khóc, sấm sét vang dội, núi sông rung chuyển, vạn vật nghiêm nghị oai phong. Đạo cũng vậy. Thiên địa huynh phúc! Trong chớp mắt, trời đất chấn động, đất đá cuồn cuộn, tiếng quỷ gào khóc thảm thiết vang lên. Nền đất lấy kiếm gỗ đạo của khấu tuyên linh làm trung tâm nứt ra bốn vía, như mạng nhện bao trùm tất cả hành lang, không bỏ sót một ngóc ngách. sâu dưới mỗi vết nứt có tia sét đánh lên, lôi điện nướng cháy tất cả tay quỷ trên hành lang. Hành lang nhanh chóng yên tĩnh như cũ, quỷ hồn vội bỏ chạy thật nhanh, con nào chậm chân đều bị nướng cháy. Khấu Tuyên linh thu kiếm gỗ đào Cảm thán nói Không ngờ kim quan thần chú Và thiên địa huynh phúc lợi hại đến thế. Trước kia hắn thường dùng bùa ngủ lôi Dùng sét dán xuống thân cây Để hoàn thành chiêu thiên huynh địa phúc Lần này hắn dùng Kim quan thần chú Uy lực không hề thua kém Tòa nhà thứ 6 Khấu Tuyên linh an toàn Không mất một cọng tóc, cầm đèn bão lên Vừa đi ra khỏi hành lang Vừa thì thầm Đến đó xem sao cùng lúc đó, mao chân đang đặt hai tay lên cửa, dựa sát vào cửa nghe ngóng bên ngoài, bỗng nhiên hai tay quỷ từ đâu xuyên phá ván cửa, nắm lấy đầu mao chân muốn kéo ra ngoài. Trần Dương phản ứng cực nhanh, vội tháo ra đồng tiền bên hông quấn lấy tay quỷ, dương khí trên đồng tiền khiến tay quỷ bị cháy loài cả xương trắng, thế nhưng nó vẫn nắm chặt không buông. Tiếng giày đá gò sát với nền nhà ngày càng gần. Chứng tỏ quỷ rìu đã phát hiện họ trốn ở chỗ này. Trần Dương hô lên. Cậu đáo! Trương cầu đạo rút thất tinh kiếm chém đứt tay quỷ. Ba người đồng loạt nhảy ra xa cánh cửa. Vừa lúc đó, cánh cửa bị cái rìu bổ ra làm đôi. Quỷ rìu xuất hiện trước cửa. Thấy bốn người trước mặt. Nó nổi điên gào thét. Trần Dương ném cái bàn vào nó để mọi người tranh thủ thời gian chạy trốn. Quỷ rìu trực tiếp bổ cái bàn ra làm hai. Cậu hô to! Nhảy cửa sổ chạy! Mao Tiểu Doanh mở cửa sổ ra, lập tức đối diện với đèn lồng đầu người đang nghe trộm. Hai bên bốn mắt nhìn nhau. Đèn lồng đầu người kịp phản ứng, nhanh chóng trượt ra xa, đồng thời gào lên. Thiên sư ở đây! Mao Tiểu Doanh chửi một tiếng, phát hiện tiếng gào của cái đèn lồng thành công khiến rất nhiều cái đèn lồng khác chú ý. Chúng lập tức xì xào. Một cái đèn phát ra âm thanh như tiếng mũi kêu vo ve, rất nhanh truyền đi, Khắp âm trạch, tất cả các quỷ hồn đều biết trong tòa nhà thứ sáu xuất hiện bốn thiên sư. mao Tiểu Doanh kéo cái đèn lồng đầu người trước mặt vào nhà rồi ném về phía quỷ rượu. Một rượu chém xuống, đầu người hét lên một tiếng rồi im bặt mao Tiểu Doanh hô to. Tất cả quỷ hồn đang ùa đến đây! Trần Dương nhảy lên bệ cửa sổ, thấy rất nhiều quỷ hồn từ tòa nhà thứ tư đang ùa đến, có cả nữ chủ nhà vô danh. Trường cầu đạo cũng đến trước cửa sổ nhìn xuống. Hắn không thấy quỷ hồn ở lăng vô bia kéo đến, nhưng vì vậy mà hắn càng lo lắng. Đàn quỷ bị chôn sống ở lăng vô bia suốt quỷ nhập thần. Chúng thường đột ngột xuất hiện từ trong vách tường, dưới đất hoặc trần nhà, khó đề vòng và rất phiền phức. Trần Dương hỏi. Tại quỷ đột ngột xuất hiện vừa nãy là... Quỷ hồn ở lăng vô bia. Cậu lên tiếng. Từ đây nhảy xuống lầu một rồi chạy tiếp. Quỷ hồn không đến nhanh như vậy đâu. Chúng ta phải chạy trước khi chúng đến. Một mình mau chân đang chiến đấu với quỷ rìu. Nghe vậy vừa nhảy lên vừa kêu. Không thể rời khỏi tòa nhà thứ sáu. Nếu bây giờ các cậu bỏ đi thì sẽ càng khó tìm nguồn oán khí. Nó nhất định sẽ đến tòa nhà thứ sáu. Mấy cậu đợi một lúc đi. Chúng ta có thể xuống tầng hầm tránh một lúc. Tầng hầm. Trần Dương quay đầu lại. Thuận tay cầm roi đồng tiền quấn lấy rìu của con quỷ. Lại bị nó kéo qua. Cậu lặp lại trò cũ sóc mũ trùm của nó Trần Dương biến roi đồng tiền thành kiếm Hai tay cầm chui kiếm cắm mạnh vào não của quỷ rìu Quỷ rìu rú lên thảm thiết Thế mà thật không ngờ nó quơ rìu chém về phía cái đầu của chính nó Lập tức tự chém bay mất nửa đầu Trần Dương nhảy xuống đất Lại nhảy đến trước cửa sổ Nói Cuối cùng tôi đã biết vì sao đầu nó lại nhỏ như vậy rồi Nói xong cậu lập tức nhảy xuống Đi, đến tầng hầm Bốn người nhảy xuống, leo vào lầu 1 qua cửa sổ. Từ đó Mao chân dẫn mọi người đi vào cửa tầng hầm. Mọi người vừa đi vừa thắc mắc. Hỏi tại sao hắn biết rõ như vậy? Mao chân lập tức trả lời. Tôi từng nói bị giam hơn 20 năm. Gần đây mới trốn được ra ngoài đúng không? Tôi bị giam chính là trong phần mộ ở tầng hầm tòa nhà thứ 6. Bên ngoài quỷ hồn kết thành đoàn du đảng qua lại. Quỷ rìu ở lầu 3 đã chạy xuống tầng dưới. Ác quỷ trong phòng giam hai bên hành lang ngửi thấy mùi sinh hồn trở nên cuồn hoang. Tiếng cào tường, tiếng cào thét khó nghe khiến người ta buồn nôn. Bốn người chạy qua một ngã rẽ thì đụng phải một người. Mới vừa lấy pháp khí ra thì phát hiện đó chính là khấu tuyên linh. Hắn nhìn thấy nhóm Trần Dương cũng rất kinh ngạc. Mấy cậu thật sự ở đây? Trần Dương không rõ ý của hắn, nhưng cậu vẫn nắm lấy hắn, chạy tiếp. Có chuyện gì thì nói sao? Trốn trước đã. Mau chân dẫn đường phía trước, ngay lúc bầy quỷ phá cửa tòa nhà thứ sáu ồ vào, mọi người chạy vào tầng hầm, đóng kín cửa lại. Mọi người thở hỗn hỉn, một lúc sau Trần Dương mới khôi phục, cậu lập tức hỏi Khấu Tuyên Linh. Cậu anh vừa nói là có ý gì? Có người nói cho anh biết hành tung của chúng tôi à? Khấu Tuyên Linh gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tôi gặp phải một con quỷ trai, sau khi vạch trần âm mưu của nó. Nó nói cho tôi biết nguồn oán khí đang ở tòa nhà thứ sáu, bảo tôi đến tìm. Nó còn nói đã từng xuất hiện bên cạnh các cậu, nhưng không ai trong các cậu nhận ra nó. Vậy nên tôi đoán nó sẽ dẫn các cậu đến tòa nhà thứ sáu. Tôi vừa mới đến đây đã gặp các cậu. Nhóm Trần Dương nghe vậy, lập tức nghi ngờ nhìn mau chân. Hắn đang chăm chú nhìn hành lang quen thuộc ở tầng hầm. Vừa sực tỉnh thì nghe câu nói của khấu tuyên linh. Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hắn lập tức nói tôi không phải quỷ trai dù tôi là quỷ trai biến thành cũng không có cách nào biết rõ mọi chuyện của bản thân tôi như vậy thấy mọi người vẫn nghi ngờ mau chân nói tiếp tôi thật sự bị giam trong phần mộ ở tầng hầm tòa nhà thứ sáu giam hai mươi mấy năm ngay cả liên hệ với cơ thể cũng bị cắt đứt tôi nghĩ là mình đã chết rồi nếu không phải lúc vào vô lương âm trạch chỉ là sinh hồn thì tôi đã dẫn mấy cậu đi xem hài cốt của tôi trần dương bỗng lên tiếng Mao Trần không phải quỷ trai Khấu Tuyên Linh hỏi Tại sao? Làm sao xác định? Vừa rồi anh ta đánh nhau với quỷ rượu có dùng đạo thuật Nếu là quỷ trai thì chắc chắn không biết đạo thuật Khấu Tuyên Linh bừng tỉnh Thì ra là vậy Nhưng chuyện ma quỷ trong âm trạch không thể tin Ngộ nhỡ nó bắt chước được đến lừa gạt chúng ta thì sao? Anh nói cũng đúng Không thể tin lời quỷ nói Trần Dương xoay người Cách xa khấu tuyên linh Thái độ đề phòng Trương cầu đạo và Mao Tiểu Doanh Đồng thời cầm pháp khí Nhắm ngay khấu tuyên linh Trần Dương lên tiếng Anh mới là quỷ đai Gương mặt khấu tuyên linh cứng ngắc Đầy nghi hoặc hỏi Tại sao Vì sao nghi ngờ anh à Vì anh không hề hỏi Mao chân là ai Thấy anh ta Nghe anh ta giải thích Hoàn toàn không có nghi ngờ nên có Khấu tuyên linh không giải thích được Trương cầu đạo nói Trước đó các thiên sư cũng không ai biết mau chân. Nếu anh thật sự là khấu tuyên linh, chắc chắn cũng không quen biết mau chân. Khấu tuyên linh bừng tĩnh thì ra là thế. Hắn nở nụ cười quỷ quyệt. Bị vạch trần rồi. Lần sau chơi tiếp. Trường cầu đạo đứng cách hắn gần nhất, nhào đến muốn bắt hắn. Thế nhưng trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Trường cầu đạo cau mày, quay đầu lại, nói ảo ảnh. Quỷ trai lên tiếng. Nguồn oán khí thật sự ở tòa nhà thứ sáu. Hắn không lừa các người. Hắn chỉ vào mau chân, nụ cười biến hóa kỳ lạ. Nhưng các người thật sự tin hắn sao? Quỷ thoại liên thiên. Trẻ ngoan không nên tin nha. Còn nữa, các người tin người bên cạnh thật sự là bạn mà không phải là quỷ biến ra hay sao? Quỷ trai nói xong. Lập tức biến mất trước mặt của mọi người Ngay sau cửa phòng tầng hầm là bậc thang Cũng là đầu hành lang. Kiến trúc trong âm trạch có một đặc điểm rất rõ ràng Đó chính là chật chội và hẹp dài Ngay cả trần nhà cũng thấp hơn các căn nhà bình thường hơn 10cm Ép người ta không thở nổi Trần Dương cầm đèn bảo treo lên vách tường ngay cửa hành lang. Bên cạnh cái đèn có để sẵn diêm Trương Cầu Đạo cũng cầm một cái đèn bảo khác trên tường Thắp sáng rọi khắp hành lang. Mọi người sải bước tiến lên, Trần Dương vừa đi vừa hỏi Mao Chân, tiếp theo đi thế nào? Mao Chân vỗ tường, nghe vậy quay đầu nói, phía trước có mấy ngã ba, mỗi ngã đều có thể đi đến phần mộ dưới đất. Trương Cầu Đạo dơ đèn, nhìn vách tường nói, mọi người nhìn xem. Trần Dương và Khấu Tuyên Linh đến gần xem, trên vách tường là tranh ác quỷ cực kỳ khủng bố được khắc lên luyện ngục nhân gian trước mặt mọi người là bức tranh vẽ cảnh tai nạn trên biển biển rộng nổi giận nhấc lên sóng lớn đánh chìm thuyền, đánh cá nhỏ bé tất cả làng mạc và thôn dân đều bị cúng vào nước biển tiếp theo là cảnh người chết không cam lòng hoặc vì phải chết sớm hoặc vì lo lắng cho vợ con họ biến thành quỷ hồn du Đảng ở dương gian, oán khí sinh sôi khắp nơi, quỷ sai bắt họ về uổng mạng thành ở cõi âm địa tạng Bồ Tát siêu độ cho họ có quỷ hồn được siêu độ buông bỏ thù hận có quỷ hồn lại tiếp tục oán hận oán khí tích lũy ngày càng nhiều họ bị giam cầm trong uổng mạng thành năm này qua năm nọ trong thành còn có những quỷ hồn chết vì chiến tranh lũ lục, hạn hán thiên tai nhân họa đủ cả tất cả tập trung trong uổng mạng thành quỷ hồn kêu rên quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời nhóm trần dương cầm đèn bảo tiếp tục xem Bức tranh trên tường vẫn còn kéo dài Tiếp theo là cảnh đủ loại quỷ hồn chết oan tề tụ ở uống mạng thành Oán khí ngưng tụ trải qua năm dài tháng rộng Ngay cả địa tạng Bồ Tát cũng không cách nào siêu độ Đáng sợ hơn là oán khí ngưng tụ vào một chỗ Hình thành quái vật cắn nuốt quỷ hồn Con quái vật này do oán khí ngưng kết mà thành Không cách nào hàng phục nó Địa tạng Bồ Tát rơi vào đường cùng Không thể làm gì khác hơn là rút một tiểu hóa thân của uốn Mạng Thành, phòng ẩn quái vật trong hóa thân này rồi đưa lên Dương gian giao cho thiên sư đào giáo ở Dương gian giám sát. Bức tranh rất sống động nhưng nội dung lại vô cùng tối tâm, qua hình ảnh mà như phản phất nghe được tiếng quỷ hồn buồn bã khóc thang hàng đêm. Trần Dương nhìn đến cuối, kinh ngạc nói Vô lương âm trạch vốn không phải là hóa thân của uốn Mạng Thành, do oán khí ngưng tụ tự sinh ra, mà là địa tạng Bồ Tát không cách nào khống chế oán khí, sau đó rút ra tiểu hóa thân của uổng mạng thành, phòng ấn quái vật vào đó, giam tại Dương gian. Trương cầu đạo cau Mày Nội dung bức tranh này có đúng không vậy? Không có khả năng hiệp hội đạo giáo lừa chúng ta. Trần Dương nhớ, đồ sốc cũng không nói rõ chân tướng chuyện này. Anh Đỗ không nói với tôi chuyện này. Vô lường âm trạch là do oán khí biến thành, Nó muốn làm cái gì thì làm cái đó Có khả năng Nó cố ý bố trí bức tranh tường Lừa gạt chúng ta Mau tiểu doanh nói Mau chân tiến lên Đưa lưng về phía mọi người Đây là sự thật Hắn xoay người lại Nhìn nguồn oán khí cùng với tất cả hình ảnh bi thảm Và đáng sợ Được điều khắc trên tường Oán khí hóa thành khói đen mờ nhạt Từng đợt khói mỏng manh bay lên không trung Hội tụ với nhau thành một vòng tròn màu đen nguồn oán khí sinh ra ở giữa vòng tròn. Mau chân lên tiếng. Đây mới là bộ mặt thật của âm trạch. Thiên sư đạo giáo nói với các cậu, âm trạch là do uổng mạng thành hóa thân. Vì oán khí không cách nào siêu độ tự sinh ra ý thức. Thực tế cũng không sai. Chẳng qua hóa thân này do địa tạng bồ tát tự rút ra, giam ở dương gian, không thèm để ý đến tính mạng của dân chúng ở dương gian. Uổng cho ông ta tự xưng là địa tạng bồ tát. Uổng cho cầu nói, địa ngục không trống không, thề không thành Phật của ông ta. Mùi danh chuột tiếng, thì ra chẳng qua là dịch chuyển địa ngục. Trần Dương lên tiếng, tôi tin thiên sư đạo giáo, tin địa tạng Bồ Tát, cũng tin lão độ nhà tôi. Vậy nên cậu không tin sự thật bày ra trước mắt. Mau chân cười lạnh, hỏi ngược lại. Ba người còn lại im lặng, mau chân liên tục cười lạnh đi lòng vòng trong hành lang rộng gần 2 mét sau đó hắn từ từ tỉnh táo lại quên đi nếu các cậu cũng bị giam ở đây hai mươi mấy năm như tôi bất thình lình biết được chân tướng sợ là phản ứng còn lớn hơn tôi trần dương lại nói không phải không tin mà là không tin địa tạng bồ tát rút ra hóa thân của uổng mạng thành giam ở dương gian vì sự ích kỷ riêng mau chân nói thay cậu xuất phát từ đại nghĩa Quái vật sinh ra từ oán khí Ở lại uổng mạng thành lâu dài sẽ tiếp tục hấp thu oán khí Nếu cứ mặc kệ thì nó sẽ biến thành quái vật không cách nào tiêu diệt Tôi biết Loại quái vật hấp thu tâm trạng tiêu cực là đáng sợ nhất Không dễ dàng chém giết như ác quỷ hay quỷ dạ xoa Chém không chết Như cỏ giải mùa xuân Hơn nữa vì sự hiện diện của nó mà không cách nào siêu độ quỷ hồn trong uổng mạng thành Mau chân đi về phía trước Các cậu qua đây. Nhóm Trần Dương đi qua, cầm đèn bảo dơ lên cao, chiếu sáng vách tường chưa nhìn trước mặt. Trên tường là cảnh Địa tạng Bồ Tát chỉ siêu độ không đến vạn quỷ hồn trong vòng 10 năm vì ảnh hưởng của quái vật. Phải biết, quỷ hồn đến Uổng Mạng Thành hàng năm không chỉ võn vẹn có con số một vạn. Quỷ hồn tụ tại Uổng Mạng Thành, dần dần khiến Uổng Mạng Thành đông đúc, chật chội. Sau đó Uổng Mạng Thành xảy ra bạo động, Có ác quỷ chạy ra khiến Dương gian náo động Hơn nữa, oán khí này thông qua nhiều cách ảnh hưởng đến Dương gian. Trong thời Thái Bình vẫn không thiếu người bạo động tử vong Dương gian xảy ra tập kích Bạo động Từ chiến trường thời loạn đến thời bình Bạo lực Internet Bạo lực ngôn ngữ Oán khí sinh ra oán khí Sau đó cung cấp cho con quái vật kia Vì quái vật sinh ra ở Uổng Mạng Thành là một thể với Uổng Mạng Thành, thế nên chỉ có thể cưỡng chế rút ra hóa thân, đặt nó ở dương gian. Vì dương gian cách xa Uổng Mạng Thành, dễ siêu độ, cùng lắm thì hy sinh một hai thiên sư, hoặc là thiên sư xông lầm vào. Trần Dương Tử vong không thể tránh né Đối với dương gian mà nói, đây là tai bay, bay vạ gió. Đối với dương gian, oán khí có ảnh hưởng rất lớn, gây ra tổn thương sâu nhất. Địa tạng Bồ Tát trấn vũ uống mạng thành, cảm ứng được nơi ở của hóa thân từng giây từng phút. Vì thế, Ngài báo cho thiên sư khi nó sắp xuất hiện, mấy năm gần đây không để người vô tội sông nhầm vào rồi bỏ mạng. Trần Dương nhìn bức tranh trước mặt, chính là cảnh địa tạng Bồ Tát liều mình trấn thủ địa ngục và uống mạng thành. Thần linh không phải vạn năng, họ có thể chém giết ác quỷ, siêu độ vong linh, điều khiển sinh tử, nhưng phải tuân theo số mệnh. Đối mặt với oán khí không cách nào siêu độ, địa tạng Bồ Tát cũng từng do dự khó xử, chẳng qua vì đại nghĩa, cách duy nhất có thể làm là giảm số thương vong đến mức nhỏ nhất. Không thể tránh được, cũng là lựa chọn duy nhất. Thế nên, lúc này đối với Thiên Sư, lý do vì sao âm trạch xuất hiện ở dương gian không quan trọng. Quan trọng là làm cách nào có thể hoàn toàn phong ấn nó trần dương nói với mau chân oán khí của anh cũng không nhỏ mau chân nhìn ba người trước mặt ba người lẳng lặng nhìn hắn mau chân thở dài lẩm nhẩm chú tĩnh tâm rồi nói tôi biết mỗi lần nhìn thấy vách tường này tôi đều nhịn không được sinh ra oán khí bây giờ các cậu không bị ảnh hưởng sống lâu rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng như tôi Từ từ bị đồng hóa thành ác quỷ Chỉ một lòng chém giết Hắn tiến lên Thế nên tôi không thích đi đến đây Càng không thích dừng lại ở nơi này Vừa nãy tôi suýt nữa mất lý trí Đi thôi Tôi dẫn các cậu đi xem bức tranh Cảnh địa tạng Bồ Tát tiến hành phá thành Siêu độ ủng mạng thành Đoàn người sải bước tiến lên Rẽ qua hai ngã rẽ Bỗng ánh đèn họ cầm chiếu đến Một bóng dáng người đang đứng trước bích họa Mọi người đến gần Thì ra là khấu tuyên linh Bốn người im lặng Khấu tuyên linh trông thấy họ thì rất kinh hỉ Sao các cậu lại ở đây? Chợt hắn phát hiện vẻ mặt họ không đúng lắm Hắn từ từ bình tĩnh lại trương cầu đạo nhỏ giọng hỏi Trần Dương Làm sao thử? Cậu giơ tay Để tôi Vừa dứt lời Trần Dương tiến lên hai bước Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng Nói với khấu tuyên linh Lão khấu Vừa nãy tôi gọi đến đường dây riêng của địa phủ lão độ nhà tôi. ảnh nói cho tôi biết, quan hệ của anh và lão lục bị phơi bày. Cha anh đánh bác cả của anh đến tàn phế, còn đốt hết đàn pháp tranh thờ sư tổ của anh. Khấu tuyên linh hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt trở nên nghi ngờ và cảnh giác, lặng lẽ lấy pháp khí ra. Không có khả năng, dù bác cả có tự tay dân tôi cho đàn ông thì cha tôi cũng sẽ không đánh bác. Hơn nữa tôi luôn cất bức tranh sư tổ trong túi. Luôn mang theo bên người Trần Dương và Trương Cầu Đạo đều biết Hai người là vật gì? Lại là quỷ trai? Trần Dương gật đầu Nói với mấy người còn lại Thả lỏng đi Khấu tuyên linh này là hàng thật Mọi người nghe vậy Thả lỏng cảnh giác Khấu tuyên linh không hiểu ra sao Trần Dương Cậu thử tôi Vừa nãy chúng tôi gặp một con quỷ trai Hắn giả thành anh Các cậu cũng gặp hắn. Khấu tuyên linh tường thuật lại sự tình đã xảy ra với hắn. Đại khái gần giống với những gì quỷ trai nói lúc nãy. Khác ở chỗ, lúc hắn mở cửa tầng hầm, bước đầu tiên là vào cửa hành lang tầng hầm tòa nhà thứ sáu. Một đường nhìn bức tranh tường. Vừa nãy hắn đang nghiên cứu nội dung bức tranh vẽ cảnh địa tạng Bồ Tát tiến hành phá thành, siêu độ uổng mạng thành. Trong bức tranh, Địa tạng Bồ-Tát đứng trên đài sen ở trên cao, đầu đội máu ngọc, tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm bảo châu. Kim quang công đức chiếu xuống ác quỷ oan hồn đang ngồi phía dưới nghe địa tạng Bồ-Tát tụng kinh bản nguyện, chờ cơ hội độ hóa, chuyển thế đầu thai. Tiếp theo là bức tranh vẽ cảnh thiên sư dương gian giả trang thành địa tạng Bồ-Tát. Trong Tết Trung Nguyên cử hành nghi lễ siêu độ vong hồn. Người nhà vong hồn thành tâm cầu khẩn Mà phía sau mỗi người đều có ba vị tổ tiên đang tấm kim quan công đức Phương pháp này tên là phá thành Xem hết bức tranh tường Năm người tiếp tục tiến lên Không ngờ gặp được sáu thiên sư cùng vào vô lương âm trạch Hai bên gặp mặt đánh nhau một trận Sau khi xác định không phải là quỷ trai giả dạng Sáu người kia lên tiếng trước Chúng tôi cũng gặp phải quỷ trai Nói giả làm thiên sư chúng tôi quen biết rồi lừa gạt chúng tôi. Sau khi bị vạch Trần, nó bảo chúng tôi đi đến tòa nhà thứ sáu. Nói là nguồn oán khí ở đây. Trần Dương Sao mọi người lại chạy xuống tầng hầm? Vừa mở cửa bước vào là tầng hầm. Chúng tôi còn tưởng đây là tòa nhà thứ sáu. Mọi người trao đổi thông tin, cuối cùng cũng cảm thấy không đúng. Theo lý mà nói, mỗi người họ ở các tòa nhà khác nhau khá xa, Mà tòa nhà này rõ ràng có 5 tầng, vừa mở cửa bước vào. Không phải là hành lang sảnh mà là hành lang tối mờ ở tầng hầm. Rõ ràng không gian đã xảy ra hỗn loạn. Hơn nữa họ còn gặp phải quỷ trai. Mục đích của nó rất rõ ràng chính là dẫn dắt tất cả mọi người đến tòa nhà thứ sáu. Khấu Tuyên Linh nói. Nghe như bắt rùa trong rõ. Hiện tại tất cả thiên sư giống như vịt bị nhốt vào trong một chỗ chờ bị giết. Trương Cầu Đạo nói Chắc chắn mục đích của quỷ trai là gây bất lợi cho chúng ta Giống như Lão Khấu nói Chúng ta bị nhốt vào một chỗ Chờ bị giết Giống như mèo vờn chuột Nhưng tại sao vài người mở cửa bước vào Là lại trực tiếp thay đổi vị trí Không gian dịch chuyển Đây là khả năng của thần linh đó Trần Dương chống tay lên tường Như có điều suy nghĩ Có lẽ Mọi người có từng tự hỏi Nguyên vật liệu của âm trạch là gì không? Khấu Tuyên Linh hỏi lại Hả? Cậu có ý gì? Kiếm đồng tiền của Trần Dương cực kỳ bá đạo khi chém ác quỷ Nhưng nói về độ sắc bén thì ngay cả một trang giấy nó cũng không thể chém rách Vậy nên cậu hoàn toàn không cân nhắc đến việc dùng kiếm đồng tiền Mà mượn thất tinh kiếm của trương cầu đạo Thất tinh kiếm sắc bén tinh mỹ, trọng lượng không nhẹ Trần Dương cầm thất tinh kiếm cấm vào tường, sau đó xoay tròn rồi bắt đầu cắt tường. Cậu vừa làm vừa nói. Hóa thân của uổng Mạng Thành là cả vô lương âm trạch. Vô lương âm trạch là cách gọi khác của phần mộ. Nếu là phần mộ, đương nhiên không có nhiều phòng ốc. Toàn bộ không gian, từ đường bất quy, hẻm đá xanh, vân trì than dục, cùng với 10 tòa nhà, thật ra tất cả đều là vô lương âm trạch. Chẳng qua những tòa nhà và đường xá này đều do oán khí xây dựng Mỗi lần oán khí tăng lên sẽ xây thêm một tòa nhà mới Đường xá và phòng ốc cũng vậy Từ từ tăng đến 10 tòa nhà Mà nguyên vật liệu xây dựng... Một tiếng động vang lên Trần Dương khoét mở một cái lỗ to cỡ viên gạch trên tường Lộ ra xương trắng rợn người bên trong Cậu nhích người qua một bên Để các thiên sư phía sau thấy rõ bộ xương Vật liệu xây dựng chính là quỷ hồn Khiến quỷ hồn hóa thành xương trắng Dùng nó xây cất nhà cửa Thế nên khi mọi người đột nhiên gặp không gian dịch chuyển Đó là vì cả tòa nhà đều sống Mọi người gặp phải quỷ che mắt Mọi người nghe vậy lập tức lạnh sống lưng Tòa nhà là vật sống Chứng tỏ tất cả đều dùng quỷ hồn xây dựng Mười tòa nhà Hơn trăm căn phòng Vô số con đường Trong mỗi phòng lại nhốt ác quỷ Ngoài cửa sổ, mỗi phòng treo đèn lồng đầu người. Họ biết khắp anh trạch đều lao quỷ hồn, nhưng con số thật sự vẫn khiến họ khiếp sợ không thôi. Rất nhiều. Trần Dương lên tiếng. Có lẽ không nhiều như vậy. Mọi người không hiểu. Cậu từ tốn giải thích. Có lẽ trong phòng không có nhốt ác quỷ. Chúng ta nghĩ bên trong là ác quỷ. Thật ra có khả năng là ác quỷ bị bắt làm gạch trên tường quấy phá mà thôi. Giải thích này càng khiến các thiên sư sởn tóc gáy vì từ khi bắt đầu vào vô lương âm trạch. Lúc cần điều tra tình huống, họ thường dán sát vào tường hoặc cửa nghe trộm. Thỉnh thoảng thấy lỗ thủng là tiến đến quan sát. Hiện tại, họ biết tất cả gạch đá trên tường đều là thi thể xương trắng. Trong đầu họ hiện lên một màn. Cách lớp da, vô số ác quỷ dán chặt vào họ. Mà họ hoàn toàn không hề hay biết Trần Dương lại nói Không phải còn có lớp da ngăn cách sao? Đâu có trực tiếp giảm vào? Mọi người im lặng không lên tiếng Trần Dương bèn rút thất tinh kiếm trả lại cho trương cầu đạo Được rồi Nhưng hiện tại chúng ta đang bị vô số xương trắng vây quanh Chân giảm hài cốt Trên đầu, trái, phải, trước, sau Dưới sàn đều có vô số quỷ hồn nhìn chằm chằm chúng ta Tôi cầm miệng đây Trong 10 thiên sư Có ba thiên sư là nữ May mà lần này các cô mặc quần cho tiện Nếu không sẽ rất xấu hổ Miêu tả của Trần Dương Quá thật rất rợn người Nhất là khi tưởng tượng càng nổi gai ốc Nhưng càng nghĩ Trái lại họ càng bình tĩnh Năng lực tiếp nhận rất mạnh Một người trong số đó là Hồ Anh Nam Đại đệ tử của Tử Dương Cung Ở Thượng Hải Nhóm Trần Dương từng đến Thượng Hải chơi Là cô tiếp đãi bọn họ Thế nên hai bên khá thân nhau Nhìn sang các thiên sư khác Trần Dương phát hiện có vài người Từng có duyên cùng nhau xử lý ác quỷ Ví dụ như Hồ Anh Nam Và cảnh sát Thẩm Nhất Hồi Đệ tử của Bạch Vân Quang Cùng giải quyết vụ nhà hội Diệp số 444 Có cả Khâu Thịnh Mẫn Cậu từng gặp trong vụ trường học Kim Thủy Khâu Thịnh Mẫn có chút bản lĩnh Bẩm sinh có quỷ nhãn Cùng với thể chất quá âm Chẳng hòa không có danh sư giải bảo Từng đi sai đường Sau khi quen biết nhau trong vụ án trường Kim Thủy Trần Dương giới thiệu cô với thường tự nhạc Phái xuất mã tiên Không ngờ thiên phú của cô lại tốt như vậy Trong vòng hai năm đã có chút thành tựu Khâu thịnh mẫn ngượng ngùng cười cười Nhẹ giọng nói Sư phụ là người khẳng khái hào phóng Không chút giấu giếm Một lòng dốc hết tri thức giải bảo tôi Cô vẫn luôn cảm kích Trần Dương Nếu không có cậu giới thiệu Sợ rằng bây giờ cô và em trai Vẫn đang giả trang thần côn đi lừa gạt người ta Không chừng một ngày nào đó Thật sự đã phải tắm sắt Chết không chỗ chôn Thường Duyệt bên cạnh khâu thịnh mẫn lên tiếng Sư mũi có thiên phú tuyệt hảo Lại chăm chỉ nỗ lực Có thể học hành có thành tựu Như ngày nay là dựa vào bản thân Thường Duyệt là sư huynh của khâu thịnh mẫn Suốt thân thế gia cha hắn chính là thường tự nhạc ngoài ra còn có miêu miêu đại đồ đệ của dịch vu trưởng vu tộc người còn lại là liễu tông đại đồ đệ của liễu quyền ninh giám viện bắc miếu cung đồng thời cũng là hội trưởng hiệp hội đạo giáo quảng việt tên của hai người này khá kỳ lạ mọi người lập tức tò mò hỏi miêu miêu cô hỏi gì miêu Miu Miu được dịch vu trưởng nuôi lớn Thế nên cô cũng học theo dịch vu trưởng Nghiêm túc, ít nói Nhưng dịch vu trưởng là người trong ngoài không giống nhau Cô sẽ dùng thân phận vu trưởng giành vị trí nhảy dẫn đầu Mà Miu Miu lại khác Dù bị ép buộc phải nhảy quán trường Cô cũng vô cùng nghiêm túc mà nhảy Trần Dương hỏi lại Miu Miu Miu Miu Miu Họ Miu Tên Miu luôn Miu Miu gật đầu, những người còn lại kinh ngạc không thôi. Sao lấy tên này, rất kỳ lạ. Gương mặt không đổi của Miu Miu mơ hồ lộ ra tia uất ức và bất đắc dĩ. Vu trưởng lấy, thấy mọi người không hiểu, cô giải thích thêm. Tôi bị bỏ rơi trong núi từ nhỏ, là Vu trưởng nhặt tôi về, vốn gọi là Dịch Miu Miu sau đó anh của dịch vô trưởng thấy trên tả lót của tôi có thiêu chữ miêu nên lúc nhập hộ khẩu cứng rắn đổi lại thế là tên cô thành miêu miêu lúc đó dịch vô trưởng rất bất mãn cô vẫn chưa dày công tôi luyện kỹ năng trang bức như bây giờ thế là cô làm ầm ĩ với anh trai khóc lóc ôm dầm lăn lộn ăn vạ còn rơi vài giọt nước mắt ôn ào đòi đổi lại hỏi dịch cho miêu miêu Còn chơi xấu nói họ cũ làm tên, tên lặp lại hai lần coi như trả ân sinh cho miêu miêu rồi. Trần Dương Trả ân sinh Miu miêu gật đầu, những người còn lại không hiểu, lúc này mau chân lên mặt cụ non giải thích. Mấy thiền sư trẻ các cậu, ngay cả trả ân sinh cũng không biết. Giới thiền sư tiêu rồi. Nói hay không thì tùy. Mau chân biểu môi nhưng vẫn giải thích. Người tu đạo sợ nhất là dính đến nhân quả Đôi khi chỉ vì một nhân quả nho nhỏ Mà có thể hủy hết tu hành vài thập niên Nhân quả Ngay cả thần Phật cũng sợ hãi Hắn chỉ miêu miêu rồi nói Cha mẹ cô sinh ra cô Rồi bỏ rơi cô Bỏ rơi đã là đoạn tuyệt nhân quả Giữa cha mẹ và con cái Nhưng ân sinh cũng là ân quả Khó có thể triệt tiêu Mang họ gốc là trả ân sinh Cũng là một cách cắt đứt nhân quả Nhân quả sẽ khiến cô và cha mẹ ruột gặp nhau lần nữa Một khi gặp lại Nhân quả có thể tăng thêm Hoặc cũng có thể tiêu tan Thì ra là thế Mọi người đã hiểu ra Trần Dương quay đầu nhìn bức tranh tường xa xa đằng sau Trong lòng như nghĩ ra điều gì đó Nhưng vẫn còn tấm màn mỏng bao bọc Khiến cậu không thông suốt Nhân quả Miu Miu không quá thích người khác để ý đến tên của cô Thế là cô dời đề tài, chỉ Liễu Tông nói. Trước đây hắn tên là Liễu Tông Quyền. Mọi người nén cười, Liễu Tông bất đắc dĩ. Sư phụ hắn và sư phụ Miêu Miêu là bạn thân, nên hai người quen nhau từ nhỏ, biết hết tất cả lịch sử đen tối của nhau. Hắn lên tiếng. Chuyện trước năm 10 tuổi, sau đó tôi lén trộm sổ hộ khẩu, thuê người giả làm cha tôi đi đổi tên. Hồ Anh Nam cũng định vạch trần lịch sử đen tối của Thẩm Nhất Hồi. Hắn nhành tay lẹ mắt che miệng cô, nghiêm túc nói. Mọi người còn nhớ mục đích chúng ta đến đây không? Chúng ta đang tìm nguồn oán khí. Lại nói, con quỷ trai kia cố ý nói cho chúng ta biết nguồn oán khí ở tòa nhà thứ sáu, Khiến cho tất cả chúng ta đều tập trung ở đây. Dù có bị coi như ba ba trong rõ, nhưng có lẽ nguồn oán khí thật sự đang ở đây. Nó xuất hiện chưa? Nó trốn ở đâu? Không ai biết sao Trần Dương nhìn mau chân Hắn nhún vai Tôi chỉ biết nó sẽ xuất hiện ở tòa nhà thứ sáu. Hầu như tất cả quỷ quái Trong âm trạch đều biết chuyện này Dường như Miêu Miêu Phát hiện có gì đó không đúng Ánh mắt nghi ngờ Cô nhìn liễu tông Hắn cũng nhìn cô Ánh mắt cũng đầy nghi hoặc Đồng thời Hồ Anh Nam Thẩm Nhất Hồi Khâu Thịnh Mẫn và Thường Việt cũng phát hiện không đúng Tất cả đồng loạt dừng bước xoay người rút pháp khí chất vấn Mao Chân. "Cậu là ai?" Ngay cả nhóm Trần Dương cũng bị đề phòng, Trương Cầu Đạo lên tiếng, "Không phải chứ, mọi người chậm chạp đến nước này. Mao Chân luôn đi theo chúng ta, mới vừa rồi còn nói chuyện, tôi tưởng mọi người đã biết." Lúc này mọi người mới phản ứng, ngoại trừ Khấu Tuyên Linh tò mò hỏi thân phận Mao Chân, sáu người còn lại không hề cảm thấy sự hiện diện của Mao Chân là kỳ lạ. Mà coi như đó là chuyện đương nhiên Vẻ mặt sáu người kia rất khó xem Bọn họ do dự nói Chúng tôi không nhận ra sự hiện diện của cậu ta Tôi luôn nghĩ nhóm chúng ta chỉ có 10 người Nếu như không phải vừa rồi đối diện với cậu ta Tôi căn bản không phát hiện có người này Cậu ta là ai? Những người còn lại cũng nghĩ trong nhóm chỉ có 10 người Chỉ khi đối diện với Mao chân mới phát hiện ra hắn Trương cầu đạo khấu tuyên linh và mao tiểu doanh bắt đầu đề phòng mao chân hắn lại im lặng không lên tiếng mao tiểu doanh nghĩ đến bác cả vẫn đang nằm trên giường bệnh không đành lòng hỏi sao bác không nói gì mao chân nhìn hắn không phải cậu muốn tìm tôi sao tôi tìm bác cả của tôi tôi chính là mao chân chắc chắn một trăm phần trăm khấu tuyên linh lên tiếng trần dương cậu nghĩ sao Anh Đỗ từng nói, nguồn oán khí sẽ chủ động xuất hiện bên cạnh chúng ta. Mau chân là quỷ hồn duy nhất trong âm trạch chủ động tiếp cận chúng ta. Tôi muốn biết mục đích của anh. Câu cuối cùng là cậu nói với mau chân. Mau chân lắc đầu, chỉ nói một câu. Tôi không hại các cậu. Nói xong hắn lùi ra sau, dựa sát vào vách tường. Trong nháy mắt, vô số tay quỷ vươn ra kéo màu chân vào trong vách tường. Lúc bị kéo vào tường, hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Dương, há miệng nói một câu. Chẳng qua nhanh chóng bị vô số hài cốt bao phủ. mao tiểu doanh nhào lên, nhưng chỉ đụng vào tường da. Hắn muốn đục mở tường nhưng bị ngăn cản. mao tiểu doanh nói, Tôi tin đây là bác cả của tôi. Tôi đã đáp ứng với cha tôi sẽ đưa sinh hồn bác về. Trần Dương nói, Anh đưa không được. Mao Tiểu Doanh lắc đầu, hơi cố chấp nói. Từ khi tôi có ký ức, mỗi lần ông nội, cha và các cô tôi nhắc đến bác tôi đều rất đau lòng, cũng rất kiêu ngạo. Bác là thiên tài thông suốt sớm nhất của Mao Gia, lĩnh ngộ đạo Pháp còn hơn cả ông nội tôi. Cha tôi nói, nếu như bác không mất tích trong âm trạch thì đã trở thành thiên sư thượng thanh trẻ tuổi nhất trong gia tộc. Rất nhiều người nói, bác đã chết từ lâu rồi, không chừng sinh hồn đã tan biến trong âm trạch. Có lẽ bị đồng hóa thành ác quỷ không có lý trí. Nhưng cha tôi nói, dù có chết cũng không để bác chết ở một nơi âm u ẩm ướt như vậy. Bác rất để ý đến hình tượng, dù chỉ là phần mộ cũng phải giữa núi nhìn sông mới được. Mọi người im lặng không lên tiếng, cũng không ngăn cản hắn nữa. Khâu thịnh mẫn bỗng nói. Hình như hành lang này không có điểm cuối. Trần Dương nhìn qua, phát hiện tất cả đoạn hành lang cách họ 10 mét tối đen như mực. Cho dù có điểm cuối họ cũng không nhìn thấy Khâu thịnh mẫn nói Chúng ta liên tục tiến lên Đoạn đường tuyệt đối không ngắn Nhưng đi mãi vẫn không đến Lúc này mọi người mới ý thức được Vừa nãy họ không để ý Có khả năng hành lang này dài bất tận Khấu tuyên Linh đề nghị Quay lại Mọi người quay đầu Phát hiện phía sau cũng tối đen Vạn phất như đoạn hành lang họ đi qua Đã bị bóng tối nuốt chửng. Căn bản không có cái gọi là hành lang Thẩm nhất hồi là người cẩn thận Có thói quen quan sát tỉ mỉ Hắn do dự nói Mọi người có phát hiện hành lang đang rút ngắn không? Ý tôi là Bóng tối càng ngày càng khuếch tán Những nơi ánh đèn chiếu đến Ngày càng rút ngắn Tôi nhớ lúc chúng ta vừa tiến vào Ánh đèn gần như có thể rọi sáng khắp hành lang Tạo thành điểm cuối giả Có thể ảo cảnh đó đang dần biến mất Anh nói không sai Trần Dương cầm đèn bảo dơ lên phía trước Lúc này bóng tối cách họ khoảng 10 mét Bây giờ đã giảm còn 5 mét Nếu bị bóng tối bao phủ thì sẽ thế nào? Trương cầu đạo cầm thất tinh kiếm khoét tường Kéo một bộ hài cốt trong tường ra Ném vào bóng tối Rất nhanh mọi người liền nghe thấy âm thanh rợn người vang lên Tôi nghĩ không phải là chuyện hay ho gì đâu Rõ ràng là vậy Trần Dương quay đầu, lập tức nhìn thấy cái đầu của bộ hải cốt vừa bị trương cầu đạo tóm xương sườn ném đi, đang nhìn hắn. Cậu đắc tội nó. Trương cầu đạo không thèm quay đầu, cầm thất tinh kiếm đâm vào hốc mắt của cái đầu. Đầu lâu từ từ rụt về, thậm chí vương tay nhặt viên gạch che lấp chỗ trống trên tường lại. Còn bị rớt mất mấy cái xương ngón tay. Hồ Anh Nam nhìn lên trần nhà. Trước sau đều bị chặn. Hay là đâm thủng trần rồi chạy? Thẩm Nhất Hồi nói Trần Nhà xây thấp như vậy Chắc chắn rất dày Tốc độ đâm thủng trần nhà không nhanh bằng bóng tối tiến đến Chỉ còn 3 mét Mọi người tụ lại Dựa lưng vào nhau Khấu Tuyên Linh nói Trần Dương, cậu có cách gì không? Còn nhớ vừa rồi tôi nói quỷ che mắt không? Nói cụ thể một chút Khấu Tuyên Linh biết quỷ đánh tường Cũng biết quỷ che mắt cùng loại với quỷ đánh tường, nhưng hắn chỉ biết võng vẹn như vậy mà thôi. Quỷ che mắt làm ảnh hưởng đến những sự vật của chúng ta nhìn thấy, cho chúng ta nhìn thấy thứ chúng muốn. Giống như vừa rồi mọi người không nhìn thấy mau chân. Vì quỷ che mắt, cả âm trạch, toàn là quỷ hồn, chúng ta đều bị ảnh hưởng. Ý của cậu là những gì chúng ta đang thấy là giả, không có bóng tối. Không có thứ kỳ quái trong bóng tối Thật ra cửa cách chúng ta không xa Không phải Trần Dương ngước mắt, thở sâu Tôi chỉ muốn nói Có thể tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy như Tòa nhà, đèn lồng đầu người Phòng ở và đồ đạc trong phòng đều là giả Quỷ trai, quỷ hồn cũng không có Là giả Anh Độ từng nói với tôi Không thể tin lời ma quỷ nói Nguồn oán khí sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta Người lớn trong nhà mọi người cũng nói như vậy. Nhưng thật ra nguồn oán khí là gì? Là oán khí của quỷ hồn ngưng tụ mà thành. Vậy nên khi chúng ta vừa vào vô lương âm trạch, nguồn oán khí đã xuất hiện bên cạnh chúng ta. Đường bất quy, người phụ nữ cầm dù đen, hẻm đá xanh, vân trì than dục, lão vân, bao gồm cả 10 tòa nhà, quỷ rìu, quỷ họa bì, tất cả đều là nguồn oán khí. Một viên ngói, Một viên gạch. Tất cả quỷ quái đều là nguồn oán khí. Nó luôn ở bên cạnh chúng ta. Từ lúc chúng ta vừa bước vào vô lương âm trạch đã chủ động tiếp cận chúng ta. Trần Dương cầm kiếm đồng tiền trong tay, ngồi xếp bằng xuống sàn. Cho nên, nguồn oán khí đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Đây là quỷ che mắt. Vô lương âm trạch là hóa thân của uổng mạng thành. Bên trong chỉ có nguồn oán khí chiếm hết tất cả không gian. Nó hấp thụ oán khí của quỷ hồn, bản thân quỷ hồn là một bộ phận của nó. Tất cả quỷ hồn đều là một phần của nguồn oán khí. Lúc mới bắt đầu, mọi người đã được nhắc nhở, không nên tin bất kỳ lời nào của ma quỷ. Quỷ hồn không muốn trở lại dương gian, chúng đã sớm mất lý trí. Chúng chỉ muốn góp một viên gạch, mà dưới mỗi viên gạch đều là vô số hài cốt oan hồn. Chúng giành giật sinh hồn của thiên sư không phải vì muốn chiếm thể xác họ để được trở lại dương gian. Trần Dương nói. Lời nói của Mao chân nửa thật nửa giả. Mấy lần hắn nhắc nhở chúng ta không thể tin lời quỷ nói. Lại nói với tôi quỷ hồn muốn cướp thể sát thiên sư để hoàng dương. Nhưng khi sinh hồn hắn bị nhốt trong âm trạch, không có quỷ hồn nào chiếm lấy xác hắn. Mao chân ở dương gian đúng là đã mất đi sinh hồn, trở thành người thực vật. Nằm một chỗ suốt hai mươi mấy năm Nếu quỷ hồn thật sự khát vọng trở lại dương gian Thì đã cắn nuốt sinh hồn của mau chân rồi hoàng dương Lúc tôi tiến vào Anh Độ có nói Bình thường nhất chính là vấn đề lớn nhất Mười tòa nhà Vô số quỷ hồn Trong tiềm thức chúng ta nghĩ rằng Đây là tình huống bình thường nhất Nguồn oán khí sẽ là quỷ hồn nào đó Chính người còn lại lâm vào trầm tư Trần tướng này khiến họ không thể nào tiếp thu ngay lập tức được, cũng không biết có nên tin hay không. Một lúc lâu sau, Khấu Tuyên Linh hỏi Nếu những lời cậu nói là thật, vậy tại sao Hiệp hội Đạo Giáo không trực tiếp nói cho chúng ta biết? Trái lại yêu cầu chúng ta tìm ra nguồn oán khí? Trần Dương trả lời ngắn gọn Nhân quả Kinh bản nguyện của địa tạng Bồ Tát nói đến nhân quả, nhìn nguyên nhân mà nói đến quả báo Có hàng trăm cách giáo hóa Nhân duyên hội ngộ Quả báo tự chịu Nhân quả giữa âm trạch và địa tạng Bồ Tát Vô cùng sâu nặng Thế nên địa tạng Bồ Tát không cách nào siêu độ Sức mạnh của nhân quả Thần, quỷ Cũng không địch lại Thế nên đưa nguồn oán khí đến dương gian Cùng thiên sư dương gian Kết nhân quả Không nhìn nguyên nhân Làm sao biết được kết quả Tố quả báo Hàng trăm cách giáo hóa Thế nên họ phải tự mình tìm được bản thể nguồn oán khí, kết thúc quan hệ nhân quả này mới có thể siêu độ. Lúc này Trần Dương vạch Trần sự thật, các thiên sư kết thúc nhân quả, bóng tối nhìn như thông thả tiến lên bóng dừng lại trước mặt họ. Bốn phía bị bóng đen nuốt chửng chỉ có mười thiên sư ở giữa là như phát ra tia sáng chói mắt như ánh mặt trời. Đột nhiên, không gian bắt đầu chấn động. Không trung xuất hiện gợn sóng lay động mà mắt thường có thể thấy được, giống như màn hình tivi khi không thu được tín hiệu. Hình ảnh đột nhiên lóe lên. Một tiếng đít the thế kinh khủng như biển gầm bạo phát, bỗng vang lên, từ bốn phương tám hướng dồn ép đến. Mọi người bịch tai lại, đau đớn không thôi, thất khiếu chảy máu. Bóng tối bỗng rút đi như thủy triều. Trước mặt bọn họ, phòng ốc, hành lang, tường gạch bắt đầu đổ nát toàn bộ không gian đang đổ nát, mưa dầm liên tục không ngừng. lúc nước mưa rơi xuống có thể hòa tan cả đá. mọi người trông thấy đèn lồng đầu người, lão vân, quỷ gia bì, quỷ rìu, vô số quỷ hồn đứng trước mặt họ, đồng loạt nở nụ cười quỷ dị. sau đó chúng bị nước mưa hòa tan thành một núi thịt khổng lồ. mọi người nghe thấy âm thanh rít lên chói tai, cả tiếng móng tay cào lên vách tường tất cả hòa quyện vào nhau, ác tiếng mưa rơi xuống đất. Trước mặt họ không còn là hành lang dài đằng đẵng, không còn các tòa nhà, chỉ còn một khối thịt khổng lồ tụ lại, to lớn gần như phá cả bầu trời. Trên khối thịt một đầy các cục bướu, bướu nứt ra, biến thành vô số mặt quỷ. Trần Dương có thể nhận ra những gương mặt kia, mà giờ đây mấy mặt quỷ này thống nhất với nhau, vẻ mặt biến hóa kỳ lạ. Đồng loạt nhìn chầm chầm các thiên sư. Mọi người nhìn lướt qua rồi vội quay mặt đi. Khấu tuyên linh nghiêm túc nói. Mới liếc nhìn thôi mà tôi đã chịu không nổi rồi. Làm sao siêu độ được? Trần Dương xoa xoa da gà nổi đầy tay và cả trên mặt khi nhìn nguồn oán khí ghê tởm kia. Tôi cũng đang tự hỏi câu này. Siêu độ không cần nhìn nó đi. Nguồn oán khí trước mặt là một núi thịt người đích thực. Quỷ dị kinh khủng. Người khác nhìn vào mà buồn nôn Mấy cái đầu người trên núi thịt cười hi hi ha ha cực kỳ khó nghe Mọi người bỗng nghe giọng của quỷ trai vang lên Không ngờ lần này nhanh như vậy Tao không chuẩn bị trò chơi cho tốt Không bằng hiện tại các người bắt đầu siêu độ đi Để xem tụi bay siêu độ tao trước Hay là tao biến chúng mày thành chất dinh dưỡng cho âm trạch trước Nói xong còn cười ha hả Những cái đầu khác cũng phá lên cười rất chói tai Vừa nãy nhóm Trần Dương bị tiếng rít kia làm bị thương. Lúc này càng không chịu nổi âm thanh huyên náo chói tai này. Nó khiến họ không yên lòng. Trần Dương vội niệm chú tĩnh tâm. Hai tay lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu lên tiếng. Niệm chú tĩnh tâm hoặc thanh tâm quyết. Mấy âm thanh này có trộn lẫn oán khí. Nghe lâu sẽ khiến chúng ta mất đi lý trí. Những người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy trong lòng buồn bực vô cớ. Vì vậy họ không suy nghĩ nhiều, lập tức niệm chú tĩnh tâm và thanh tâm quyết. Quả nhiên âm thanh chói tai này yếu đi rất nhiều. Mưa xối ướt quần áo và đầu tóc của mọi người. Những nơi bị nước mưa thấm qua đều bốc lên khói đen. Thấu thiên Linh nói Chúng ta không có nhiều thời gian. Oán khí trong cơn mưa này rất nặng. Chẳng mấy chốc sẽ đồng hóa chúng ta. Dù sao bây giờ chúng ta chỉ là sinh hồn, không có thể xác, rất dễ bị ảnh hưởng. Trong tay mỗi người đều có bùa của Hiệp hội Đạo giáo Nếu gặp nguy hiểm Chỉ cần xé rách là có thể rời khỏi đây Nhưng trong tình hình hiện tại Thiếu một người là thiếu đi một phần sức mạnh Để phong ấn nguồn oán khí Họ không muốn cứ vậy mà rời đi Trần Dương lên tiếng Nếu mọi người không chịu đựng được Thì có thể xé lá bùa Tôi nghĩ các vị đạo trưởng Và ngày Trần Thanh Đại giao bùa cho chúng ta Là không muốn chúng ta hy sinh vô ích Lão độ nhà tôi cũng nói Mục đích quan trọng nhất khi vào âm đạch là học cách siêu độ. Mọi người sau lưng cậu lại không có ý xé nát lá bùa. Mao Tiểu Doanh nói, tôi phải đưa bác cả về. Những người còn lại đều có lý do riêng, không ai muốn rời đi như vậy. Thường Duyệt khuyên khâu thịnh mẫn. Hay là em về đi, em mới học đạo Pháp 2 năm, có lẽ không đối phó được đâu. Mặc dù giọng nói của khâu thịnh mẫn vẫn ôn hòa, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Đạo thuật coi trọng linh quan Thiên phú của em tốt hơn anh Tốc độ học đạo Pháp cũng nhanh hơn anh Bây giờ vẫn chưa thấy anh lợi hại hơn em Thường duyệt bó tay Không khuyên nổi cô Chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm Phải bảo vệ cô bằng mọi giá Thấy mọi người đã quyết Không ai muốn rời đi Trần Dương vẫn hỏi lại Mọi người đã xác định Khấu Tuyên Linh biết cậu muốn nói gì Hắn giơ ngón cái ra hiểu rồi nói Yên tâm Chúng tôi tự biết lượng sức. Khi đến cực hạn, chúng tôi sẽ tự xé lá bùa rời đi. Sẽ không bỏ mạng vô cớ. Lại nói, chỉ cần nhìn thấy cái đầu gào khóc trên người nguồn oán khí, tôi có chết cũng không muốn chết ở đây. Quá buồn nôn. Ánh mắt mau tiểu doanh bi thương. Bác tôi thật khổ quá mà. Thật sự quá thảm. Bị nhốt ở đây chưa tính. Còn bị oán khí dằn vặt xuống hai mươi mấy năm trời. Sắp hết khổ rồi thì lại bị cái núi thịt buồn nôn kia nuốt chửng chỉ còn lại cái đầu chỉ biết gào khóc trần dương quay lại định an ủi hắn nhưng chợt thấy mao chân mặt mày âm trầm đứng sau lưng mao tiểu doanh cậu nhướng mày lập tức nhảy ra sau đứng cùng chiến tuyến với mấy người còn lại mao tiểu doanh ngẩng đầu mọi người nhìn tôi làm gì mao chân hung hăng đánh một phát vào gáy mao tiểu doanh nhìn mày bị ăn đòn chứ làm gì hắn vừa đánh vừa mắng bác mày là người nhết nhát dơ giấy như vậy sao Bị cả núi thịt nuốt chẩn Bác mày còn sống nổi hả Thằng giáo ngu xuẩn mao tiểu doanh ôm đầu Vội né tránh đòn hiểm của mao chân Miệng liên tục xin lỗi nhận sai Bỗng nhiên mặt đất chấn động như có động đất Mọi người đứng không vững Nhìn ra sao thì thấy núi thịt đang đến gần Nhìn càng gần càng thấy nó thật to lớn Ai nấy vội xoay người chạy thật nhanh Cũng may không gian trong hóa thân này rất rộng lớn Như vô biên vô hạn vậy Trương cầu đạo hô lớn Tôi tình nguyện đạp lên con đường trồng chất Đây hài cốt hay ở trong tòa nhà hài cốt Cũng không muốn đối mặt với cái núi thịt đầy đầu người như thế này Ai mà muốn chứ Trần Dương hơi hối hận Vừa nãy không chừa đường lui Rồi hãy vạch Trần nguồn cơn oán khí Sớm biết bản thể của nó buồn nôn như vậy Cậu cứ tiếp tục giả vờ Không biết còn hơn Mau Trần, anh ở đây hơn 20 năm mà không bị đồng hóa Có cách nào không Mau chân chạy trốn nhanh nhất bọn Hắn đang chạy phía trước nghe vậy lớn tiếng trả lời không có trả lời hùng hồn không chút xấu hổ tôi bị giam hơn 20 năm không bị đồng hóa vì ngày ngày tôi niệm kinh thái thượng động huyền linh bảo cứu khổ bạc tội diệu niệm sáng niệm trưa niệm tối niệm đến nỗi buồn nôn luôn nếu không là bộ bị ảnh hưởng thì tôi vẫn còn bị giam dưới tầng hầm hai mươi mấy năm đến lúc ra ngoài được thì đừng nói là đã già nua được tiếp hóa thành tro luôn cũng được không phải trước kia anh từng phong ấn nguồn oán khí sao bây giờ làm thế nào Trần Dương đã xem cách địa tạng Bồ Tát tiến hành phá thành trên bức tranh tường. Nhưng núi thịt khủng bố trước mặt dùng cơn mưa đồng hóa sinh hồn không cho họ có cơ hội tiến hành siêu độ. Chẳng lẽ muốn đánh nhau? Không sai! Mau chân hô to. Câu giờ trước, chờ thiên sư bên ngoài bố trí đàn pháp lập đàn, lập minh đường ngũ phương thỉnh thập phương cứu khổ thiên tôn phóng tường quang, Mưa dặm sẽ bị ánh sáng tinh lọc. Nhưng có thời hạn Núi thịt? À, nguồn oán khí dựa vào cơn mưa mới có thể duy trì hình dạng kia. Khi mưa bị ánh sáng tinh lọc thì mấy cậu nhân cơ hội đói siêu đổ nó. Trần Dương nghe vậy dừng bước, nhưng vì quán tính nên cậu không dừng được, cậu xoay người chạy về núi thịt đồng thời hô to. Tản ra, bám lấy nó, kéo dài thời gian. Mọi người lập tức tản ra 10 hướng khác nhau, tất cả đối mặt với núi thịt, phát hiện cả người nó toàn là đầu người. Dù ở hướng nào cũng có thể thấy đầu người sâu lại thành chuỗi như chùm nho Cười hi hi ha ha chói tai Mấy cái đầu này có nam có nữ Có trẻ em Cũng có người già Trẻ con khóc in ỏi Phụ nữ thì cười the thé Trần Dương đối mặt với một chuỗi hơn 10 cái đầu phụ nữ nối liền nhau Không thấy rõ mặt mày do bị tóc phủ kín Cậu cầm kiếm đồng tiền vung lên thành roi vừa định xông lên thì phải vội né tránh đòn tấn công bằng tóc dài của mấy cái đầu tóc dài quất xuống đất tạo ra vết nứt thật sâu xuống nền dễ dàng tưởng tượng được người nào bị đánh trúng không chết cũng tàn phế trần dương chạy lên núi thịt giẫm lên mấy cái đầu người nắm lấy tóc dài tấn công về phía cậu vốn định mượn lực chạy qua đột nhiên lòng bàn tay cậu bị đâm rách máu me đầm đìa trần dương theo bản năng buông tay phát hiện trên mái tóc kia mọc rất nhiều gai bén nhọn giống như lưỡi dao máu hòa lẫn âm khí của cậu nhỏ vào miệng cái đầu phía dưới cái đầu phụ nữ kia lập tức hét lên đầy ngạc nhiên sau đó chỉ huy mấy cái đầu khác điên cuồng tấn công trần dương một lúc sau cả núi thịt khổng lồ đã nhận được thông tin đồng thời phát hiện bí mật của trần dương chúng hưng phấn đến run rẩy mấy cái đầu thì thầm bàn tán Nhưng vì chúng nói cùng lúc nên giọng nói vang lên như sấm. Thế chất cực âm! Bắt lấy hắn! Bắt hắn! Không cần ngấm khí, không cần tòa nhà vướng víu cũng có thể đi lại dương gian! Bắt lấy nó! Bắt hắn! tóm lấy hắn! Tao muốn chui vào từ miệng hắn! Tao muốn chui vào bụng nó! Tao muốn đến dương gian! Tất cả quỷ hồn trên núi thịt hết hứng thú đùa giỡn với các thiên sư. Chúng tranh nhau vượt lên muốn bắt lấy Trần Dương. Tóc đen dài cứng như roi sắt đầu lưỡi trong miệng mấy cái đầu đột nhiên vương ra, trở nên cực kỳ to lớn. Trên đầu lưỡi có gai ngược, chúng đồng loạt đánh úp về phía Trần Dương. Cậu xoay người tránh né rồi nhảy xuống khỏi núi thịt. Gấp roi lại thành kiếm đồng tiền, đâm vào cái đầu người trước mặt. Nó định dùng tóc dài quấn lấy mắt cá chân cậu. Dùng cái lưỡi đáng sợ mở miệng cậu để chui vào đầu người bị cậu chém đứt hét lên thảm thiết rơi xuống đất nhanh chóng bị đầu người phía sau ăn sạch các thiền sư đang chờ bên ngoài vô lương âm trạch nhìn thấy bức phù điêu trên vách tường từ từ biến mất hết qua vài giây màn sương mù dày đặc bao phủ lập tức hành động bố trí thập phương đàn tràng triệu nguyên thủy chân quan cũng khai thông ngũ phương minh lộ nhiếp hồn đại thần Trong đó có tam nguyên trị sự thần hổ Hà Kiều Nhị Đại Nguyên soái Minh Dương Khai Lộ Ngũ Đạo Tướng Quân Thành Hoàng Thổ Địa Thái Sơn Chu Tướng Quân Một trong ba mươi sáu thiên tướng Vân vân Quan trọng nhất là bắt âm phong đô đại đế Quản lý vạn quỷ Sau đó thỉnh Thái Ất Khóa Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn Phóng Tường Quang Xuyên qua vách tường và mấy đen Tình lọc mưa dầm Lúc đó Thiền sư trong và ngoài vô lương âm trạch sẽ đồng tâm hiệp lực niệm thánh hào linh âm. Linh âm tỏa khắp nơi, phù nguy cứu nạn, siêu độ vong hồn, hóa giải oán khí. Ngay lúc giọt máu của Trần Dương rơi xuống, âm khí trong máu dẫn dắt oán khí trong hóa thân của uổng mạng thành, khiến vạn quỷ bạo động. Độ sốc bỗng mở mắt, sải bước tiến lên. Lúc hắn sắp chạm vào mặt tường, Trần Thanh Đại gọi hắn lại. Đại đế! Độ sốc khựng lại, đứng nguyên tại chỗ Trần Thanh Đại nói Họ phải học để trưởng thành Độ sốc bỗng quay đầu lại Không giận tự uy Không hề cố kỵ phóng khí thế Khiến Trần Thanh Đại không khỏi nheo mắt Trong lòng sợ hãi Ông là người đứng đầu giới thiên sư Độ sốc có thể không để ý Đến sự truyền thừa của giới thiên sư Nhưng ông lại không thể Trần Thanh Đại mạnh mẽ chống đỡ Nỗ lực điềm tĩnh khuyên hắn Trần Dương rất khá, ngài đừng ngăn cản con đường của cậu ấy. Một lúc lâu sau, độ sốc xoay người, thu khí thế khiếp người vừa nãy. Tôi có chừng mực. Trần Thanh Đại âm thầm thở vào nhẹ nhõm, quay đầu tuyên bố với các thiên sư phía sau. Có thể bắt đầu rồi. Ông vừa dứt lời, các thiên sư bắt đầu xứng kinh thái thượng động huyền linh bảo cứu khổ bạc tội diệu. Và kinh Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiết Phong Đô Diệt Tội Đây là hai kinh siêu độ nổi tiếng của Đạo Giáo Là Linh Âm Diệu Kinh mà Pháp Đàn thường niệm Ở một nơi khác Trần Dương lăn mấy vòng dưới đất Mặt đất nơi cậu lăn qua bị đâm thành vô số lỗ đen Đột nhiên một cánh tay quỷ từ dưới đất vương lên tóm lấy chân cậu Còn giật lấy pháp khí của cậu Trần Dương không thể động đậy Cậu ngẩng đầu lên thì thấy núi thịt đang đến gần Mà tai quỷ lại còn đang bóp hàm cậu Muốn mở miệng cậu ra Đầu người trên núi thịt hưng phấn Cười sảng khoái Dường như chúng định cứ như vậy Mà chui vào bụng của Trần Dương Thần binh lôi binh lập tức nghe lệnh Trưng cầu đạo hô lớn Bùa ngủ lôi đốt cháy tóc dài Của một cô gái đầu ngoài rìa núi thịt Khiến núi thịt nhất thời Không thể tập trung chui vào miệng Trần Dương Màu chân bỗng nắm tay Mao tiểu danh hỏi hắn Có thể niệm chú ngủ lôi không có mang chu xa không trong tình cảnh hỗn loạn mao tiểu doanh không rõ ý của hắn nhưng vẫn trả lời biết niệm chú không mang chu xa lúc này mao chân không để ý đến chu xa nữa thấy kiếm gỗ đào trên tay mao tiểu doanh hắn giật sợi dây đỏ trên chui kiếm xuống cột lên ngón tay giữa của mao tiểu doanh giơ thẳng làm pháp quyết rồi niệm sắc sau đó mao chân cắn đầu ngón giữa của mao tiểu doanh Dùng máu thay thế cho Chu Sa vẽ bùa lôi hỏa vào lòng bàn tay hắn. Đồng khởi thái sơn lôi, nam khởi hằng sơn lôi. Ngũ lôi tóc phát, cấp cấp như luật lệnh. Mau chân vẽ xong, nói với mao tiểu doanh. Đây là trưởng tâm lôi, nhớ kỹ câu chú. Ngũ bách lôi thần trưởng trung tồn. Hắn niệm thật nhanh câu thần chú. Ta phụng lôi tổ cấp cấp như luật lệnh. Sắc! Đi! mao tiểu doanh xoay người chạy về núi thịt đầy đầu người đang nhe răng trợn mắt ngủ bách lôi thần trưởng trung tồn cấp cấp như luật lệnh Sắt trong chớp mắt đầu người bị sấm sét đánh trúng nháy mắt tan thành phấn vụn sau đó mao tiểu doanh theo sách cũ tấn công đầu người trên núi thịt đang bám lấy trần dương nhưng hắn chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn vì uy lực trưởng tâm lôi quá lớn đương nhiên người mới học sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực Lúc này Mao Tiểu Doanh không thể sử dụng trưởng tâm lôi nữa, cả người hắn như bị rút hết sức lực, không thể cử động nổi. Tình hình của các thiên sư khác cũng giống vậy, khâu thịnh mẫn mạnh mẽ thông linh quỷ, thường duyệt bên cạnh hiệp trợ, Miêu Miêu sai khiến cổ vương, liễu tông vì bảo vệ cô mà bị thương không nhẹ. Hồ Anh Nam và Thẩm Nhất Hồi dựa lưng vào nhau, kề vai chiến đấu. khẩu Tuyền Linh chặt đứt tai quỷ, kéo Trần Dương thoát khỏi đầu trên người núi thịt trước mặt. Khiến hai người trở thành mục tiêu tấn công chủ yếu của nó Đòn tấn công của các thiên sư còn lại Đối với núi thịt giống như châu chấu đá xe Nhưng cũng quấy nhiễu được nó Vì vậy nó phải bỏ một phần tinh lực giải quyết các thiên sư trước Rất nhanh bọn họ bị lệ quỷ và ác linh dây dưa kéo xé Không rảnh để ý đến Trần Dương và khấu tuyên linh Trong lúc chạy trốn Trần Dương nhặt được kiếm đồng tiền Cậu biến nó thành roi rồi quấn bên hông Sau đó tháo pháp ấn của phong đô đại đế trên cổ xuống Kết hợp với tâm ấn, phát huy trấn áp, ác quỷ, thế nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trấn áp được một nửa ác quỷ, còn lại một nửa, ví dụ như quỷ trai thì không cách nào trấn áp. Quỷ trai cười ha hả. Ngay cả địa tạng Bồ Tát mà tao còn không sợ, huống chi pháp ấn của phong đô đại đế. Nếu phong đô đại đế đứng trước mặt tao, có lẽ tao sẽ sợ hắn ba phần. Pháp ấn soàn xỉn cản trở hành động của tao, nhưng còn vạn quỷ có thể sai khiến. Nó vừa dứt lời, núi thịt trước mặt mọi người bỗng sụp đổ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Vô số ác quỷ leo xuống khỏi núi thịt, phía sau chúng có một đoạn ruột nối với một viên thịt tròn tròn ở giữa. Nhìn tình cảnh này còn buồn nôn hơn núi thịt toàn đầu người ban nãy. Trần Dương biến sắc. Nó đang khiêu chiến sức chịu đựng buồn nôn của chúng ta sao? Khấu Tuyên Linh nói. Xem xem có thể giết viên cầu kia không? Trần Dương hô to. Mao tiểu danh! dùng chưởng tâm lôi đánh viên thịt kia đi mao tiểu doanh lập tức dùng chưởng tâm lôi đánh lên viên thịt tròn kia nhưng chỉ có thể xé rách một khối thịt nhỏ mà nó đang từ từ hồi phục như cũ mao tiểu doanh ngã nhào xuống đất không nhúc nhích nổi nữa mao chân vội kéo hắn chạy mao tiểu doanh yếu ớt cầu xin bác có thể cổng cháu không mao chân từ chối tao yếu lắm mao tiểu doanh không thể làm gì khác hơn đành lấy lùi làm tiếng vậy có thể đổi thành kéo nửa người trên đừng kéo nửa người vui của cháu được mau chân thầm nghĩ hắn thật sự là một ông bác hiền hòa trần dương chém chết ác quỷ đang bò tới sau đó cậu ném kiếm đồng tiền vào viên thịt tròn nhưng nó không hề hấn gì còn từ từ nuốt chửng kiếm đồng tiền trương cầu đạo thấy thế bèn thu thất tinh kiếm đang định ném ra không giết được nó sức chiến đấu của các thiên sư giảm xuống không ít miêu miêu Khâu Thịnh Mẫn và Mao chân đều mệt lả Thường Duyệt và Liễu thông bảo vệ Miu Miêu và Khâu Thịnh Mẫn. Hiện tại chỉ còn lại Trần Dương, Khấu Tuyên Linh, Trương Cầu Đạo, Hồ Anh Nam và Thẩm Nhất Hồi. Nhưng họ cũng sắp cạn hết sức lực. Mao trần đứng sưởi ấm hai tay kiểu Đông Bắc. Quay qua năm người hô to. Mọi người kiên trì thêm chút nữa đi nào. Theo kinh nghiệm của tôi, các thiên sư bên ngoài đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Tường quan của Thập Phương Thiên Tôn cứu khổ sắp đến rồi. Tin tôi đi. Khấu tuyên linh hít sâu một hơi. Liễu Tông, cậu có thể đánh Mao chân không? Liễu Tông so sánh sức chiến đấu hai bên. Xin lỗi nói. Tôi sẽ bị giết ngược lại đó. Khấu tuyên linh chửi thầm vài tiếng. Mao Trần cười hiếp mắt nhìn họ. Toàn thân sạch sẽ không dính nửa hạt bụi. So với bọn họ chật vật nhếch nhác, thì đúng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mao Trần nói với mấy tiểu bối mệt lã phía sau. Khảo nghiệm đây là khảo nghiệm của các cậu ôi chào đừng có nằm ngồi xuống ngồi xếp bằng hết đi vẫn đang chờ các cậu sướng thái thượng động quyền linh bảo cứu khổ bạc tội diệu kinh và nguyên thủy thiên tôn thuyết phong đô diệt tội kinh đó miêu miêu kéo ống tay áo mau tiểu doanh tính tình bác anh vốn như vậy hay là bị áp bức lâu ngày đột nhiên bộc lộ tính tình cha tôi nói tính tình của bác cả phóng đảng không chịu gò bó nói ngắn gọn đặc biệt thiếu đòn. Trần Dương thở mạnh một hơi, nói với Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo. Bảo vệ tôi! Tôi dùng pháp ấn của phong đô đại đế lần nữa. Hai người lập tức bảo vệ Trần Dương. Cậu nhanh chóng kết ấn, phát huy pháp ấn của phong đô đại đế, kim quang tỏa ra bốn phương tám hướng, tầng tầng lan tỏa như sóng nước. Rất nhiều quỷ hồn bị trấn áp lần nữa, nhưng lần này Trần Dương cũng kiệt sức, té xuống đất thở dốc, quỷ trai cười to chúng mày không giết được tao mà chuyện tao giết chúng mày chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đúng như lời quỷ trai nói nếu như không có tường quan của tập phương thiên tôn cứu khổ tinh lộc oán khí lúc tường quan đâm thủng bóng tối tinh lộc mưa dầm không dứt mọi người đang mệt lả bỗng khôi phục chút sức lực quỷ hồn thì rên rỉ đau đớn quỷ trai sợ hãi gào lên viên thịt tròn sợ đến lạnh run Hình như muốn tìm chỗ trốn. Nhĩ thì cứu khổ thiên tôn, Cứu nhất thiết tội, Độ nhất thiết ách, Giai thừa đại đạo lực, Dĩ phục tru ma tinh. Trần Dương quay đầu lại, trông thấy thiếu niên thiên sư mau chân Đã thu vẻ cà lơ phất phơ thiếu đòn, Hắn đang ngồi xếp bằng, Kết pháp quyết, Giọng nói thiếu niên trong trẻo rành mạch, Sướng tụng linh âm, Linh âm êm tai, Gột rửa tội ác, Tinh lọc quán khí, Mấy người còn lại cũng ngồi xếp bằng sau lưng mau chân. Xướng tụng linh âm siêu độ. Trần Dương dời tầm mắt, cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm. Hoàng tương thượng thiên khí, chỉ chế cửu thiên hồn. Cứu khổ chư diệu thần, thiện kiến cứu khổ thì. Tất cả đồng thanh tụng. Quỳ mệnh thái thượng tôn, có thể tiêu tất cả tội. Như một khe suối trong vắt, nước chảy róc rách tiếng nước vui tay, gột rửa tội ác thế gian, khiến người ta quay về bản chân. Tường quan soi sáng khắp hóa thân của uổng mạng thành, soi rõ vẻ mặt tiều tụy của mỗi thiên sư. Dù vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt, nhưng lòng cứu tế thế nhân vẫn hết sức chân thành tha thiết. Chân tâm đại nghĩa khiến tường quan thập phương thiên tôn cứu khổ, mang kinh văn mà các thiên sư bên ngoài đang tụng vào trong âm trạch. Thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như sa trần, hỏa hình thập phương giới, phổ tề độ thiên nhân. Linh âm thanh tịnh lanh lảnh tường quang chiếu sáng khắp nơi, ác quỷ hóa giải oán khí có thể luân hồi. Quỷ trai trốn dưới viên thịt tròn, viên thịt bị tường quan chiếu rọi, nứt ra, sau đó vỡ nát thành bụi phấn. Chỉ còn lại một chút oán khí màu xám tro chìm vào trong lòng đất. Đợi ngày sau thức tỉnh Quỷ trai không còn chỗ trốn Vì làm nhiều việc ác Mà bị giết chết Linh âm vang trong tay Trần Dương Cậu mở mắt ra Trong lòng bỗng hiểu được Rốt cuộc ngộ đạo Ẩn ẩn chạm đến cánh cửa Cái gì gọi là đạo Cái gì là pháp Đạo pháp tự nhiên Tự tại bản tâm Cái gì gọi là thiên sư Trước thì thủ núi sông Lùi thì an gia đình Tế thế cứu dân, giữ vững bản tâm, tức là Đạo Thiên Sư. Hết phần mười sáu.